Vạn cổ ma tổ 08. Chương 185 sau 7 ngày đêm trăng tròn. Ngay tại Lý Cầu Tiêu tiến vào trạng thái tu luyện lúc, Thiên Vũ Mệnh cùng ngoài ra năm tên hóa thần cường giả tụ tập ở cách đó không xa một cái nhà khác bên trong. Đế chủ, thế nào? Tiểu tử kia bắt được tài nguyên sau đã tiến vào mật thất đi bế quan tu luyện. Nói 7 ngày bên trong liền sẽ xuất quan, Làm thiên vũ mệnh nói ra lời này sau đó. Năm tên hóa thần cường giả đều là cao mày. Bảy ngày tự suất quan. Tiểu tử kia rốt cuộc sở trò phiền gì. Đúng vậy. Bế quan bảy ngày đủ làm gì. Chẳng nhẽ hắn còn có thể bảy ngày bên trong đột phá không được. Tiểu tử kia mặc dù trong nháy mắt miêu sát tôn quy. Nhưng nếu là chống lại tứ đại siêu nhiên thế lực. Sợ là. Nhìn cao mày nghị luận năm người Thiên vũ mệnh cười nhạt nói Coi như tiểu tử kia không ngăn được tứ đại siêu nhiên thế lực thì như thế nào Chỉ cần hắn khả năng hấp dẫn tứ đại siêu nhiên thế lực ánh mắt là đủ rồi Cười nhạt nói xong lời này sau đó Thiên vũ mệnh thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc Chư vị lão tổ Tứ đại siêu nhiên thế lực đã bắt đầu rục dịch Chúng ta thiên vũ vương thất sống còn thời khắc sắp đến Lần này tuyệt đối không cho có bất kỳ sai lầm nào Thiên vũ gia tộc tương lai ngàn năm vinh dự có thể toàn bộ đều tại ta môn lục trên người rồi Nhìn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng thiên vũ mệnh Năm tên hóa thần cường giả đều là trọng trọng gật đầu một cái Lúc này tên kia hóa thần hậu kỳ tu vi lão giả tóc trắng cao mày hỏi dò Chấn quốc thần khí không có gì gì thường đi Theo tên này lão giả tóc trắng mở miệng hỏi Bốn người khác cũng nhìn về phía thiên vũ mình Ở năm người nhìn soi mói Thiên vũ mình lắc đầu một cái Yên tâm đi Chấn quốc thần khí liền lẩn dưỡng ở long mạch trung Không có bùng nổ gì thường gì Sẽ không xuất hiện vấn đề Vậy thì tốt Đợi tứ đại siêu nhiên thế lực đổ trong tay tới tay Thần khí khí linh thì có thể hồi phục Đến khi đó Chính là chúng ta thiên vũ gia tộc hoàn toàn quật khởi thời gian. Vừa nói. Hóa thần hậu kỳ lão giả tóc trắng trên mặt không tự chủ được hiện ra kích động hưng phấn thần sắc. Thương nhị một lát sau. Thiên vũ mệnh xoay người rời đi. Mà đổi thành ngoại năm người cũng mỗi người tán lạc đến lý cẩu tiêu bế quan chung quanh nhà. Một chỗ bí ẩn vô cùng bí cảnh trong không gian bên. Chảy dòng quần sơn rừng rậm. Sa hoa vô cùng đại điện tỏa lạc tại quần sơn giữa. Nơi này chính là thiên vũ đế quốc lục đại siêu nhiên một trong những thế lực thiên sơn minh ồ ở. Giờ phút này bí cảnh không gian sâu bên trong một tòa cao sơn đính bộ sa hoa trong đại điện. Thiên sơn minh chứa nhiều cường giả hội tụ ở này. Minh chủ. Thiên vũ mệnh tiểu nhi kia không biết rõ từ nơi nào mời tới một vị thiếu niên trí tôn. Lại vọng tưởng cùng chúng ta tứ đại siêu nhiên thế lực chống lại. Cấp độ kia trí bảo khống chế ở thiên vũ vương thất trong tay không khác nào Minh Châu bị long đong. Chúng ta phải xuất đồng thủ trước đoạt lại. Trong điện chứa nhiều cường giả dối rít mở miệng. Phát biểu đến đủ loại nghị luận. Nhưng mà ngồi ở tu di trên đài vị trí Minh Chủ bên trên một danh người đàn ông trung niên lại từ đầu đến cuối không có mở miệng. Này danh người đàn ông trung niên không là người khác. Chính là Thiên Sơn Minh hiện tại Minh Chủ. Cổ Hùng Thiên. Chờ người sở hữu tiếng nhị luận giảm yếu một ít lúc Nhắm mắt dưỡng thần cổ hùng thiên mới từ từ mở miệng nói Tuyệt địa tốc Đoạt tâm cung cùng Sơn Hải lâu này tam gia có thể có cái gì đồng tính Cổ hùng thiên tiếng hỏi thăm hạ xuống Phía bên phải vị trí đầu não thiên Sơn Minh Đại trưởng Lão Tiêu Bách dạ trầm giọng nói Này tam gia mặt ngoài không có bất cứ đồng tính gì nhưng trên thực tế mỗi người phái mấy vị hóa thần lão tổ đi đế đô nói xong câu này tiêu bách giả nhìn khắp bốn phía liếc mắt sau kế tục nói bảy ngày sau vừa vặn là đêm trăng tròn món đó gì bảo đến thời điểm sẽ hấp thu nguyệt hoa bộc lộ ra vị trí không ra ngoài dự liệu lời nói những tên kia hẳn liền sẽ vào lúc này động thủ nghe tiêu bách giả phân tích Trong điện những người khác trên mặt nhất thời hiện ra vội vàng thần sắc. Minh chủ. Không thể đợi thêm nữa. Nếu là ở chậm trước nhất nhiều chút. Món đó gì bảo nhưng là không còn có chúng ta phần. Đúng vậy Minh chủ. Món đó gì bảo bản thì hẳn là thuộc tại chúng ta tứ đại siêu nhiên thế lực. Chỉ bất quá bị thiên vũ vương thất cưỡng ép cướp đi. Chúng ta phải cầm về. Nhìn vô cùng phẫn nộ mọi người. Cổ hùng thiên khẽ hô một hơi thở trầm giọng nói, được, đã như vậy. vậy thì do đại trưởng lão dẫn đội tự mình đi một chuyến, bổn tỏa sẽ trong bóng tối nhìn chằm chằm. nếu là bọn họ tam gia dám vi phạm hiệp nghị, chúng ta cũng liền không cần khách khí, làm ra quyết định sau, tiêu bách giả cùng với trong điện những cường giả khác rối rít tàn đi, mà cổ hùng thiên cũng rời đi đại điện, Đạp không mà đi hướng chỗ sâu hơn một dãy núi chạy tới Rất nhanh hắn liền đi tới một mảnh tràn đầy trúc lâm sơn mạch bên trên Nơi này có lần lượt phần mổ Nơi này đó là thiên sơn minh cấm địa Thiên sơn minh bên trong rất nhiều cường giả đỉnh cao Sau khi tỏa hóa tất cả đều sẽ được mai táng ở chỗ này Một ít đệ tử bình thường nếu là đúng thiên sơn minh làm ra trọng yếu công hiệu Để ý ngoài sau khi chết sống vậy có tư cách chôn cất ở chỗ này. Đối với Sơn Minh không ít cường giả mà nói. Có thể chôn ở trong cấm địa một bên. Cũng là một loại vô thượng vinh quang. Dọc theo rừng trúc giữa đá xanh tiểu đạo một đường hướng sâu bên trong bay vút đi. Đi tới rừng trúc chỗ sâu nhất sau. Bất ngờ có một cái tảng đá lớn phần mộ. Mở ra linh thức bao phủ chu vi vài trăm thước. Xác nhận không có bất kỳ người nào sau đó. Cổ Hùng Thiên đi tới to lớn thạch trước mộ phương mộ bia bên cạnh. Từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái màu xám lệnh bài đặt ở mộ bia nóc. Sau một khắc, mộ bia phía sau bất ngờ xuất hiện một đảo truyền tống môn. Cổ Hùng Thiên nhìn chung quanh một chút, cầm lên màu xám lệnh bài tiến vào truyền tống môn chung. Khi hắn tiến vào truyền tống môn sau, truyền tống môn cũng biến mất theo phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Mà bước vào truyền tống môn cổ hùng thiên bất ngờ đi tới một cái hơi lộ ra âm trầm dưới đất trong không gian. chỉ thấy dưới đất không gian chính trung ương bất ngờ có một cái phát ra khí tức băng hàn màu đen thạch quan. Cổ hùng thiên vô cùng cung kính đi tới màu đen thạch quan trước quỳ sụp xuống đất nói. Phụ thân, bảy ngày sau đó là ngày trăng rằm. đoạt tâm cung. Tuyệt địa cốc cùng với Sơn Hải Lâu toàn bộ điều động. Hải Nhi cũng phái đại trưởng lão tiêu bách giả đi đế đô cướp lấy món đó gì bảo. Theo cổ hùng thiên cung kính vô cùng thanh âm hạ xuống. Một đạo âm trầm kinh khủng tiếng cười từ màu đen trong thạc quan bên truyền tới. Kiệt kiệt kiệt. Lão phu cuối cùng là đến lúc. Thiên vũ hùng. Ngươi không nghĩ tới đi. Lão phu còn sống năm đó ngươi ám sát chúng ta cướp đi gì bảo lão phu cảm giác đau khổ hành hạ mấy trăm năm, rốt cuộc đến lúc ngày này, âm trầm tiếng cười lớn hạ xuống chốc lát, âm trầm thanh âm lần nữa truyền ra, ngươi đi xuống chuẩn bị đi, sau bảy ngày là cha muốn đích thân xuất quan, tàn sát diệt thiên vũ nhất tộc hậu nhân, nghe nói như vậy, quỳ dưới đất cổ hùng thiên nhất thời mặt đầy mừng như điên. Cha, ngài, ngài có thể xuất quan rồi hả? Ừ, hút tinh huyết ngẩn dưỡng số 100 năm thời gian. Bây giờ khôi phục không ít. Có thể đi ra ngoài một chuyến. Lấy được trong thạc quan bên câu trả lời. Cổ Hùng Thiên Nhất thời kích động đến cả người run rẩy Hay, hay được. Hải Nhi này sẽ xuống ngay chuẩn bị. Nhất định đem món đó gì bảo đoạt lại. Ừ. Là cha tin tức nhất định không thể tiết lộ đi ra ngoài Đợi đoạt đến gì bảo hơn nữa hoàn toàn luyện hóa liền có thể hoàn toàn khôi phục Đến khi đó Cho dù là hoàng triều cường giả Là cha cũng không sợ hãi Nghe trong thạch quan bên truyền tới thanh âm bá đạo Cổ hùng thiên càng kích động Cung kính vô cùng dập đầu sau khi hành lễ Cổ hùng thiên lúc này mới xoay người rời đi Vạn Cổ Ma Tổ 08 Chương 186 Nhật Nguyệt Thần Giáo 7 ngày nháy mắt trôi qua Hoàng cung cấm địa một cái sân bên trong Thiên Vũ Mệnh cùng Vương Thất Năm Vị Hóa Thần Lão Tổ lần nữa tụ tập trung một chỗ 7 ngày đã đến Tiểu tử kia thế nào còn không có một chút đồng tính Đúng vậy Coi như đột phá bao nhiêu cũng có một ít đồng tính mới đúng Nhưng là này trong vòng 7 ngày nhưng là không bất cứ gì thường nào Mặc dù đang trong mật thất dưới đất bên bế quan Nhưng đột phá lúc tất nhiên sẽ có khác thường Không nói xa cách đột phá lúc chu vi vài trăm thước bên trong linh khí nhất định sẽ có khác thường Nhưng là này trong vòng 7 ngày bọn họ không có nhận ra được bất cứ gì thường nào Nghe hai gã hóa thần sơ kỳ lão tổ nghi ngờ thanh âm Thiên vũ mệnh cũng là cao mày này bảy ngày bên trong hắn cũng đã tới một hai lần đúng là không có phát hiện gì thường gì hơn nữa trước hắn cũng rất tốt kỳ lý cửa tiêu tại sao yêu cầu nhiều tài nguyên như vậy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện coi như là hóa thần hậu kỳ tu sĩ không ngủ không nghỉ toàn lực luyện hóa cũng cần thời gian năm sáu năm mới có thể toàn bộ luyện hóa mà lý cửa tiêu ở trước khi bế quan một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ hiển nhiên là cảm thấy bế quan 7 ngày có thể có thu hoạch. Cao mày suy nghĩ một phen sau. Thiên vũ mệnh hay lại là không nghĩ ra cái dĩ nhiên. Cho nên hắn cũng lười suy tư. Lúc này khẽ hô một hơi thở trầm giọng nói. Trước bất kể tiểu tử kia. Nếu hắn nói 7 ngày. Sẽ không có không may. Nói xong lời này sau đó. Thần sắc hắn trở nên ngưng trọng. Tối nay chính là đêm trăng tròn. Chấn quốc thần khí đã có thật sự gì thường. Đợi màn đêm hàng tạm thời. Nhất định thì không cách nào áp chế. Hơn nữa tứ đại siêu nhiên thế lực đã có không ít cường giả lẫn vào đế đô ẩn nút. Ngay cả thần phong miếu cùng phi vũ thư viện tựa hồ cũng có khác thường. Chúng ta đại phiền toái tới. Nghe thiên vũ mệnh ngưng trọng vô cùng tiếng nói. Năm tên hóa thần lão tổ sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Hờ. Những thứ này trứng rùa thật là bạc nhãn lang Uổng phí chúng ta này 100 năm thời gian cấp dưỡng cho bọn hắn vô số tài nguyên Đúng vậy Sớm biết rõ thì không nên cho bọn hắn mảy may tài nguyên Hiển nhiên bọn họ ngược lại là ngược lại đánh chúng ta chủ ý Đế chủ Tiểu tử kia sợ là không nhất định đáng tin Chúng ta thiên vũ nhất tộc nổi tình cũng nên nhúc nhích một chút Làm hai gã hóa thần sơ kỳ cùng hai gã hóa thần trung kỳ lão tổ liên tiếp sau khi mở miệng Tên kia hóa thần hậu kỳ lão giả tóc trắng cũng nhìn về phía thiên vũ mệnh Không sai Chúng ta thiên vũ nhất tộc nội tình xác thực nên xuất hiện một phần Nếu không thế nhân thật đúng là cho là chúng ta thiên vũ mềm yếu có thể bắt nạt Mà ở năm tên hóa thần lão tổ nhìn soi mói Thiên vũ mệnh nhưng là nhàn nhạt lắc đầu một cái tạm thời vẫn không thể vận dụng, nếu là quá sớm vận dụng, chúng ta coi như hoàn toàn bị động, nghe được thiên vũ mệnh đến bây giờ còn không dùng tới nội tình, kia hai gã hóa thần sơ kỳ lão tổ nhất thời cao mày, không chờ bọn hắn mở miệng, thiên vũ mệnh liền thở một hơi thật dài nói, trừ quá tiểu tử kia bên ngoài, quả nhân còn tìm một cái người giúp, chắc hẳn có thể cho tứ đại siêu nhiên thế lực một cái kinh hỉ. Người giúp Cái gì người giúp Đông Thái Hoàng Chiêu Nhật Nguyệt Thần Giáo đã cùng quả nhân đạt thành hiệp nghị Có thể giúp chúng ta đối phó tứ đại siêu nhiên thế lực Vừa nói ra lời này Năm tên hóa thần lão tổ nhất thời sắc mặt kịch biến Phát ra một đạo kêu lên Cái gì Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhìn sắc mặt kịch biến năm tên lão tổ Thiên vũ mệnh nhàn nhạt gật đầu một cái Không sai chính là nhật nguyệt thần giáo, bọn họ phái năm vị thần sứ, lại không nhiều giờ hẳn liền có thể chạy tới, có tiểu tử kia cùng năm tên nhật nguyệt thần sử kềm chế, hẳn đủ để cho chúng ta có hành động thời gian, nghe thiên vũ mệnh nói xong, hóa thần hậu kỳ tên kia lão già tóc trắng lão tổ nhất thời nhíu mày nói, đế chủ, kia nhật nguyệt thần giáo điều kiện là cái gì, Nhật Nguyệt thần giáo nhưng là đông thái hoàng chiêu bên trong đỉnh phong nhất lưu thế lực. So với thiên vũ vương thất mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Trong ngày thường thiên vũ vương thất căn bản không có cùng nhân ra đối thoại tư cách. Bây giờ làm sao sẽ vô duyên vô cứ trợ giúp thiên vũ vương thất đây? Đối mặt tên này hóa thần hậu kỳ lão tổ hỏi. Thiên vũ mệnh yên lặng một lát sau nói. Nếu là tiêu diệt bốn thế lực lớn. Nhật Nguyệt Thần giáo đó là chúc ta thiên vũ đế quốc quốc giáo. Cử quốc thờ phụng Nhật Nguyệt Thần. Vừa nói ra lời này. Năm tên hóa thần lão tổ tất cả đều có một chút đứng lên. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Nhất là hóa thần hậu kỳ tóc trắng lão tổ. Sắc mặt càng là khó coi được dọa người. Đế chủ. Điều kiện như vậy làm sao có thể đáp ứng. Nếu để cho Nhật Nguyệt Thần giáo thành vì quốc giáo. Cử quốc thờ phùng nhật nguyệt thần. Chúng ta đây thiên vũ vương thất khởi không phải thành con dối. Chúng ta đây phản kháng ý nghĩa ở chỗ nào. Ngoài ra bốn gã hóa thần lão tổ sắc mặt cũng khó coi. Bọn họ biết rõ nhật nguyệt thần giáo ra tay trợ giúp giá khẳng định rất lớn. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Bọn họ sở dĩ bố trí chuẩn bị hết thầy các thứ này. Chính là vì tiêu diệt tứ đại siêu nhiên thế lực. Cướp lấy tứ đại siêu nhiên thế lực đồ trong tay. Sau đó để cho bọn họ thiên vũ vương thất chân chính khống chế toàn bộ thiên vũ đế quốc. Nhưng như hôm nay vũ mệnh cùng nhật nguyệt thần giáo đạt thành cái hiệp nghị này nhưng là giống như là bọn họ sở hữu cố gắng làm không công. Khu lang thôn hổ kết quả chính là hổ diệt. Sói đến đấy. Kết quả khác nhau ở chỗ nào đây? Nhìn sắc mặt khó coi năm vị lão tổ. Thiên vũ mình hít sâu một hơi đứng lên. Chư vị lão tổ. Đây chỉ là tạm thời đáp ứng mà thôi. đợi chấn quốc thần khí khí linh hoàn toàn hồi phục. Coi như là nhật nguyệt thần giáo chúng ta cũng không sợ chút nào. Muốn đổi ý liền đổi ý. Nhưng nếu như liền tứ đại siêu nhiên thế lực cũng không đỡ nổi. Chúng ta coi như liền cơ hội cuối cùng cũng không có. Vẻ mặt nghiêm túc nói xong lời này sau đó thiên vũ mệnh trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại năm tên hóa thần lão tổ sắc mặt khó coi đợi ở sân nhỏ bên. làm thiên vũ mệnh đi ra sân sau, thần sắc hắn nhất thời trở nên dữ tợn vô cùng. một giọng nói ở trong đầu hắn bên vang lên: hôm nay đó là ngươi cơ hội, chỉ cần có thể hoàn toàn khống chế gì bảo, coi như là hy sinh người sở hữu, toàn bộ đế quốc vì vậy tiêu diệt thì như thế nào? khống chế gì bảo, ngươi liền có thể đặt chân vô thượng đỉnh phong, chính là một cách đấy guốc chi chủ vì đưa tính là gì. nghe trong đầu bên đạo thanh âm này, thiên vũ mệnh trong mắt hiện ra nồng nặc điên cuồng thần sắc, ai cũng không thể ngăn trở quả nhân, ai dám ngăn trở, quả nhân liền giết ai, thần sắc điên cuồng giữ tợn lầm bầm lầu bầu một câu sau, thiên vũ mệnh sắc mặt mới chậm rãi khôi phục bình thường, Làm thần sắc hoàn toàn khôi phục bình thường sau đó Thiên vũ mệnh lúc này đạp không lên Nhanh chóng hướng hoàng cung nhị sự đại điện chạy tới Mà những chuyện này giờ phút này lý cử tiêu toàn bộ cũng không biết Giờ phút này hắn chính ngồi xiếp bằng ngồi dưới đất trong phòng bên Hai mắt nhắm nghiền Cả người hoàn toàn bị nước sơn đen như mực tinh thuần ma khí bọc lại ở bên trong Tâm thần hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong đan điền bên Chỉ thấy hắn trong đan điền trừ quá cổ tháp cùng ma thương mảnh vụn cùng với luân hồi kính bên ngoài. Bất ngờ còn nhiều hơn một mảnh liên diệp hình dáng pháp bảo. Chính là kia nghiệp hỏa hồng liên liên diệp mảnh vụn. Ma thương mảnh vụn cùng luân hồi kính cùng với nghiệp hỏa hồng liên liên diệp mảnh vụn. Tất cả đều vây quanh ở cổ tháp bốn phía. Từ cổ tháp bên trong tàn mát ra tinh thuần ma khí hướng bọn họ vọt tới. Vòng đi vòng lại không ngừng rèn luyện khi này tam cái pháp bảo không hề thu nạp ma khí thời điểm, lý cửu tiêu mới chậm rãi mở hai mắt ra, vạn cổ ma tổ không tám, chương một trăm tám mươi bảy đột phá hóa thần trung kỳ, mở hai mắt ra trước mắt, lưỡng đạo nhích nhân tâm phách hãi nhân ma quang tại hắn đáy mắt sâu bên trong chợt lói lên, pha pha pha pha, tiểu tử, liên tiếp đột phá cảm giác không tệ chứ, Vội vàng đem kia lục đại siêu nhiên thế lực cũng cho đánh cướp. Liền có thể tiếp tục tăng lên. Nghe trong đầu bên long lão đầu hưng phấn vô cùng mê hoạt âm thanh. Lý cổ tiêu không nhìn được liếc mắt. Này lão ra hỏa thật đúng là xem náo nhiệt không chây chuyện lớn. Bất quá hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Liên tiếp đột phá cảm giác đúng là quá đắt. Ở ngắn ngủi này 7 ngày bên trong. Hắn tu vi trực tiếp từ nguyên anh Trung Kỳ đột phá đến hóa thần Trung Kỳ đỉnh phong. Như không phải long lão đầu mở miệng ngăn cản hắn. Đột phá đến hóa thần hậu kỳ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá cũng tốt ở hắn không có đột phá. Nếu không đột phá đến hóa thần hậu kỳ sau. Hắn lại tiêu phí một ít thời gian tới cùng cố tu vi cảnh giới. Ngược lại thì có chút lãng phí thời gian. Mặc dù bây giờ chỉ là hóa thần trung kỳ đỉnh phong tu Vi, nhưng hắn chân thực chiến lực nhưng là lật mấy chục lần. Bây giờ hắn không dùng tới bất kỳ lá bài tẩy, bằng vào tự thân tu Vi và vô cùng kinh khủng sức mạnh thân thể. Có thể dễ dàng tiêu diệt hóa thần cường giả tối đỉnh, có thể nói không phí nhiều sức. Về phần phân thần sơ kỳ cường giả có thể hay không chém chết, giờ phút này lý cỡ tiêu cũng không quá chắc chắn. Dù sao nguyên anh trở lên đại cảnh giới cùng nguyên anh dưới đây đại cảnh giới bất đồng. mỗi một cách đại cảnh giới giữa cũng coi như là một đạo ránh trời. phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách vượt qua. cụ thể có thể hay không chém chết phân thần sơ kỳ tu sĩ. cũng có thể thử qua một trận mới biết rõ. bất quá nếu là vận dụng lá bài tẩy lời nói. phân thần tu sĩ với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Mà trong bảy ngày này trừ quá đột phá tu vi một cách đại cảnh dưới bên ngoài. Càng làm cho hắn hài lòng hay là đem nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn thành công luyện hóa. Lần nữa nhiều hơn một cách công phòng kiêm bị lá bài tẩy. Những ý niệm này trong đầu liên tiếp thoáng qua sau. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi. Ở tâm lý trầm giọng hỏi dò Long lão đầu. Cho ngươi bồi dưỡng ma tộc phân thần cường giả bây giờ như thế nào. Luyện hóa kia lượng lớn tài nguyên đạt được ma khí trừ bỏ bị cửu tháp từ thân hấp thu Để cho hắn đột phá một cách đại cảnh giới ngoại còn dư lại một bộ phận Mà còn lại này một bộ phận hắn liền để cho long lão đầu bồi dưỡng ra một tôn ma tộc phân thần cường giả Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống Long lão đầu nhẹ xên một tiếng Lão phu làm việc dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì Bất quá ma khí không đủ Chỉ bồi dưỡng ra một tôn phân thần hậu kỳ Nói xong lời này sau đó Long lão đầu đột nhiên cười hắc hắc Tiểu tử Mặc dù chỉ bồi dưỡng ra một tôn Nhưng là lần này bồi dưỡng phân thần hậu kỳ Nhưng là một cái vui mừng thật lớn Bảo đảm ngươi sẽ rất cao hứng Nghe được long lão đầu cố ý nhử Lý cổ tiêu không nhìn được liếc mắt Nói thẳng Thả ra đi bổn tỏa ngược lại muốn nhìn một chút. Có thể có cái gì kinh hỉ. Hắc hắc. Tiểu tử. Ngươi có thể nhìn kỹ. Theo long lão đầu hơi lộ ra thô bị tiếng cười hạ xuống. Một đảo bóng người chậm rãi ở trước mặt Lý Cửu Tiêu nổi lên. Vốn là Lý Cửu Tiêu cũng không hề để ý. Nhưng là khi tên này phân thần hậu kỳ ma tộc cường giả hoàn toàn nổi lên sau. Hắn nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt rõ ràng là một cái mì hoạt chúng sinh nữ ma. Dung mạo Mỹ đến không cách nào nói rõ. Vóc người càng là không ai sánh bằng. Cả người tản ra làm người ta mê mệt khí chất. May là giờ phút này lý Cửu tiêu đối mặt cái này nữ ma. Cũng là không nhìn được thần sắc ngốc lăng. Hắn gặp qua không ít mỹ nữ. Nhưng là không có bất kỳ một cái có thể cùng cái này nữ ma tướng so với. Cũng may hắn ngắn ngủi ngẩn ra một cái hô hấp sau. Liền nhanh chóng khôi phục lại sự trong sáng. Ngay tại hắn khôi phục bình thường thời điểm. Trước mặt nữ ma doanh doanh cười một tiếng. Ôn nhu mềm mại vô cùng khon mình hành lễ. Ta bái kiến chủ nhân. Nữ ma khon mình hành lễ thời điểm. Mọi cử động tản ra kinh tâm động phách mị lực. Để cho người ta theo bản năng muốn mê mệt trong đó. Cảm nhận được bất chi bất giác xâm nhập chính mình trong ốc đặc thù lực lượng. Lý cổ tiêu bữa thời thần sắc xét một cái. Mắt lộ ra sát ý lạnh rên một tiếng. Nếu là còn dám đối với bản tòa thi triển mỹ thuật. Bổn tòa không ngại cho ngươi lần nữa hóa thành ma khí. Lý cổ tiêu đột nhiên nổi giận. Nhất thời đem nữ ma sợ hết hồn. Vội vàng quỳ sụp xuống đất. Chủ nhân bớt giận. Ta không có thi triển mỹ thuật. Ngay tại nữ ma vô cùng hoảng sợ thanh âm lúc rơi xuống. Long lão đầu tiếng cười lớn lại một lần nữa vang lên trong đầu. Phá phá phá phá. Xú tiểu tử. Cái ngạc nhiên này như thế nào? Nghe long lão đầu vô cùng đắc ý tiếng cười lớn. Lý cổ tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái. Lão gia hỏa, Ta cho ngươi bồi dưỡng ảnh ma, Ngươi bồi dưỡng đây là cái gì? Xú tiểu tử. Ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe tài. Nàng nhưng là siêu cấp hiếm thấy mị ảnh ma thể chất. Nắm giữ mị ma cùng ảnh ma toàn bộ thiên phú đặc thù Đợi long lão đầu giải thích xong tất. Lý cử tiêu không khỏi cao mày nói. Nàng làm thật không có thi triển mị thuật. Hừ, đó là tự nhiên. Mị thuật cách loại này không ra gì đồ vật. Làm sao có thể cùng mị ma so sánh. Mị ma nhất cử nhất động liền đủ để ảnh hưởng địch tâm trí người Để cho địch nhân cam nguyện trầm luôn Liền tiểu tử ngươi cũng có thể bị ngắn ngủi mê muội, Càng không nói đến những người khác Hơn nữa nàng còn có ảnh ma kỹ năng thiên phú Có thể ẩn thân hư không Là trời sinh thích khách Lão phu hao hết tâm tư mới bồi dưỡng ra như vậy một cách đến Tiểu tử ngươi liền vui trộm đi Theo long lão đầu lần này giải thích cặn kẽ cửa ra Lý cổ tiêu cũng rốt cuộc minh bạch được Nhìn điểm đảm đáng yêu quỳ dưới đất mì ảnh ma Lý cổ tiêu không nhìn được bất đắc dĩ lắc đầu Đứng lên đi Tả chủ nhân Mì ảnh ma ôn nhu mềm mại vô cùng thanh âm lần nữa để cho hắn khóe miệng giật một cái Này lão ra hỏa nhất định là cố ý Chính là muốn nhìn hắn bêu xấu bất quá hao phí nhiều như vậy ma khí đã bồi dưỡng ra rồi như vậy một tôn phân thần hậu kỳ mị ảnh ma. Hắn đương nhiên sẽ không thật đem buông tha. Dù sao Long lão đầu nói cũng không có sai. Cái này mị ảnh ma ngay cả mình cũng bị ảnh hưởng. Những người khác sợ là càng không cách nào ngăn trở. Hơn nữa nàng còn có ảnh ma nhất tộc kỹ năng Thiên phú, cho dù là phân thần đỉnh, chỉ sợ cũng phải bị nàng tùy tiện ám sát nghĩ tới đây, lý cẩu tiêu lúc này khẽ vô một hơi thở, hướng về phía mì ảnh ma trầm giọng nói: ngươi có thể ẩn nút, không có ta phân phó không cho phép hiện thân, biết chưa? đúng chủ nhân, ôn nhu mềm mại vô cùng trả lời một tiếng sau, mì ảnh ma thân hình biến mất không thấy gì nữa, may là lý cẩu tiêu mở ra thần thức dò xét, lại cũng không có nhận ra được tồn tại. Lần này hắn đối mị ảnh ma ngược lại là càng hài lòng. Nên đi ra rồi. Tự nói một tiếng. Lý cửa tiêu lúc này mở mật thất ra cửa vào mười mấy tầng ma khí kết giới. Sau đó liền đi ra ngoài. Ngay tại hắn đi ra mật thất thời điểm. Trong đầu bên nhất thời truyền tới long lão đầu kích động mừng như điên hưng phấn tiếng kêu. Là kia bảo vật khí tức. Phi thường nồng nặng. Liền ở cách nơi này không xa địa phương. Sú tiểu tử, ngươi cơ duyên đến. Món bảo vật này giống như cũng là tới chúng ta cái thế giới kia. Hơn nữa tựa hồ rất hoàn chỉnh. Nghe long lão đầu kích động mừng như điên tiếng kêu. Lý cổ tiêu cũng là thân thể dung một cái. Mặt hiện lên ra kinh hỉ thần sắc. Có thể xác định hay không bảo vật cụ thể phương hướng ở nơi nào. Phá phá phá. Món bảo vật đó ứng nên xuất hiện rồi biến cố gì giờ phút này tản mát ra khí tức cực kỳ mãnh liệt, lấy được long lão đầu câu trả lời, lý cửu tiêu không có chút gì do dự, lập tức thân hình chợt lói hướng bên ngoài phòng bên phóng tới, vạn cổ ma tổ tám, chương một trăm tám mươi tám bảo vật khí tức lại xuất hiện, khi hắn nhanh chóng đi vào trong sân bên thời điểm, rõ ràng cảm nhận được thiên vũ vương thất kia năm tên hóa thần lão tổ khí tức, Giờ phút này bọn họ ngay tại cách đó không xa trong sân một bên. Bọn họ cũng cảm nhận được chính mình. Tiếp lấy thiên vũ mình khí tức cũng theo đó xa xa chạy tới. Cảm nhận được cấp tốc chạy tới thiên vũ mình. Lý cử tiêu lúc này mở ra thần thức. Hướng toàn bộ hoàng cung khuyết tán đi. Như hôm nay vũ mình sắp chạy tới. Mình ngược lại là không có biện pháp lập tức đi thăm dò. Bất quá hắn phải đem bảo vật nơi ở trước nhớ kỹ Theo hắn thần thức hoàn toàn mở ra Long lão đầu thanh âm hưng phấn cũng vang lên Tìm được Liền ở phía trước ngoài 500 thước kia tỏa đại điện sâu trong lòng đất Nghe được long lão đầu xác định bảo vật vị trí Lý cổ tiêu lúc này mới đem thần thức thu hồi lại Cùng lúc đó Thiên vũ mệnh cũng đạp không chạy nhanh đến Hạ xuống ở trong sân bên thấy lý cửu tiêu sau, thiên vũ mệnh đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy liền cười lớn, ha ha ha ha lý tiểu hữu ngươi xem như xuất quan, thu hoạch như thế nào, mặc dù mặt ngoài ở hỏi, nhưng thiên vũ mệnh tâm lý nhưng là lòng tràn đầy nghi ngờ, bởi vì tại hắn dò xét, lý cửu tiêu tu vi không có chút nào tăng lên, hay lại là ma anh trung kỳ. Kia bế quan này bảy ngày là vì cái gì? Nhìn ý cười đầy mặt thiên vũ mệnh. Lý cổ tiêu tâm lý lạnh xên một tiếng. Nhưng mặt ngoài lại là đồng dạng cười nói. Thu hoạch ngược lại không tệ. Chỉ tiếc tài nguyên còn chưa đủ. Nghe được lý cổ tiêu lời này. Thiên vũ mệnh không nhìn được nụ cười cứng đờ. Tâm lý ám mắng lên. Bất quá bây giờ tình hình khẩn cấp. Hắn cũng lười cùng lý cổ tiêu cãi vã. Lúc này khẽ vô một hơi thở nói. Lý tiểu hữu ngươi xuất quan là tốt. Kia tứ đại siêu nhiên thế lực người đát lẻn vào đế đô. Tối nay bọn họ sẽ đánh vào hoàng cung. Đến thời điểm liền nhờ cậy lý tiểu hữu rồi. Nói xong lời này. Thiên vũ mệnh tiếc lấy bổ sung nói. Bất quá lý tiểu hữu không cần lo lắng. Lần này chúng ta thiên vũ vương thất sẽ nổi tình dốc hết. Tuyệt sẽ không cho ngươi cô quân tác chiến. Nhìn nghĩa chính ngôn từ thiên vũ mệnh. Lý cổ tiêu gật đầu một cách không nói gì. Nhưng tâm lý nhưng là ám tử suy đoán. Tứ đại siêu nhiên thế lực tại sao lại đột nhiên phái cường giả tề tổ đế đô. Hơn nữa còn là ở tối nay đánh vào hoàng cung. Liên tưởng đến đột nhiên bùng nổ khí tức bảo vật. Cũng không do hắn không suy nghĩ nhiều. Xem ra thiên vũ mệnh người này cho mình che giấu rất nhiều tin tức quan trọng. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Bây giờ hắn thành công đột phá. Hơn nữa còn có một tôn phân thần hậu kỳ mị ảnh ma. Bất kể là tứ đại siêu nhiên thế lực cũng tốt. Ẩm núp cực sâu thiên vũ mệnh cũng được. Hắn đều không sợ chút nào. Những ý niệm này thoáng qua sau đó. Lý cổ tiêu lúc này nhìn thiên vũ mệnh nhàn nhạt nói. Buổi tối bồn tòa sẽ đúng lúc xuất hiện. Dứt tiếng nói. Hắn trực tiếp thẳng đạp không lên, hướng dự vương cung phương hướng vội vã đi, nhìn đạp không lên lý cổ tiêu. Thiên vũ mệnh cũng không có ngăn trở, tiểu tử này có chút cổ quái, không thể không phòng, có thể thành công hay không liền đều xem tối nay rồi. Thần sắc âm lãnh tử nói một câu, thiên vũ mệnh lúc này lắc mình biến mất. Mà đạp không phi hành Lý Cửu Tiêu cố ý đi ngang qua long lão đầu lời muốn nói tòa cung điện kia. Tại hắn thần thức dò xét. Quả nhiên rõ ràng cảm nhận được ba đồng đặc thủ. Tiểu tử. Đừng do dự. Thằng tiếp theo đem bảo vật cướp đi. Chỉ bằng những tên kia căn bản không ngăn được ngươi. Nghe long lão đầu mê hoặc âm thanh. Lý Cửu Tiêu không khỏi khóe miệng giật một cái. Lão già này nhưng là thật không một chút nào ngừng Bất quá hắn cũng lười cùng này lão ra hỏa đấu võ mồm Tăng thêm tốc độ rời khỏi nơi này Bảo vật hắn nhất định phải được Nhưng bây giờ không phải lúc này Giờ phút này hắn tâm lý mơ hồ có suy đoán Tứ đại siêu nhiên thế lực sở dĩ tụ họp tụ đế đô Chỉ sợ cũng là vì món bảo vật này tới Chỉ là hắn không nghĩ ra trước không có động tính bảo vật vì sao lại đột nhiên táo động. Ôm như vậy nghi ngờ. Lý cổ tiêu rất nhanh liền trở lại dự vương trong cung bên. Hắn mới vừa hạ xuống dự vương trong cung một bên. Phong đạo nhân liền mặt đầy vui mừng địa chạy nhanh đến. Tiểu tử. Ngươi cảm nhận được đi. Nhìn vẻ mặt hưng phấn phong đạo nhân. Lý cổ tiêu không khỏi chân mày cao lại. Kinh ngạc nói. Cảm nhận được cái gì Tiểu tử Ngươi tiếp tục giả vờ Trong hoàng cung bên món bảo vật đó Đừng nói ngươi không có cảm nhận được Làm phong đạo nhân câu nói này ra miệng sau Lý cổ tiêu nhất Thời khóe miệng giật một cái Mặt đầy thần sắc cổ quái Này lão ra hỏa thật lợi hại a Mình và long lão đầu Cũng là đi vào trong hoàng cung bên Mới phát hiện cái kia bảo vật khí tức Nhưng là này lão gia hỏa thân ở Dự Vương cung liền dò tra được cái kia bảo vật khí tức, có lẽ là đoán được lý cẩu Tiêu nghi ngờ trong lòng. Phong đạo nhân nhìn chung quanh một chút cười hắc hắc nói: "Bần đạo vốn chỉ là đi Thiên Vũ Vương thất tổ lăng nhìn một chút, không nghĩ tới tổ lăng liên tiếp long mạch, ở long mạch trung cảm nhận được món bảo vật đó khí tức." Làm Phong đạo nhân giải thích xong câu này sau, lý cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại, mặt đầy kinh ngạc nói, ngươi đi lấy trộm thiên vũ vương thất tổ mộ rồi hả, phóng rắm, vậy làm sao có thể gọi trộm mộ, bần đạo chỉ là vì thiên vũ vương thất nhìn xem phong thủy thôi, nhìn nghiêm trang phong đạo nhân, lý cửu tiêu nhất thời bất đắc dĩ, này lão gia hỏa thật là đủ âm trầm tổn hại, lại chạy đi đạo nhân ra mộ tổ tiên, Lắc đầu bất đắc dĩ. Lý cổ tiêu thẳng hướng trong điện đi tới. Trong đầu bên truyền tới long lão đầu tiếng cười lớn. Ha ha ha ha. Không tệ. Lão già này đối lão phu khẩu vị. Lại đi trộm nhân ra mộ tổ tiên. Ta thích. Nghe long lão đầu tiếng cười lớn. Lý cổ tiêu căn bản lười nói tiếp. Hai cái này đại gia hỏa thật đúng là có điểm cá mè một lứa cảm giác. Nếu để cho hai người bọn họ gặp mặt Nhất định chính là hai cái tai họa Ngay tại lý cổ tiêu vào đến đại điện thời điểm Phong đạo nhân cũng vẻ mặt vội vàng đuổi vào Tiểu tử Món bảo vật đó tuyệt đối không tệ Ta ngươi liên thủ đoạt lại Sau đó chia đều như thế nào Nhưng mà lý cổ tiêu nhưng là không phản ứng đến hắn Tự mình đi tới vị trí đầu não ngồi xuống Món bảo vật đó nếu là có thể tùy tiện lấy được. Này lão gia hỏa sớm chỉ có một người len lén cướp rồi. Khởi sẽ cho mình nói. Mà hắn đem tin tức này tự nói với mình. Hiển nhiên là bị thua thiệt. Hoặc là một người không có cách nào lấy được món bảo vật đó. Mới cho mình nói đi ra. Này lão gia hỏa tính tình hắn đã sớm sờ được nhất thanh nhị sở, Đương nhiên sẽ không bên trên hắn làm. Bất quá bây giờ hắn càng xác định suy đoán của mình Tứ đại siêu nhiên thế lực sở dĩ cùng vương thất trở mặt Tuyệt không phải thiên vũ mệnh lời muốn nói tài nguyên tu luyện vấn đề Nguyên nhân thực sự chính là món đó núp ở địa để long mạc bên trong bảo vật Ngay tại hắn áng tự suy đoán thời điểm Phong đạo nhân hung hăng nhìn hắn chằm chằm hử lạnh nói Tiểu tử Ngươi sẽ không cùng lần trước như thế lại muốn nuốt một mình món bảo vật này đi. bần đạo ta nhưng là trưởng nghĩa đem tin tức này nói cho ngươi. ngươi cũng không thể không trưởng nghĩa. nhìn chừng con mắt lớn phong đạo nhân. lý cửu tiêu suy cười một tiếng không có lý tới. này lão gia hỏa nhất định chính là cái chiếm tiện nghi không đủ chủ. không chừng kìm nén cái gì không tốt đây. cho nên hắn quyết định không để ý hàng này chính mình lén lút mà đem món bảo vật đó bắt vào tay lại nói nhìn dếu cật lý cẩu tiêu phong đạo nhân nhất thời thở hổn hển vạn cổ ma tổ không tám chương một trăm tám mươi chín sóng gió đêm trước hảo tiểu tử bần đạo liền biết rõ ngươi nhất định muốn bỏ lại ta làm một mình uổng phí bần đạo như vậy tín nhiễm ngươi nhớ nhắc sau khi mắng một tiếng phong đạo nhân đột nhiên chừng đến con mắt phát ra một đạo kêu lên ngươi đột phá được a ta nói ngươi nghĩ như thế nào muốn bỏ lại bần đạo nuốt một mình bảo vật nguyên lai là đột phá a nhìn nhất kinh nhất xạ phong đạo nhân lý cửa tiêu nhất thời bó tay toàn tập này lão gia hỏa thật sự là quá cần ăn đòn rồi cao tuổi rồi rồi vẫn như thế già mà không kính muốn là mình lại không để ý hắn Không chừng hàng này còn phải thế nào dày vò đây. Nghĩ tới đây. Lý cửu tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ trầm giọng nói. Món bảo vật đó không phải dễ chiếm được như thế. Tứ đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh có thể toàn bộ đều đến. Muốn cướp lấy bảo vật. Người trước đem tứ đại siêu nhiên thế lực nhân giải quyết lại nói. Thấy lý cửu tiêu mở miệng. Phong đạo nhân lúc này khinh thường nhẹ rên một tiếng. Hừ. Bọn họ không treo chọc đảo ra ta thì coi như xong đi. Nếu là treo chọc đảo ra ta, không chừa một mốm toàn bộ sát quang. Bọn họ mộ tổ tiên bần đảo cũng phải đi đi một chuyến. Nhìn sát ý lắm nhiên phong đảo nhân. Lý cổ tiêu gật đầu một cái ngược lại là không nói gì. Này lão ra hỏa lá bài tẩy sợ thì sẽ không so với chính mình ít. Nếu không cũng sẽ không nói ra lời này thấy lý cửu tiêu lại không nói lời nào. phong đạo nhân lúc này cười hắc hắc nói. tiểu tử, hôm nay là đêm trăng tròn, tứ đại siêu nhiên thế lực những tên kia phòng trừng cũng là vì cướp đoạt bảo vật. thật sự bằng vào chúng ta cơ hội đã đến. thừa dịp bọn họ chém giết thời điểm, chúng ta đem cướp đoạt lại. nhìn vẻ mặt thô bị bộ dáng phong đạo nhân, lý cửu tiêu nhất thời giật mình chính mình không tốt bên ngoài xuất thủ cướp đoạt, nhưng là mị ảnh ma hoàn toàn có thể thừa dịp loạn xuất thủ. nghĩ tới đây, lý cửu tiêu nhìn phong đạo nhân cười hít mắt nói, cái biện pháp này ngược lại không tệ, bất quá chúng ta trước phải đem tứ đại siêu nhiên thế lực những tên kia giết chết lại nói, bảo vật là không tệ, nhưng tứ đại siêu nhiên thế lực hơn ngàn năm góp nhặt tài nguyên cùng bảo vật cũng không ít, Nhưng mà hắn cười hít mắt sau khi nói xong Phong đạo nhân nhưng là mặt đầy hổ nghi mở miệng nói Tiểu tử Nghèo nói sao cảm giác ngươi muốn bấy ta Ngươi sẽ không muốn muốn cho ta đi lên chịu chết Ngươi đang ở đây phía sau nuốt một mình bảo vật đi Hừ Bổn tỏa còn khinh thường làm như vậy Đến thời điểm ta ngươi đồng loạt ra tay Trước hết xếp tứ đại siêu nhiên thế lực những tên kia lại nói thấy lý cửa tiêu nói như vậy phong đạo nhân lúc này mới gật đầu một cái tiểu tử ngươi cũng đừng hố bần đạo đừng quên đạo gia ta còn muốn dẫn ngươi đi thăm dò kia một nơi bảo vật đây nếu như ngươi lần này gài bẫy bần đạo đạo gia đời ta liền dây dưa tới ngươi Hừ, nhẹ rên một tiếng sau phong đạo nhân lúc này mới hướng bên ngoài đại điện vừa đi đi trong miệng hừ nhẹ đến hiển nhiên tâm tình không tệ Vừa đi vào tới Thiên Vũ Ninh nhìn một màn này không khỏi mặt đầy hiếu kỳ kinh ngạc. Bái kiến đế sư. Lý cổ tiêu gật đầu một cách để cho Thiên Vũ Ninh ngồi xuống. Thiên Vũ Ninh lúc này mới lên tiếng nói. Đế sư. Hai ngày này bên trong thành nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa người người cũng tu vi không tầm thường. Có phải hay không là kia tứ đại siêu nhiên thế lực nhân. Tứ đại siêu nhiên thế lực chứa nhiều cường giả đến tin tức thiên vũ ninh dĩ nhiên là không biết rõ. Bất quá hắn đã từ lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân trong miệng biết tứ đại siêu nhiên thế lực tin tức. Cho nên giờ phút này cũng đại khái suy đoán phán đoán đi ra. Đợi thiên vũ mệnh tiếng hỏi thăm hạ xuống. Lý cổ tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái. Không sai. Là tứ đại siêu nhiên thế lực nhân. Bất quá cùng ngươi không có quan hệ gì. Nói xong lời này Lý cửu tiêu suy tư một chút tiếp tục nói Tối nay ngươi không phải ở lại chỗ này Tìm người giả trang ngươi Ngươi len lén tìm một địa phương bí mật giấu trước Nghe nói như vậy Thiên vũ mình không khỏi thần sắc khẩn trương thấp thỏm Gấp giọng nói Đế sư Chẳng lẽ có nhân phải đối phó ta hay sao Nhìn bị dọa đến sắc mặt phát ban ngày vũ ninh Lý Cẩu tiêu lắc đầu một cái. Chỉ là trước thời hạn phòng ngừa mà thôi. Ngươi dựa theo bổn tỏa nói làm là được rồi. Tối nay tứ đại siêu nhiên thế ghẻ lực mạnh hội công vào hoàng cung. Đến thời điểm hắn và phong đạo nhân nhất định là không ránh chiếu cố đến thiên vũ ninh. Nói không chừng sẽ có một ít mưu đồ gây dối ra hỏa nhân cơ hội ra tay với thiên vũ ninh. Dù sao bây giờ thiên vũ ninh là thái tử chuẩn nhân tuyển. Như là nhân cơ hội đem Thiên Vũ Ninh diệt trừ. Mấy tên khác hoàng tử liền có cơ hội. Dù sao ngoại trừ Thiên Vũ Ninh bên ngoài còn có mấy tên khác hoàng tử. Giống vậy có trở thành thái tử tư cách. So sánh không dễ dàng khống chế Thiên Vũ Ninh. Những hoàng tử khác hiển nhiên càng dễ dàng khống chế một ít. Bị lý cổ tiêu như vậy nhắc nhở một phen. Thiên Vũ Ninh cũng mơ hồ công khai. Lúc này cung kính vô cùng gật đầu một cái Đa tạ đế sư nhắc nhở Bây giờ ta sẽ xuống ngay an bài Chuyện liên quan đến mạng nhỏ mình Thiên vũ ninh dĩ nhiên là không dám có bất kỳ khinh thường nào Đưa mắt nhìn thiên vũ ninh sau khi rời đi Lý cổ tiêu cũng đứng dậy quay trở về chính mình sân Vào đến phòng bên trong sau Hắn lúc này dùng ma khí kết giới phong bế cả phòng Lúc này mới trầm giọng nói: "Đi ra đi." Theo hắn dứt tiếng nói, yêu mị vô cùng mị ảnh ma mới hiện thân mà ra, nhìn ở trước mặt mình xuất hiện mị ảnh ma, Lý Cầu Tiêu không khỏi tâm lý ám thầm than: "Ảnh ma loại này ẩn dấu thân hình kỹ năng thiên phú thật sự quá ngưu bức, thần thức cũng không dò được chút nào, không trách ảnh ma được gọi là trời sinh thích khách." Chỉ là cái thiên phú này kỹ năng cũng đủ để xưng bá vô địch. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi ở tâm lý hỏi dò. Long lão đầu. Ảnh ma loại thiên phú này kỹ năng bổn tỏa có thể hay không nắm giữ. Nếu là có thể nắm giữ loại thiên phú này kỹ năng. Đang chiến đấu coi như là đứng ở thế bất bại rồi. Nhưng mà hắn tiếng hỏi thăm vừa dứt hạ. Long lão đầu liền suy cười một tiếng. Tiểu tử. Biết cái gì gọi là làm kỹ năng thiên phú mà Nếu có thể nắm giữ Vậy còn gọi cái gì kỹ năng thiên phú Tuy nhưng đã đoán được câu trả lời Nhưng giờ phút này bị long lão đầu như vậy suy cười một tiếng Lý cổ tiêu vẫn là không nhìn được khó miệng quất thẳng tới rút ra Này lão ra hỏa miệng thật là không một chút nào tha người Nhẹ xên một tiếng Lý cổ tiêu nhìn về phía yêu mị vô cùng mị ảnh mà Sau này ngươi liền kêu ảnh mị Đa tả chủ nhân ban tên cho Ảnh mị Tối nay ngươi mục đích đó là cướp lấy bảo vật Nghe được ta chỉ thị sau lập tức cướp lấy bảo vật Sau đó về tới đây mật thất dưới đất Không nên bị những người khác phát hiện Biết chưa Hắn mình nếu là động thủ lời nói Tất nhiên sẽ đưa tới người sở hữu chú ý cùng vây công Những người khác hắn ngược lại không để ý Nhưng là phong đạo nhân lão già này nhưng cũng không dám khinh thường Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất Để cho ảnh mị đồng thủ là lựa chọn tốt nhất Là chủ nhân Ảnh ma nhất định hoàn thành nhiệm vụ Nhìn sạc sỡ tuyệt mỹ trên mặt mũi hiện ra kiên định thần sắc ảnh mị Lý cổ tiêu thở một hơi thật dài cứng ếp đè xuống tâm lý sao động Hướng về phía ảnh mị khoát tay một cái Ngươi tiếp tục ẩm nút đi. Đợi hắn dứt tiếng nói. Ảnh mị lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lý cổ tiêu cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, Ảnh mị mị hoạt thực sự quá lớn. Hơn nữa còn là không tự chủ tản mát ra. Loại này mị hoạt để cho hắn đều cảm giác được nồng nặng nguy cơ. Tâm lý kiêng rẻ không thôi. Cũng may ảnh mị là 100% trung thành với chính mình. Nếu hắn không là thật đúng là không yên tâm ở tâm lý suy nghĩ chốc lát, Lý Cửu Tiêu lúc này mới ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện, chờ đợi màn đêm buông xuống. Vạn cổ ma tổ 08, chương 190 thanh đồng đại đỉnh. Mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ toàn bộ thiên vũ đế đô lúc, một đạo đạo nhân ảnh thừa dịp bóng đêm nhanh chóng chạy tới hoàng cung. Trong đế đô vô số giờ phút này tu sĩ cũng phát giác có cái gì không đúng. Từng cái tất cả đều co đầu rút cổ đứng lên. Trong hoàng cung bên càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vũ lâm về tất cả nhân viên điều động. Đứng ở hoàng cung trên tường thành nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng vân tiêu. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi bọn họ dò xét. Trong hoàng cung bên càng là phòng bị sâm nghiêm. Ngoài sáng trong tối cường giả tất cả đều ở một lần lại một khắp tuần tra. Phạm là có bất kỳ người khả nghi. Trực tiếp giết không tha. Căn bản sẽ không có bất kỳ giải thích nào cơ hội. Như thế chiến trận. Nhất thời làm cho cả trong hoàng cung bên người sở hữu như lâm đại địch. Hoàng cung trong cấm địa. Thiên vũ mệnh cùng năm tên vương thất hóa thần cường giả tất cả đều hội tù ở này. Trừ quá Thiên Vũ mệnh đợi năm tên hóa thần cường giả bên ngoài, còn có năm tên thân mặc trường bào màu đen. Trước ngực thêu Tàn Nguyệt ký hiệu cường giả thần bí. Này năm tên mặc Tàn Nguyệt ký hiệu hắc bào cường giả thần bí không là người khác, chính là Nhật Nguyệt thần giáo năm tên nguyệt thần sứ giả, đều là hóa thần tu vi. Thiên Vũ mệnh vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía này năm tên nguyệt thần sứ giả chắp tay xá một cái. Năm tên thần sứ tối nay liền chính nhờ sau chuyện này quả nhân nhất định có hậu tạ tuyệt không để cho thần sứ một chuyến tay không đợi thiên vũ mệnh dứt tiếng nói năm tên nguyệt thần sử nhàn nhạt gật đầu một cái chính là bốn cái tam lưu thế lực mà thôi lật không nổi cái gì đại phong lãng nhìn xem thường năm tên thần sứ thiên vũ mệnh đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một tia lãnh ý năm vị lão tổ các ngươi cùng thần sứ chờ ở nơi này. quả nhân muốn đi làm một chút chuẩn bị. dứt tiếng nói, thiên vũ mệnh liền lập tức rời đi cấm địa sân. nhanh chóng hướng ngoài năm trăm thước đại điện chạy tới. giờ phút này này tòa đại điện chu vi năm trăm mét bên trong toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ. ngoài năm trăm thước có hơn hai ngàn danh vũ lâm vệ đoàn đoàn thủ vệ. trừ quá này hơn hai ngàn danh vũ lâm vệ bên ngoài âm thầm càng là có mấy trăm danh cường giả mai phục phòng bị thông qua nặng nề thủ hộ thiên vũ mạnh thẳng đi tới tối trung ương nghị sự trong đại điện bên vào đến trong đại điện một bên bất ngờ còn có bốn vị lão giả tóc trắng thủ hộ ở chỗ này này bốn gã lão giả tóc trắng đều là mặt như cây khô thân thể khô gầy như que củi giống như thi thể. Nhưng chính là này gầy đét vô cùng trong thân thể lại hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng cùng sợ nhân khí huyết. Này bốn gã lão giả tóc trắng chung bất ngờ có ba gã hóa thần hậu kỳ. Còn lại một tên càng là hóa thần đỉnh phong. Bốn vị này đó là thiên vũ vương thất nội tình. Cũng là thiên vũ vương thất bí mật nhất. Cho tới nay, bốn vị này nội tình tất cả đều ở long mạc bên trong tu luyện. Thủ hộ chấn quốc thần khí. Nhưng bây giờ đến sống còn thời khắc, bốn vị nội tình cũng bị thiên vũ mệnh hoàn toàn mời đi ra. Nhìn ở đại điện tứ phương ngồi xếp bằng lão tổ, thiên vũ mệnh vô cùng cung chính hành lễ nói. Bốn vị lão tổ, hôm nay là chúng ta thiên vũ nhất tục sống còn thời khắc. trấn quốc trọng khí không cho có bất kỳ sơ sót. Bắt đầu từ bây giờ, trừ quá bản vương bên ngoài, không cho phép bất cứ người nào tiến vào đại điện. Cho dù là kia năm vị lão tổ cũng không được. Một khi bước vào. giết không tha. Nói ra cuối cùng ba chữ lúc. Trên người thiên vũ mệnh tản mát ra kinh người vô cùng sát ý. Mắt của hắn đáy sâu bên trong càng là có vô cùng dữ tợn điên cuồng thần sắc trào hiện ra. Chỉ bất quá hắn ầm núp quá sâu. Trong đại điện bốn gã lão tổ toàn bộ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Bọn họ cũng không có trả lời thiên vũ mệnh. Cứ như vậy trấn giữ đại điện tứ phương. Vận chuyển công pháp duy trì trong đại điện trận pháp kết giới. Này tỏa đại điện toàn bộ bị trận pháp kết giới bao phủ ở bên trong. Phòng ngừa trấn quốc trọng khí chạy trốn đi ra ngoài. Lần nữa hướng về phía bốn gã lão tổ khom mình hành lễ sau. Thiên vũ mệnh lúc này đi lên đại điện trung ương tế đàn. Theo một trận hào quang lói lên. Thân hình hắn biến mất ở bên trên tế đàn. Làm lúc xuất hiện lần nữa Hắn bất ngờ đi tới một cái lớn vô cùng dưới đất không gian Nơi này linh khí đậm đà thành thực chất Biến thành linh dịch nhỏ giọt xuống Phía trước cách đó không xa bất ngờ có một cái mang theo màu vàng nhạt hư huyễn thần long bàn lượn quanh trung một chỗ Điều này màu vàng nhạt hư huyễn thần long chính là thiên vũ đế đô long mạch hiện hiện ra Ánh mắt của thiên vũ mệnh như điện Thẳng tắp nhìn về phía hư huyến thần long thể bên trong chấn quốc trọng khí. Chỉ thấy hư huyến thần long thể bên trong rõ ràng là một tòa màu đồng xanh đại đỉnh. Ước chừng có cao ba bốn thước. Chỉ bất quá tòa này tự đỉnh thiếu thiếu một chân và cùng ba cái tai đỉnh. Nhìn khá có chút quái gì. Nhưng thiên vũ mệnh trong mắt nhưng là không có chút nào thất vọng cùng bất mãn. Có chỉ là hưng phấn cùng kích động trong đầu của hắn bên cũng là vang lên một đảo vô cùng kích động hưng phấn tiếng cười lớn. pha pha pha pha. đợi lâu như vậy rốt cuộc phải chờ tới. hiến tế nhiều cường giả như vậy. nhất định có thể hoàn toàn mở ra khí linh. nghe trong đầu bên vang lên hưng phấn tiếng cười lớn. thiên vũ mệnh giống vậy kích động đến cả người run rẩy. lúc này thanh đồng đại đỉnh lại một lần nữa bắt đầu xung động kịch liệt đứng lên. Tản mát ra từng đảo kinh khủng ba động Chỉ bất quá tản mát ra kinh khủng ba động bị long mạch phân tán phần lớn. Chỉ có một phần nhỏ tản ra. Nhưng coi như là này một phần nhỏ. Cũng để cho mặt đất run lầy bầy. Giống như địa chấn. Ước chừng rung rung mười mấy hơi thở. Thanh đồng đại đỉnh liền lần nữa trở về bình tĩnh. Nhìn chằm chằm khôi phục lại bình tĩnh thanh đồng đại điện nhìn chừng mấy mắt. Thiên Vũ mệnh mới hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi nơi này. Dự Vương cung. Lý Cẩu Tiêu kết thúc tu luyện từ trong phòng bên đi ra, thần sắc bình tĩnh hờ hững, không chờ hắn mở ra thần thức dò xét đi ra ngoài. Viện môn liền bị phanh một tiếng mở ra, chỉ thấy mặt đầy hưng phấn phong đạo nhân vội vã vọt vào, trong miệng kích động hô to: "Phá phá phá!" Món bảo vật đó phát ra đồng tính càng lúc càng lớn Tuyệt đối là thần vật Chúng ta vô luận như thế nào cũng phải lấy được Nhìn hưng phấn kích động phong đạo nhân Lý cổ tiêu gật đầu một cách nói Đi thôi Đến gần một chút lại nói Những tên kia phỏng chừng sắp hiện thân Dứt tiếng nói Hắn dẫn đầu đạp không lên Hóa thành một cái bóng mờ hướng hoàng cung chạy tới Mới vừa rồi chấn động hắn sống vậy cảm nhận được Chính là liên tiếp 2-3 lần chấn động đưa hắn giựt mình tỉnh lại Đương nhiên Chưa quá liên tiếp chấn động ngoại Còn có long lão đầu vô cùng kích động tiếng kêu Không giờ phút này quá hắn tâm lý sống vậy vô cùng kích động Từ món bảo vật đó bộc phát ra đồng tính Cùng với long lão đầu trước đó chưa từng có kích động giọng. Lý cỡ tiêu đủ để đoán được món bảo vật này giá trị đủ để cho chính mình liều một phen. Trong bóng đêm mịt mùng, Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân thân hình bay vút, rất nhanh liền đi tới khoảng cách hoàng cung 500m một tòa trong phủ đệ bên. Ngay tại Lý Cửu Tiêu dự định bay thẳng lướt vào trong hoàng cung bên lúc, Phong đạo nhân nhưng là kéo lại hắn. Tại hắn nghi ngờ vô cùng nhìn soi mói, Phong đạo nhân thô bị vô cùng cười hắc hắc. Tiểu tử Lúc này vội vã đi vào liền là chịu chết con chốt thí. Trước để cho bọn họ đánh một hồi. Chờ thời cơ chín mùi chúng ta xuất hiện. Như thế vừa tiết kiệm thời gian công sức. Vừa có thể thăm dò món bảo vật đó cụ thể địa điểm. Vừa vặn nhân cơ hội cướp lấy bảo vật. Nhìn vẻ mặt thô bị nói ra đề nghị này phong đạo nhân. Lý cẩu tiêu nhất thời không nhìn được khóe miệng giật một cái. Vạn cổ ma tổ 08. Chương 191 Thần Nông Đỉnh Này lão gia hỏa thật là có thể Bất quá hắn nhất đề nghị này ngược lại là cũng có chút đạo lý Trước tiên có thể nhìn đối phương một cách có bao nhiêu người mạnh mẽ lại nói Quyết định chủ ý Lý cổ tiêu liền ở tòa này phủ để trên nóc nhà ngồi xuống Thấy Lý cổ tiêu nghe theo chính mình đề nghị Phong đạo nhân cười hắc hắc ngẩng đầu nhìn về phía không trung Chỉ thấy vân tiêu trên treo một khay bạc như vậy trăng tròn. Tàn mát ra kiểu ánh trăng sáng. Không giờ phút này quá còn chưa tới đêm khuya. Nguyệt hoa ánh sáng cũng còn chưa đạt tới tối. Tất cả mọi người đều đang đợi Nguyệt hoa ánh sáng mãnh liệt nhất một khắc kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hoàng cung bốn phía xuất hiện bóng người càng ngày càng nhiều. Tu vi yếu nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ này chứa nhiều cường giả có ẩn dấu thân hình cùng khí tức, có chính là không có chút nào ẩn núp. Khoảng cách Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân hơn một trăm mét một tòa phủ đệ nóc. Bất ngờ thì có hai gã Hóa Thần Sư Kỳ Tu Sĩ. Này hai gã Hóa Thần Sư Kỳ Tu Sĩ không có ẩn dấu thân hình, cứ như vậy đứng chờ đợi. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân bất quá chỉ là lạnh lùng nhìn một cách liền không hề lý tới lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân cũng không có lý tới hai người này an an tính tính chờ đợi đêm khuya sau hai canh giờ ngân bàn trăng tròn to lớn rốt cuộc lên tới đỉnh đầu ngay phía trên tản mát ra nguyệt hoa ánh sáng đậm đà đến cực hạn rồi đang lúc này mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy phảng phất xảy ra đại động đất hơn nữa rung rung biên độ cùng phạm vi càng ngày càng lớn, từ hoàng cung hướng toàn bộ đế đô lan tràn đi, rắc rắc, kèm theo nhanh như tia chớp nổ vang rung trời, từng đạo lớn vô cùng mặt đất kẽ hở ở toàn bộ trong đế đô xuất hiện, cấm địa ngoài năm trăm thước kia tỏa trong đại điện, mặt đất càng là trực tiếp xuất hiện cửa lỗ hồng lớn, đậm đà vô cùng linh khí sống như giếng phun một loại từ trong cái khe bên tản ra, bao phủ chỉnh tỏa đại điện trận pháp kết giới càng là rung động kịch liệt đứng lên phảng phất tùy thời muốn bể tan tành thấy một màn như vậy chấn giữ ở trong đại điện bên bốn gã thiên vũ nội tình lão tổ nhất thời khẽ quát một tiếng toàn lực duy trì trận pháp tuyệt đối không thể để cho trận pháp bể tan tành theo hóa thần đỉnh phong nội tình lão tổ quát khẽ một tiếng bốn người tất cả đều bùng nổ khí thế uy áp Khổ khổ chống đỡ vang lên kèn kẹt trận pháp kết giới. Mặc dù bốn người tất cả đều dùng hết toàn lực. Nhưng là theo mặt đất rung rung biên độ càng ngày càng lớn. Từ cái khe to lớn bên trong phúng ra ngoài linh khí càng ngày càng kinh khủng. Bốn người cuối cùng là vô pháp kiên nắm lấy rồi. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng nổ vang rung trời. Bao phủ chỉnh tọa đại điện trận pháp kết giới trong nháy mắt vỡ vụn ngay tại trận pháp kết dưới vỡ vụn trước mắt đã sớm lão đảo muốn ngã đại điện ầm ầm sụp đổ theo kết dưới bể tan tành đại điện sụp đổ vốn là dài bảy tám mét hơn hai thước kẽ hở trong nháy mắt lan tràn đến gần dài trăm thước gần rộng mười mét sau một khắc bị cường bao vây đại điện hạ phương hóa hình long mạch nhất thời từ cách khe to lớn bên trong phóng lên cao ngâm Đinh tai nhức ấp tiếng rồng ngâm truyền khắp trong vòng ngàn dặm. Sở hữu tu sĩ tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn hóa hình long mạch. Giờ phút này hóa hình long mạch bất ngờ biến thành một cái gần dài ngàn mét kim sắc thần long. Chỉ tiếc loại dung động này vô cùng trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu. Ở liên tiếp phát ra ba đảo đinh tai nhức ấp tiếng rồng ngâm sau. Gần dài ngàn mét hóa hình long mạch ầm ầm vỡ vụn. Hóa dày đặc vô số điểm sáng màu vàng ấm nhạt rơi vãi lạc vân tiêu. Hướng bốn phương tám hướng bay ra đi. Theo hóa hình long mạch hóa thành vô số điểm sáng màu vàng ấm nhạt. Bị hóa hình long mạch tích chứa ở trong người thanh đồng đại đỉnh ở vài trăm thước vân tiêu trên hiện hiện ra. Làm đậm đà vô cùng nguyệt hoa ánh sáng rơi thanh đồng trên chiếc đỉnh lớn lúc. Thanh đồng đại điện mặt ngoài điêu khắc đường vân nhất thời phản phất sống lại. Tiếp lấy đó là vô cùng kinh khủng uy áp hướng bốn phía cuốn đi. Tại này cổ vô cùng kinh khủng uy áp hạ. Vô luận tu vi cao thấp. Sở hữu tu sĩ đều cảm giác giống như đối mặt thiên uy một dạng căn bản không có thể ngăn cản. Tốt tại này cổ vô cùng kinh khủng uy áp thoáng qua. Ở vô số đảo vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Kinh khủng hấp lực ở thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn bùng nổ tại này cổ vô cùng kinh khủng hấp lực hạ, chu vi mười ngàn thước bên trong linh khí tất cả đều hướng thanh đồng đại đỉnh hội tụ đi. cùng lúc đó, đậm đà vô cùng nguyệt hoa ánh sáng cũng bắt đầu điên cuồng hướng đại đỉnh tụ đến, ngẩng đầu hướng vân tiêu nhìn, giống như có một cái nguyệt hoa ngân hà hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn bên rót ngược như thế, đối mặt như thế đồ sộ một màn, Chờ sau khi ở bên ngoài hoàng cung bên lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh tất cả đều hiện ra thân hình đạp không lên. Giờ phút này bảo vật đã xuất hiện. Ẩm dấu thân hình đã không có cần thiết. Vốn chỉ là tứ đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh chạy tới. Nhưng giờ phút này cùng thiên vũ vương thất quan hệ giao hảo thần phong miếu cùng với phi vũ thư viện cường giả giống vậy xuất hiện. Bảo vật động lòng người. Đối mặt kinh thế hãi tục như vậy bảo vật tuyệt thí. Thần phong miếu cùng phi vũ thư viện cường giả giống vậy không cách nào ngăn cản. Bọn họ và thiên vũ vương thất giao hảo là không có sai. Nhưng bảo vật như vậy cám dỗ lớn hơn. Trong phút chốc, vân tiêu trên xuất hiện hơn 10 đạo bóng người. Tất cả đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức uy áp. Trong ngày thường này hơn 10 đạo bóng người trung tùy tiện một vị cũng có thể nói cường giả đỉnh cao. Giờ phút này nhưng là suốt mười mấy tên cường giả hội tụ vào một chỗ. Tản mát ra khí thế uy áp sen lẫn nhau. Tình cảnh có thể tưởng tượng được. Bùng nổ khí thế ngắn ngủi rừng lưu hậu. Lục đại siêu nhiên thế lực mười mấy tên cường giả toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng hấp thu linh khí cùng nguyệt hoa ánh sáng thanh đồng đại đỉnh bay vút đi. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người cũng từ trong hoàng cung bên phóng lên cao. Thiên Vũ Mệnh đợi Vương Thất Cường giả cùng năm tên Nguyệt Thần Sử bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhưng giờ phút này năm tên Nguyệt Thần Sử giống vậy ánh mắt nóng bỏng tham lam nhìn chằm chằm Thanh Đồng Đại Đỉnh. Tốt ở giờ phút này bọn họ cũng không tính cùng Thiên Vũ Mệnh vạc mặt tranh đoạt bảo vật. Cứ như vậy đi theo Thiên Vũ Mệnh đám người cùng đi đến Thanh Đồng Đại Đỉnh phía trước. Lục đại siêu nhiên thế lực mười mấy tên cường giả cũng ở đây thiên vũ mệnh đám người trước người mười mét nơi ngừng lại. Ngay tại song phương đạp không rằng co thời điểm. Long lão đầu vô cùng kích động tiếng cười điên cuồng ở lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên. Pha pha pha pha. Không nghĩ tới lại sẽ là thần nông đỉnh. Tiểu tử. Ngươi hiếm bộn rồi. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lấy được thần nông đỉnh. Long lão đầu kích động âm thanh run rẩy, Tựa hồ hận không được từ cửa tháp bên trong nhảy ra như thế Nghe long lão đầu thanh âm giờ phút này lý cửa tiêu cũng chết nhìn tròng chọc kia thanh đồng đại đỉnh Trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có nóng bỏng quang mang Trên mặt thần sắc vô cùng kiên định Tiểu tử Món bảo vật này nhất định phải lấy được Nếu là tương kỳ luyện hóa chiếm đoạt Ngươi có thể được không cách nào tưởng tượng cơ duyên tạo hóa. Long lão đầu hưng phấn vô cùng thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nhưng Lý Cửu Tiêu cũng không có nói gì nhiều. Chỉ là hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Lý Cửu Tiêu vô cùng kích động thời điểm. Bên cạnh phong đạo nhân giống vậy mặt đầy kích động. Trong mắt hiện ra tham lam vô cùng ánh mắt. Hắn làm bộ lơ đáng nhìn Lý Cửu Tiêu liếc mắt. Con ngươi nhất thời chuyển động. Mặc dù phong đạo nhân động tác rất bí mật Nhưng vẫn là bị lý Cửu tiêu phát giác Tâm lý lập tức cảnh giác Này lão gia hỏa mới vừa rồi nhìn như là muốn tốt cho mình Không muốn để cho mình làm con chốt thí Nhưng trên thực tế tâm lý khẳng định đánh cái gì vượt chủ ý đâu rồi Lý Cửu tiêu đương nhiên sẽ không khinh thường Đang lúc bọn hắn hai người mỗi người cảnh giác suy nghĩ thời điểm vân tiêu trên truyền tới thiên vũ mệnh sát ý lấm nhiên thanh âm lạnh như băng vạn cổ ma tổ không tám chương một trăm chín mươi hai hỗn chiến bùng nổ thần phong miếu phi vũ thư viện các ngươi thật là rất khỏe mạnh nột giờ phút này thiên vũ mệnh sắc mặt âm trầm giống như vạn niên hàn băng tâm lý sát ý càng là đậm đà đến cực hạn rồi Vốn là thần phong miếu cùng phi vũ thư viện một mực cùng thiên vũ vương thất quan hệ coi như không tệ. Cho nên hắn đối này hai đại siêu nhiên thế lực phòng bị so với ngoài ra tứ đại siêu nhiên thế lực muốn nhỏ hơn một ít. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới thần phong miếu cùng phi vũ thư viện cường giả lại cũng tới. Cái này so với tứ đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh để cướp đoạt bảo vật càng làm cho hắn cảm thấy phấn nộ. Đối mặt thiên vũ mình sát ý lắm nhiên chất vấn. Thần phong miếu cùng phi vũ thư viện cường giả cũng không có mở miệng. Ở nhịp thiên như vậy bảo vật trước mặt. Bất kỳ giao tình đều là giả tạo. Ánh mắt từ trên người thiên vũ mệnh rời đi. Lục đại siêu nhiên thế lực sở hữu cường giả toàn bộ đều nhìn về thiên vũ mệnh sau lưng năm tên nguyệt thần sứ. Khi bọn hắn thấy năm tên nguyệt thần sử trước ngực tàn nguyệt dấu ấm lúc. Nhất thời con mắt co rụt lại. Nhật nguyệt thần giáo. Thân là thiên vũ đế quốc lục đại siêu nhiên thế lực. Bọn họ tự nhiên biết rõ nhật nguyệt thần giáo tồn tại. Ngắn ngồi kinh hãi sau. Tuyệt địa cốc một tên hóa thần cường giả tối đỉnh lúc này trầm giọng nói. Nhật nguyệt thần giáo đảo hữu. Đây là chúng ta thiên vũ đế quốc sự tình. Chẳng lẽ ngươi môn muốn nhúc tay không được. Thiên vũ vương thất bọn họ không sợ hãi chút nào. Nhưng là đối mặt nhật nguyệt thần giáo như vậy vật khổng lồ. Bọn họ không thể không kiêng kỷ. Dù sao nhật nguyệt thần giáo ở Đông Thái Hoàng Chiêu bên trong cũng là đỉnh phong nhất lưu thế lực. Theo tuyệt địa cốc tên này hóa thần cường giả tối đỉnh rứt tiếng nói. Năm tên nguyệt thần sử trung cầm đầu vị kia lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu nhận ra thân phận chúng ta. Vậy thì mau thối lui đi. Thiên vũ vương thất là chúng ta nhật nguyệt thần giáo đồng minh. Các ngươi nếu là tiêu diệt thiên vũ vương thất. Đó là cùng chúng ta nhật nguyệt thần giáo là địch. Khi này danh nguyệt thần sử bá đạo vô cùng rước tiếng nói sau. Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh đều là mặt liền biến sắc. Bây giờ bảo vật đang ở trước mắt. Để cho bọn họ rời đi luôn tự nhiên là không có khả năng. Nhưng giờ phút này nếu là cướp đoạt bảo vật lời nói. Như vậy nhất định nhưng muốn cùng nhật nguyệt thần giáo chống lại. Ngay tại người sở hữu mặt lộ do dự thời điểm. Thần nông đỉnh trung nhất thời tản mát ra kỳ lạ vô cùng vận luật. Khi loại này kỳ lạ vô cùng vận luật hướng bốn phía phát ra đi lúc. Tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng cảm giác chính mình tốc độ tu luyện bắt đầu tăng nhanh. Thức hải một mảnh thanh minh. Hơn nữa vốn là không đại minh ngộ một ít gì đó cũng vào giờ khắc này sáng tỏ thông suốt. Càng là có một tên nguyên anh hậu kỳ cường giả tại chỗ đột phá. Bước chân vào Nguyên Anh cảnh giới đỉnh cao. Phá phá phá phá. Ta đột phá. Ta đột phá. Khi này danh Nguyên Anh cường giả ở vân tiêu trên mừng như điên cười to thời điểm. Vốn là do dự bất quyết lục đại siêu nhiên thế lực trong mắt cường giả nhất thời bắn ra kinh người vô cùng hung quang cùng sát ý. Nếu bọn họ nhất định phải ngăn trở Vậy thì toàn bộ chém chết. Mới vừa rồi bọn họ còn đang do dự. Nhưng giờ phút này là thần nông đỉnh bộc phát ra loại này đặc thù vận luật để cho bọn họ hoàn toàn điên cuồng Không chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Còn có thể giữ thức hải thanh minh. Càng có thể đột phá cảnh giới. Vì nhịp thiên như vậy vô cùng trí bảo. Coi như là đắc tội nhật nguyệt thần giáo thì như thế nào. Theo này một đạo sát ý lấm nhiên chợt quát âm thanh hạ xuống. Đã sớm không kềm chế được lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh trong nháy mắt hướng thiên vũ mệnh đám người lướt đi. Nhìn vọt tới mười mấy tên cường giả. Thiên vũ mệnh nhất thời nổ quát một tiếng. Các ngươi đã tìm chết. Kia quả nhân sẽ giúp đỡ các ngươi. Sát, gầm lên đồng thời. Thiên vũ mệnh không tiếp tục ẩm dấu. Trong nháy mắt bùng nổ hóa thần hậu kỳ khí thế kinh khủng uy áp hướng phía trước lướt đi. Vương thất sở hữu cường giả cùng năm tên nguyệt thần sử cũng là dối giết bùng nổ khí thế bắt đầu ứng địch. Trong lúc nhất thời, vân tiêu trên bột phát ra từng đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn cùng tiếng giống giận. Thỉnh thoảng có máu tươi rơi vãi lạc vân tiêu. Cục tay cục chân liên tiếp không ngừng giáng xuống. Lục đại siêu nhiên thế lực mười mấy tên cường giả vô cùng kinh khủng. Nhưng thiên vũ vương thất nhất phương thực lực cũng không yếu nhất là năm tên nguyệt thần sử cùng thiên vũ vương thất bốn gã nội tình lão tổ tồn tại càng là chia sẻ một bộ phận áp lực trong lúc nhất thời song phương ngược lại là không phân cao thấp hai phe đều có hao tổn mà hoàng cung ngoài năm trăm thước tòa kia phủ để trên nóc nhà lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân vẫn không có đồng thủ lão gia hỏa này nhật nguyệt thần giáo vậy là cái gì thế lực đối mặt lý cẩu tiêu hỏi Phong đạo nhân mặt hiện lên ra dễu cợt và khinh thường. Suy cười một tiếng nói. Một cái tà giáo mà thôi. Khắp nơi phát triển tín đồ. Khiến người khác tín ngưỡng cái gì nhật nguyệt thần. Bất quá này nhật nguyệt thần giáo thực lực ngược lại không yếu. Là đông thái hoàng chiêu trung hơi kinh khủng nhất lưu thế lực. Nghe phong đạo nhân giải thích. Lý cổ tiêu nhất thời ở tâm lý lạnh rên một tiếng. Này thiên vũ mệnh ẩm nút thật đúng là đổ thâm. Không chỉ có ẩm nút nhiều cường giả như vậy. Còn âm thầm rủ rỗ nhật nguyệt thần giáo. Hắn biết rõ thiên vũ mệnh chắc chắn sẽ không chỉ mời chính mình một người tới đối kháng tứ đại siêu nhiên thế lực. Nhưng là không nghĩ tới tên này lại mời tới nhật nguyệt thần giáo như vậy thế lực. Giờ phút này hắn ngược lại là càng không nóng này xuất thủ. Nếu thiên vũ mệnh cho mình quét qua thủ đoạn. Vậy cũng chớ tự trách mình cũng cho hắn một chút màu sắc. Ngược lại chính tự mình mục tiêu chỉ là thần nông đỉnh mà thôi. Thiên vũ mệnh sống chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là thiên vũ mệnh bị chém chết lời nói vậy thì càng tốt hơn. Vừa vặn trực tiếp để cho thiên vũ ninh đăng thượng đế chủ vị. Cho nên hắn liền kiên nhẫn cùng phong đạo nhân cùng ngẩng đầu nhìn vân tiêu trên chiến đấu. Đang lúc này. Trong đầu của hắn bên truyền đến long lão đầu thanh âm. Tiểu tử. Cẩn thận một chút. Vân tiêu trên có mấy vị ẩn nút cường giả. Trong đó có một vị đạt tới phân thần đỉnh phong. Đang xem đến trò hay lý cỡ tiêu nghe nói như vậy sau đó. Nhất thời con mắt hơi co lại. Lúc này ở tâm lý hỏi dò Long lão đầu. Biết không biết rõ bọn họ cụ thể vị trí ở nơi nào. hừ cứ như vậy con kiến hôi há có thể lừa gạt được lão phu dò xét lấy được long lão đầu lần này bảo đảm sau đó lý cẩu tiêu tâm lý ngược lại là thở phào nhẹ nhõm chỉ muốn biết những tên kia ẩn nút vị trí kia cũng không sao tốt kiên gì rồi nghĩ tới đây lý cẩu tiêu làm bộ lơ đãng nhìn bên cạnh phong đạo nhân liếc mắt tự có long lão đầu dò xét Cho nên biết được vân tiêu trên ẩm nút mấy vị cường giả. Phong đạo nhân này lão gia hỏa có thể hay không cũng dò tra ra được những tên kia tồn tại. Nếu là không có dò xét đến lời nói còn dễ nói. Nếu là dò xét đến lời nói. Đạo là hơi rắc rối rồi. Dù sao phong đạo nhân này lão gia hỏa tâm lý nhất định kìm nén cái gì không tốt đâu rồi. Hắn chính là không một chút nào dám khinh thường không giờ phút này quá phong đạo nhân cũng không có lộ ra gì thường gì. Hắn ngược lại là cũng không tiện nói gì. giờ phút này nhìn chằm chằm vân tiêu trên trừ quá lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân bên ngoài. còn có trong đế đô vô số tu sĩ. ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. thiên vũ mệnh cùng với vương thất chứa nhiều cường giả từ từ rơi vào hạ phong. mặc dù có năm vị nguyệt thần sử cùng bốn vị nội tình lão tổ. Nhưng lục đại siêu nhiên thế lực điều động cường giả số lượng nhiều hơn bọn hắn. Giai đoạn trước còn có thể đối kháng một chút. Nhưng là theo chiến đấu ác liệt. Thiên vũ vương thất không cách nào ngăn cản. Mắt thấy một tên hóa thần lão tổ bị lục đại siêu nhiên thế lực hai gã hóa thần cường giả liên thủ chém chết. Thiên vũ mệnh nhất thời không bình tĩnh. Lúc này ở vân tiêu trên hô to một tiếng. Vạn cổ ma tổ 08. Chương 193 không ngại làm thịt ngươi. Lý tiểu hấu. Còn không ra trận còn đợi khi nào. Thiên vũ mệnh tiếng hô to giống như cửa tiêu kinh lôi một dạng truyền khắp chu vi mấy ngàn thước. Trong đế đô vô số tu sĩ toàn bộ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tất cả con mắt của là sáng lên. ha ha ha Vị thiếu niên kia trí tôn phải ra sân. Chẳng nhẽ hắn còn có thể đối kháng nhiều như vậy hóa thần cường giả không được Xem ra vị thiếu niên kia trí tôn so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn Đế chủ đều đang muốn gọi kỳ sáu tiểu hữu Đế đô vô số tu sĩ nghị luận âm ị thời điểm Năm tên nguyệt thần sử cùng với lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh cũng là cao mày Cảnh giác vô cùng nhìn bốn phía Đối mặt một màn này Nguyên vốn còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt lý cổ tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Đi thôi. Không có biện pháp tiếp tục xem trò kịch vui. Than thở âm thanh hạ xuống. Lý cổ tiêu lúc này đạt không lên. Phong đạo nhân cười hắc hắc theo sát phía sau. Mặc dù giờ phút này ban đêm màn lúc. Nhưng là thần nông đỉnh thu nạp nguyệt hoa ánh sáng hội tụ thành ngân hà một dạng chiếu sáng nửa phiến thiên không cho nên khi lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân đi tới cao mấy trăm thước không lúc, lập tức hấp dẫn người sở hữu ánh mắt, đế đô bên trong thành vô số tu sĩ tất cả đều kích động, hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ, vị thiếu niên này trí tôn đã liên tiếp chém giết trấn quốc công con, đế quốc thái tử cùng với trấn quốc công, giờ phút này xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút hắn có phải hay không là có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Lý Cầu Tiêu cùng Phong đạo nhân đi tới Thiên Vũ mệnh bên cạnh. Mặc dù Lý Cầu Tiêu cùng Phong đạo nhân cũng không có bùng nổ tu vi khí thế, nhưng lục đại siêu nhiên thế lực chứa nhiều cường giả đều là vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Bởi vì bọn họ từ trên người hai người cảm nhận được nồng nặc lòng rung động nguy cơ. Loại này lòng rung động nguy cơ coi như là đối mặt năm tên nguyệt thần sử lúc cũng chưa từng xuất hiện. Vẻ mặt nghiêm túc quan sát liếc mắt sau. Sơn hải lâu hóa thần cường giả tối đỉnh trầm giọng mở miệng nói. Vì tiểu hữu này, vị này bảo vật chúng ta nhất định phải được. Mặc dù các ngươi thực lực cường hãn, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chưa chắc không thể giết ngươi. Trầm giọng nói xong lời này sau đó. Hắn hơi dừng lại một chút tiếp tục nói. Đây là chúng ta cùng thiên vũ vương thất an oán. Xin tiểu hữu không nên dính vào. Sau chuyện này chúng ta lục thế lực lớn nhất định sẽ có hậu báo. Giờ phút này cướp lấy bảo vật sắp tới. Bọn họ cũng không muốn gây thêm rắc rối. Cho nên mới đối lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân khách khí như vậy. Như không phải từ lý cổ tiêu cùng trên người phong đạo nhân cảm nhận được uy hiếp. Bọn họ sớm liền trực tiếp đồng thủ. Sơn Hải Lâu tên cường giả này dứt tiếng nói. Không đợi Lý Cầu Tiêu mở miệng. Thiên Vũ Mệnh liền gấp giọng nói. Lý Tiểu Hấu. Không muốn tin tưởng bọn họ. Bọn họ chẳng qua chỉ là muốn tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Sau chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giờ phút này Thiên Vũ Mệnh trong lòng cũng là có một chút hoảng. Bởi vì sự tình đi về phía đã có điểm lệch hắn trường khống rồi. Cái này làm cho hắn có loại cảm giác nguy cơ. Hơn nữa hắn rõ ràng biết rõ lý cổ tiêu phi thường tham tiền. Thích tài nguyên tu luyện. Nếu là lý cổ tiêu coi là thật bị lục đại siêu nhiên thế lực đà động. Kia kế hoạch của hắn coi như hoàn toàn thất bại. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể khiến Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân ngã về phía lục đại siêu nhiên thế lực phía kia. Thấy thiên vũ mệnh cử động. Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh tất cả con mắt của là sáng lên. Ngay tại Sơn Hải Lâu tên cường giả này muốn tiếp tục lúc mở miệng. Lý Cửu Tiêu dẫn đầu nhàn nhạt mở miệng. Muốn chúng ta rời đi cũng được. Các ngươi lục đại siêu nhiên thế lực tàng bảo khố mỗi người xuất ra một nửa như thế nào, hắn lời này cũng không phải đùa. Nếu là lục đại siêu nhiên thế lực coi là thật nguyện ý xuất gia tàng bảo khố một nửa, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự thối lui ra. đương nhiên, chỉ là chính bản thân hắn thối lui ra mà thôi. núp trong bóng tối ảnh mị đương nhiên sẽ không rời đi. theo lý cửa tiêu những lời này mở miệng, thiên vũ mệnh nhất thời sinh lòng lửa giận, vội vàng gấp giọng nói lý tiểu rốt ngươi, nhưng mà thiên vũ mệnh lời còn chưa nói hết. liền bị sơn hải lâu gã cường giả kia tiếng hừ lạnh cắt đứt. các hạ xem ra là quyết tâm muốn cùng thiên vũ vương thất cộng tiến thối rồi. đã như vậy. vậy thì đấu một hồi phân thắng thua đi. vốn là bọn họ còn nghĩ có thể mời chào một chút lý cửu tiêu. có thể vạn vạn không nghĩ tới lý cửu tiêu thật không ngờ không biết xấu hổ. Trực tiếp đòi hỏi nhiều muốn bọn họ lục đại siêu nhiên thế lực mỗi người tàng bảo khố một nửa tài nguyên. Điều kiện như vậy giống như khiêu khích. Bọn họ tự nhiên cũng lười tiếp tục nói nhảm. Vô cùng băng lãnh tiếng hừ lạnh hạ xuống. Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh lần nữa đạt không công kích mà tới. Liếc liều chết sung phong lục đại siêu nhiên cường giả liếc mắt. Lý cổ tiêu nhìn thiên vũ mệnh lạnh lùng nói. Thiên vũ mệnh. Nhớ thân phận của ngươi Bổn tỏa cùng ngươi chỉ là hợp Không phải ngươi thuộc hạ Nếu là còn dám đối với bản tỏa sinh lòng sát ý Bổn tỏa không ngại làm thịt ngươi Mới vừa rồi tự mình ở đối lục đại siêu nhiên thế lực nói ra điều kiện kia lúc Vô cùng rõ ràng cảm nhận được thiên vũ mệnh đối với hắn sinh ra sát ý Giờ phút này như không phải hắn còn phải đưa tới hỗn chiến Vì ảnh mị cướp lấy bảo vật tạo cơ hội Hắn sớm liền trực tiếp lách người Ngược lại nên cầm tài nguyên đắc tới tay Hắn cũng không có chút nào đáng sợ sợ hãi Về phần đối phó tứ đại siêu nhiên thế lực sự tình Hắn và phong đạo nhân hai cách hoàn toàn liền có thể làm được Căn bản không cần thiên vũ mệnh Mặc dù hắn và thiên vũ mệnh đạt thành giao dịch Nhưng là vậy thì như thế nào? Giao dịch là nhằm vào người đàng hoàng Thiên vũ mệnh nếu dám đối với chính mình sinh ra sát ý Vậy sẽ phải làm xong bị chính mình hố hoạt là chém chết chuẩn bị Sát ý lẫm nhiên nói xong lời này sau đó Lý Cửu tiêu trực tiếp thẳng hướng đến lục đại siêu nhiên thế lực một tên hóa thần sơ kỳ cường giả nghênh đón Nhìn đã khai chiến lý Cửu tiêu Thiên vũ mệnh không nhìn được tâm lý dùng mình một cái ngay mới vừa rồi hắn cũng cảm nhận được lý cửa tiêu đối với hắn sát ý một khắc kia hắn trong lòng nổi lên rồi nồng nặc trí mạng lòng rung động khí tức phảng phất lúc nào cũng có thể xe bỏ mạng như thế giờ phút này hắn mới rõ ràng lý cửa tiêu so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn hít sâu một hơi cố đè xuống tâm lý sợ hãi thiên vũ mệnh đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một tia lửa giận cùng sát ý Nắng chết cầu tạp trùng. Đợi quả nhân nắm trong tay món bảo vật này. Chính là ngươi ngày rổ. Ở tâm lý điên cuồng gầm thép một tiếng sau. Thiên vũ mệnh nhìn còn đang hấp thu nguyệt hoa ánh sáng thần nông đỉnh liếc mắt. Tiếp lấy hắn liền mở ra thân hình. Hướng một tên liều chết sung phong hóa thần hậu kỳ cường giả nghênh đón. Giờ phút này lý cổ tiêu cũng không có bùng nổ toàn lực. Vẹn vẹn biểu diễn ra nguyên anh đỉnh phong tu vi mà thôi Hắn có thể rất dễ dàng chém rớt cùng mình đối chiến tên này hóa thần sơ kỳ cường giả Bất quá hắn cũng không có đem chém chết Mà là duy trì không nhanh không chậm tiết tấu Áp chế gắt gao đến tên này hóa thần sơ kỳ cường giả Thiên vũ mệnh nếu đối với chính mình động sát tâm Vậy mình cũng phải cấp hắn một chút giáo huấn Mình có thể không đồng thủ giết hắn Nhưng là để cho thiên vũ vương thất nhiều hao tổn một ít cường giả vẫn là có thể. Ngược lại hắn bây giờ mục đích chỉ có thần nông đỉnh mà thôi. Thiên vũ mệnh tự nhiên cũng nhìn thấy lý cỡ tiêu áp chế hóa thần sơ kỳ cường giả một màn này. Cái này làm cho vốn là sinh lòng sát ý hắn càng là có loại muốn hộp máu sung động. Hao phí nhiều tài nguyên như vậy lại đổi lấy một cái kết quả như vậy. Hắn hối hận tím cả ruột. Bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không có khác biện pháp Chỉ có thể một bên điên cuồng chém giết một vừa chờ thần nông đỉnh kết thúc hấp thu nguyệt hoa ánh sáng Mà bên kia phong đạo nhân giống vậy đang cùng một tên hóa thần sơ kỳ cường giả đối chiến Bất quá hắn nhưng là vừa hướng chiến Vừa dẫn tên này hóa thần sơ kỳ cường giả bất chi bất giác hướng thần nông đỉnh nhích tới gần Vạn cổ ma tổ 08 Chương 194 Thiên Vũ mệnh trong cơ thể ẩn tàng hồn thể. Người khác có lẽ không có nhận ra được Phong đạo nhân động tác nhỏ, nhưng là một màn này lại bị thỉnh thoảng quan sát Phong đạo nhân Lý Cẩu Tiêu nhìn ở trong mắt. Nhìn khoảng cách thần nông đỉnh càng ngày càng gần Phong đạo nhân, hắn nhất thời tâm lý ám mắng lên. Lão già này còn nói mình muốn nuốt một mình bảo vật. Hắn đánh cũng không phải là giống vậy tính toán. Bất quá phong đạo nhân lần này động tác nằm trong dữ liệu của hắn. Dù sao này lão gia hỏa thuộc về thấy bảo vật liền gần như đi không tới nói loại người như vậy. Nhưng là hắn cũng không gấp đi qua ngăn cản. Bởi vì giờ khác này muốn có được món bảo vật này cũng không có đơn giản như vậy. Hắn bí mật quan sát nhân ngoại trừ phong đạo nhân bên ngoài. Còn có thiên vũ mệnh người này. Thiên vũ mệnh bị hắn đã cảnh cáo sau đó. Ánh mắt liền thỉnh thoảng nhìn về phía thần nông đỉnh phương hướng. Mặc dù ánh mắt của thiên vũ mệnh rất mịt mờ. Hơn nữa thuộc về trạng thái chiến đấu. Người khác cũng không có phát hiện. Nhưng là đối với một mực quan sát hắn mà nói. Nhưng từ thiên vũ mệnh trong động tác không ngừng đoán được một ít gì. Nhất là đối với thiên vũ mệnh như vậy bụng dạ cực sâu người mà nói. Hắn tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy nhận thua. Dù sao hắn lừa gạt đến mình và nhật nguyệt thần giáo cấu kết chung một chỗ liền một tia gió âm thanh cũng không có lộ ra ngoài Cho nên hôm nay hết thảy các thứ này hắn sợ là đã sớm dự liệu được Nếu quả thật là nói như vậy Thiên vũ mệnh nhất định còn có còn lại mưu đồ Mà bây giờ duy nhất có thể để cho thiên vũ mệnh mưu đồ Có lẽ cũng chỉ có món bảo vật này rồi Ngay tại hắn vừa cùng tên này hóa thần sơ kỳ cường giả đối chiến vừa quan sát thiên vũ mệnh thời điểm. Long lão đầu thanh âm lại một lần nữa ở trong đầu bên vang lên. Cẩn thận một chút. Thiên vũ mệnh trong cơ thể cất giấu một cái cường đại hồn thể. Giờ phút này cái kia hồn thể chính âm thầm điều khiển vân tiêu bên trên huyết khí hướng thần nông đỉnh bên trong dưới vào đi vào. Nghe được long lão đầu những lời này sau. Lý cẩu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Thiên vũ mệnh trong cơ thể lại còn cất giấu một cái hồn thể Tại sao trước không có bất kỳ phát hiện Người này trong cơ thể chắc có bí bảo Kia hồn thể ẩm dấu rất tốt Giờ phút này mới bại lộ ra Long lão Cái kia hồn thể có chừng mạnh bao nhiêu Đối với ta có uy hiếp sao Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống Long lão đầu trong đầu trả lời Hồn thể có thể bị thương nặng chỉ có thức hải hồn thể. Đối với ngươi cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá cái kia hồn thể có lẽ là muốn đánh thần nông đỉnh chủ ý. Nếu là hắn hồn thể tiến vào thần nông đỉnh. Có lẽ liền có một chút phiền toái rồi. Long lão đầu lời này để cho Lý Cửu Tiêu hơi nghi hoạt một chút. Lúc này long lão đầu lúc này mở miệng nói. Tiểu tử. Dư thừa ngươi đừng hỏi. Giờ phút này thần nông đỉnh đang ở hút nguyệt hoa ánh sáng cùng linh khí. Sẽ sinh ra từ bản thân phòng ngự. Tất cả mọi người đều không cách nào xuất thủ tranh đoạt. Chờ ta lúc mở miệng sau khi. Ngươi liền vì ảnh mị chế tạo cướp đoạt thần nông đỉnh cơ hội. Biết chưa? Vì lấy được thần nông đỉnh. Này long lão đầu tự mình cho lý cỡ tiêu bày mưu tính kế. Mà đối với long lão đầu an bài. Lý Cẩu tiêu cũng không có bất kỳ bất mãn. Dù sao long lão đầu càng là như thế. Lại càng có thể nói rõ thần nông đỉnh giá trị. Cho nên chỉ cần có thể được thần nông đỉnh. Coi như nghe theo long lão đầu an bài thì như thế nào. Quyết định chủ ý sau lục phàm liền không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục vừa hướng chiến vừa quan sát phong đạo nhân cùng thiên vũ mệnh đồng tính. Mà giờ khắc này cùng Lý Cửu Tiêu chiến đấu tên này hóa thần sơ vì cường giả khắp khuôn mặt là bực bội thần sắc. Bởi vì vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn. Lý Cửu Tiêu luôn là tử tử địa áp chế hắn. Hơn nữa Lý Cửu Tiêu lại đang cùng hắn lúc chiến đấu mấy lần phân thần. Hoàn toàn không có đưa hắn coi ra gì. Loại này bị đánh bẹp cảm giác gần như muốn cho hắn nổi điên. Lần nữa đối oanh một chiêu sau. Tên này hóa thần sơ kỳ cường giả thừa dịp này cổ lực trùng kích trực tiếp nhanh chóng lui về phía sau. Mở ra cùng lý cổ tiêu khoảng cách. Sau một khắc hắn liền trực tiếp xoay người sông về thiên vũ vương thất một tên hóa thần sơ kỳ lão tổ. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái. Mặt hiện lên ra bất đắc dĩ thần sắc. Nếu người này không muốn cùng mình đối chiến. Lý cổ tiêu cũng vui vẻ thanh nhàn. Cho nên hắn liền trực tiếp đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt. Thấy Lý Cửu Tiêu không có đồng thủ. Lục Đại Siêu nhiên thế kẻ lực mạnh tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động trêu trọc. Lục Đại Siêu nhiên thế kẻ lực mạnh tâm lý âm thầm mừng rỡ. Nhưng Thiên Vũ Mệnh thấy một màn như vậy nhưng là tức được gần như muốn hộp máu. Mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu giàu gì làm dáng một chút. Kéo lại một tên hóa thần sơ kỳ cường giả. Nhưng giờ phút này hắn thậm chí ngay cả che giấu đều lười được che giấu. Trực tiếp đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt. Nghĩ đến chính mình tiêu phí nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đổi lấy kết quả như thế. Thiên vũ mệnh liền hận không được đem lý cỡ tiêu chém thành muôn mảnh. Nhìn hướng chính mình công kích tới hóa thần hậu kỳ cường giả. Thiên vũ mệnh nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Cho quả nhân đi chết. Trong cơn giận dữ. Thiên vũ mệnh sức mạnh công kích đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt đem lục đại siêu nhiên thế lực tên này hóa thần hậu kỳ cường giả cho đánh bay ra ngoài. Đánh bay tên này hóa thần hậu kỳ cường giả sau. Thiên vũ mệnh thân hình chợt lóe, Lần nữa hướng tên này hóa thần hậu kỳ cường giả đuổi theo. Nhìn đột nhiên trở nên điên cuồng vô cùng thiên vũ mệnh. Tên này hóa thần hậu kỳ cường giả nhất thời trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn thật tốt. Thế nào thoáng cái biến thành người điên. Bất quá điên cuồng công kích tới thiên vũ mệnh căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Chỉ có thể giống vậy liều mạng ứng đối. Mặc dù thiên vũ mệnh nhìn từ bề ngoài điên cuồng vô cùng. Nhưng nếu như tử quan sát kỹ hắn cặp mắt lời nói. Liền sẽ phát hiện hắn trong hai mắt bình tĩnh vô cùng. Chỉ là hiện lên vô cùng băng lãnh sát ý cùng hung quang mà thôi. Giờ phút này đạo kia vô cùng âm lãnh thanh âm tiếp tục ở trong đầu hắn bên vang lên. Huyết khí còn chưa đủ. Phải có đầy đủ huyết khí cùng sinh cơ mới có thể đánh thức chấn quốc trọng khí. Nghe trong đầu bên vang lên đạo thanh âm này. Thiên vũ mệnh trong mắt sát ý càng đậm đà. Không có bất kỳ nói nhảm. Lần nữa bước lui lục đại siêu nhiên thế lực tên này hóa thần hậu kỳ cường giả sau. Thiên Vũ Mệnh trong nháy mắt từ trong nhẫn chứ vật sử dụng một cái phát ra khí tức âm lãnh trường kiếm. Khi này đem phát ra khí tức âm lãnh trường kiếm bị Thiên Vũ Mệnh lấy ra lúc Vân tiêu trên người sở hữu đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Sử dụng cái thanh này âm hàn trường kiếm trước mắt. Thiên Vũ Mệnh thân hình chợt lóe, nhanh chóng đi tới lục đại siêu nhiên thiết lực một tên hóa thần sơ kỳ cường giả sau lưng. Mà danh hóa thần sơ kỳ cường giả chính là bị lục phàm gắn gượng hành hạ bức lui gã cường giả kia. Giờ phút này hắn đang cùng thiên vũ vương thất một tên hóa thần sơ kỳ lão tổ đối chiến. Căn bản không rảnh chiếu cố đến sau lưng. Khi hắn cảm nhận được sau lưng cuốn tới sát cơ cùng khí tức âm hàn lúc. Đã đã quá muộn. Thiên vũ mệnh trong tay phát ra âm hàn sát cơ trường kiếm trực tiếp từ trên xuống dưới chém xuống tới. Lục đại siêu nhiên thế lực tên này hóa thần sơ kỳ cường giả liền cơ hội phản ứng cũng không có. Liền trực tiếp bị thiên vũ mệnh âm hàn trường kiếm cho đánh thành hai nửa. Thức hải hồn thể càng là trực tiếp bị âm hàn trường kiếm chiếm đoạt. Theo tên này hóa thần sơ kỳ cường giả bị chém chết. Rơi vãi lạc vân tiêu máu tươi cùng sinh cơ nhất thời ở lực lượng vô hình dẫn sắt hạ chiều đến hấp thu nguyệt hoa ánh sáng cùng linh khí thần nông đỉnh vọt tới. Một màn này không chỉ có lý cỡ tiêu nhìn đến rõ rõ ràng ràng Những người còn lại cũng phát giác Vạn cổ ma tổ 08 Chương 195 hấp thu huyết khí cùng sinh cơ thần nông đỉnh Xảy ra chuyện gì? Chiếc đỉnh lớn kia lại bắt đầu hấp thu huyết khí cùng sinh cơ rồi hả? Đối mặt cảnh tượng như thế này Lục đại siêu nhiên thế lực chứa nhiều cường giả cùng năm tên nguyệt thần sứ cùng với thiên vũ vương thất cường giả tất cả đều cao mày. Bọn họ chỉ có thể nhìn được huyết khí cùng sinh cơ hướng thần nông đỉnh vọt tới. Nhưng thì không cách nào cảm nhận được kia cổ lực lượng vô hình. Bọn họ cũng cho là đây là thần nông đỉnh tự mình ở hấp thu. Nào ngờ đây đều là thiên vũ mệnh trong cơ thể cường đại hồn thể ở tận lực thao túng. Ngay tại người sở hữu ngần ra thời điểm. Tiên vũ mệnh nanh cười một tiếng. Huy động âm hàn trường kiếm lần nữa hướng lục đại siêu nhiên thiết lực một tên hóa thần sơ kỳ cường giả phóng tới. Lạnh lẽo tận xương sát cơ nhất thời để tên này hóa thần sơ kỳ cường giả giựt mình tỉnh lại. Lúc này liền muốn né tránh. Nhưng mà ngay tại hắn muốn né tránh thời điểm. Một cổ vô cùng kinh khủng hồn lực đột nhiên càn quét mà tới. Đối mặt như thế cường đại hồn lực. Tên này hóa thần sơ kỳ cường giả căn bản là không có cách ngăn cản, nhất thời phát ra một đạo kêu thảm thiết. A, phát ra tiếng kêu thảm đồng thời, thiên vũ mệnh trong tay âm hàn trường kiếm trực tiếp gắn sức chém xuống. Phúc suy, tên này hóa thần sơ kỳ cường giả cùng mới vừa rồi tên kia hóa xà sơ kỳ cường giả như thế, tất cả đều bị một kiếm đánh thành hai nửa, hồn thể bị âm hàn trường kiếm hấp thu. Huyết khí cùng sinh cơ là tôn hướng thần nông đỉnh. Liên tiếp hai gã hóa thần sơ kỳ cường giả bị nháy mắt xếp luôn. Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh nhất thời không bình tĩnh. Nhất là tuyệt địa cốc cùng đoạt tâm cung hóa thần cường giả tối đỉnh. Càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên vũ mệnh. Ngươi tìm chết. Bị thiên vũ mệnh nháy mắt xếp luôn này hai gã hóa thần sơ kỳ cường giả chính là thuộc về bọn họ hai thế lực lớn. Bọn họ làm sao có thể không nổ Giận dữ đồng thời Ánh mắt của bọn họ cũng nhìn về phía thiên vũ mệnh trong tay âm hàn trường kiếm Mới vừa rồi không có xuất ra âm hàn trường kiếm lúc Thiên vũ mệnh sức chiến đấu cũng không có khủng bố như vậy Nhưng là theo âm hàn trường kiếm bị thiên vũ mệnh lấy ra Hắn sức chiến đấu trực tiếp tăng vọc Coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra cái thanh này âm hàn trường kiếm tuyệt đúng là bảo vật Cho nên đang phát ra gầm lên giận dữ sau đó. Tuyệt địa cốc cùng đoạt tâm cung hóa thần cường giả tối đỉnh trong nháy mắt hướng thiên vũ mệnh tập sát đi. Tuyệt địa cốc cùng đoạt tâm cung cường giả phóng tới lúc. Sơn Hải Lâu đợi tứ đại siêu nhiên thế lực hóa thần cường giả tối đỉnh cũng theo sát phía sau sông tới. Bọn họ cũng không ngốc, Há có thể để cho như vậy chỉ bảo lạc ở còn lại nhân thủ bên trên. Dù sao bọn họ lục đại siêu nhiên thế lực giữa với nhau cũng có tranh đấu va chạm Thậm chí là thâm cừu đại hận. Giờ phút này bọn họ đồng thời liên hiệp đối phó Thiên Vũ Vương Thất. Chỉ khi nào Thiên Vũ Vương Thất bị bọn họ tiêu diệt sau đó, bọn họ sẽ gặp không chút do dự đối với nhau xuất thủ. Đây là bọn hắn lòng biết rõ sự tình. Giờ phút này còn không cách nào tranh đoạt thần nông đỉnh. Cho nên ánh mắt của bọn họ liền rơi vào thiên vũ mệnh trên tay cái thanh này âm hàn trưởng kiếm thủ bên trên. Nhìn hướng chính mình vọt tới sáu gã hóa thần cường giả tối đỉnh. Thiên vũ mệnh nhất thời cười lạnh một tiếng. Không có chút gì do dự địa thi triển thân pháp võ kỹ năng. Bay thẳng đến lục đại siêu nhiên thế lực còn lại cường giả phóng tới. Lục đại siêu nhiên thế lực gần trăm danh trong cường giả. Trừ quá hơn 30 danh hóa thần cường giả ngoại. Còn lại đều là Nguyên Anh Hậu Kỳ cùng Nguyên Anh Đỉnh Phong tu Sĩ. Mặc dù những thứ này Nguyên Anh Hậu Kỳ cùng Nguyên Anh Đỉnh Phong tu Sĩ bị Thiên Vũ Vương thất nhân chém giết hai mươi mấy danh. Nhưng là trừ quá bị chém chết này hai mươi mấy danh. Cũng còn dư lại hơn bốn mươi danh đây. Mà giờ khắc này Thiên Vũ Mệnh mục tiêu đó là này hơn bốn mươi danh Nguyên Anh tu Sĩ. Bởi vì hắn nhìn ra được bằng vào thiên vũ vương thất cường giả cùng năm tên nguyệt thần sứ căn bản là không có cách ngăn cản lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời thay đổi chủ ý. Mạo hiểm bại lộ ra nguy hiểm bắt đầu cứng ếp áp dụng kế hoạch. Chỉ muốn trảm sát rồi này hơn 40 danh nguyên anh tu sĩ. Đạt được huyết khí cùng sinh cơ hẳn có thể miễn cứng hồi phục chấn quốc trọng khí. Một khi hồi phục chấn quốc trọng khí. Chính mình liền có cơ hội đem ngắn ngủi khống chế Đến khi đó Nơi này người sở hữu một cái cũng không trốn thoát Toàn bộ đều phải chết Thấy thiên vũ mình hướng rất nhiều nguyên anh tu sĩ phóng tới Lục đại siêu nhiên thiết lực sáu gã hóa thần cường giả tối đỉnh nhất thời công khai Nhất thời gầm nhẹ một tiếng Vội vàng né tránh Mà giờ khắc này thiên vũ mình tốc độ nhanh vô cùng Trong nháy mắt liền vọt tới lục đại siêu nhiên thế lực nguyên anh tu Sĩ bên trong. Trong tay âm hàn trường kiếm liên tiếp chém ra. Lần lượt từng nguyên anh tu Sĩ bị hắn giống như giống như ăn cháo liên tiếp chém chết. Nhìn thiên vũ mệnh này điên cuồng như vậy chu diệt động tác. Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh nhất thời nhai tí mục đích sách. Thiên vũ mệnh. Hôm nay chúng ta nhất định muốn đem bọn ngươi thiên vũ tộc nhân chu diệt hết sạch. Không chừa một mống. Những thứ này nguyên anh mặc dù tu sĩ so ra kém hóa thần đại năng. Nhưng hóa thần đại năng số lượng có hạn. Những thứ này nguyên anh cường giả cũng là bọn hắn lục đại siêu nhiên thế lực chủ cột vững vàng. Nếu là những thứ này nguyên anh cường giả tất cả đều bị thiên vũ tục cho tàn sát giết sạch. Bọn họ lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh thì đồng nghĩa với chặt đứt một tầng. Chuyện này với bọn họ mà nói nhưng là thiên đại tổn thất. Cho nên giờ phút này lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh tất cả đều nổi giận. Dối rít hướng thiên vũ mệnh điên cuồng phóng tới. Nhìn hướng chính mình vọt tới lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh. Thiên vũ mệnh nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Theo thiên vũ mệnh gầm lên giận dữ Thiên vũ vương thất sở hữu cường giả không chút do dự nhanh đón. Giờ phút này là bọn hắn thiên vũ vương thất sống còn thời khắc Cho nên bọn họ phải tử chiến đến cùng Căn bản không có chạy trốn ý nghĩ Thiên vũ vương thất tất cả mọi người cũng nguyên hướng lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh Nhưng là kia năm tên ánh mắt của Nguyệt thần sứ nhưng là nhìn về phía thần nông đỉnh phương hướng Theo số lớn huyết khí cùng sinh cơ bị hấp thu Thần nông đỉnh hấp thu Nguyệt hoa ánh sáng tốc độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều Có nguyệt hoa ánh sáng ngưng tụ mà ra cửa thiên ngân hà gì tưởng cũng bắt đầu trở nên có chút hư ảo. Cho nên giờ phút này bọn họ giống vậy đối thần nông đỉnh sinh ra ý tưởng. So sánh ủng hộ thiên vũ vương thất. Hiển nhiên cướp lấy thần nông đỉnh nhịp thiên như vậy bảo vật càng trọng yếu hơn một ít. Dù sao bảo vật như vậy chỉ có một thứ. Nhưng là thiên vũ đế quốc vương thất thay đổi sau đó còn sẽ có mới xuất hiện. Ngắn ngủi hai mắt nhìn nhau một cái sau. Năm tên nguyệt thần sứ trong nháy mắt bùng nổ thân hình. Bay thẳng đến thần nông đỉnh vọt tới. Giờ phút này bọn họ chính là muốn thừa dịp lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh cùng thiên vũ mệnh đời vương thất cường giả chém giết lúc cướp lấy bảo vật đi. Vốn là xông về phía thiên vũ mệnh lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh ở thấy một màn như vậy sau. Nhất thời sắc mặt kịch biến. Tìm chết. Chém chết thiên vũ mình rất trọng yếu Nhưng là cướp lấy thần nông đỉnh món bảo vật này mới là bọn hắn hôm nay đi tới nơi này chủ yếu mục đích Bây giờ năm tên nguyệt thần sứ phải thừa dịp máy cướp lấy thần nông đỉnh Này bằng với muốn hái bọn họ đào Bọn họ nhất thời nổi giận Gầm nhẹ một tiếng Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh đột nhiên biến đổi phương hướng Hướng thần nông đỉnh phương hướng vọt tới Thiên Vũ Vương thất chứa nhiều cường giả thấy một màn như vậy sau cũng là rối rít xoay người phóng tới. Thần Nông đỉnh là bọn hắn Thiên Vũ Vương thất chấn quốc trọng khí, há có thể khiến người khác cướp đi. Ngay tại sở hữu cường giả tất cả đều xông về Thần Nông đỉnh phương hướng lúc, Thiên Vũ mệnh nhưng là mặt đầy giễu cợt cười lạnh. Một đám ngu si, chỉ bằng các ngươi cũng muốn lấy được như bảo vậy này. Cười lạnh một tiếng sau, Thiên vũ mệnh lúc này bắt đầu tứ vô kỷ đạn địa chu diệt rất nhiều nguyên anh cường giả. Vạn Cổ Ma Tổ 08 Chương 196 tranh đoạt thần nông đỉnh Ngay tại thiên vũ mệnh tứ vô kỷ đạn chu diệt lục đại siêu nhiên thiết lực nguyên anh cường giả lúc. Năm tên nguyệt thần sứ đã vọt tới còn đang hấp thu nguyệt hoa ánh sáng cùng huyết khí sinh cơ thần nông đỉnh bên cạnh. Nhìn gần trong gang tấp thần nông đỉnh năm tên nguyệt thần sứ trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc kích động thần sắc tham lam. ha ha ha! bảo vật là chúng ta. theo hưng phấn vô cùng tiếng cười lớn hạ xuống. năm tên nguyệt thần sứ đồng thời giơ tay lên hướng thần nông đỉnh bắt tới. mặc dù đều là nguyệt thần sứ, nhưng giờ phút này bọn họ trong lòng cũng có tư tâm tồn tại. nếu là có thể lấy được thần nông đỉnh nhị thiên như vậy vô cùng bảo vật. Đại có thể tìm một địa phương ẩm núp tu luyện Coi như không cách nào nuốt một mình Cũng có thể đem món bảo vật này nộp lên cho giáo chủ Đổi lấy thiên đại công lao Nhìn đã hướng thần nông đỉnh bắt đi năm tên nguyệt thần sứ Lục đại siêu nhiên thế lực hóa thần cường giả tối đỉnh nhất thời nhai tí mục đích sách Tìm chết Bọn họ đã hao tổn nhiều cường giả như vậy Vì chính là cướp lấy món bảo vật này Nếu là món bảo vật này để cho này năm tên nguyệt thần sứ lấy đi. Bọn họ tương đương với quần xì múc canh. Công giá tràng. Bọn họ làm sao có thể đổ tiếp được. Mà thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả giờ phút này cũng là hai mắt đỏ ngầu. Hận không được đem này năm tên nguyệt thần sứ ăn tươi nuốt sống. Này ngũ người hay lại là thiên vũ mệnh tự mình mời tới. Kết quả quay đầu liền muốn cướp lấy bọn họ bảo vật. Càng để cho bọn họ cảm thấy phấn nộ. Ở rất nhiều vô cùng phấn nộ ánh mắt nhìn soi mói. Năm tên nguyệt thần sứ giơ tay lên nhích tới gần thần nông đỉnh. Đang lúc bọn hắn bàn tay sắp chộp vào thần nông đỉnh bên trên lúc. Một đảo vô cùng kinh khủng khí lãng đột nhiên từ thần nông đỉnh bùng nổ. Năm tên nguyệt thần sứ khoảng cách gần đây. Căn bản liền cơ hội phản ứng cũng không có liền trực tiếp bị này vô cùng kinh khủng khí lãng cho đụng bay ra ngoài. Phúc suy. Ở này vô cùng kinh khủng khí lãng trước mặt. Năm tên nguyệt thần sứ trực tiếp bị thương nặng. Bay ngược mà ra đồng thời trên không trung liên tiếp phúng huyết. Sắc mặt trắng bệt một mảnh. Mà giờ khắc này lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh cùng thiên vũ vương thất cường giả cũng là theo sát phía sau vọt tới. Bọn họ vẫn không cách nào tránh thoát đột nhiên này bùng nổ kinh khủng khí lãng. Giống vậy bị hất bay ra ngoài. Phốc, lục đại siêu nhiên thiết lực cùng thiên vũ vương thất sở hữu cường giả đều là bị hất bay ra ngoài. Trong miệng liên tục hộp máu. Mặc dù phong đạo nhân khoảng cách thần nông đỉnh rất gần. Nhưng là khi năm tên nguyệt thần sứ đến gần thần nông đỉnh thời điểm. Hắn liền đứng thẳng mã phi tốc độ lui về phía sau. Nhìn không có bị khí lãng đánh vào phong đạo nhân. Lý cổ tiêu nhất thời ở tâm lý thầm mắng một tiếng. Lão già này quả nhiên đủ rào hoạt. Lục đại siêu nhiên thế lực hóa thần cường già tối đỉnh đều không nhắc tới trước nhận ra được bất cứ gì thường nào. Nhưng là phong đạo nhân này lão già hỏa nhưng là trước thời hạn biết trước đến không ổn. Tránh ra thần nông đỉnh bùng nổ tự bản thân hộ thể công kích. Cái này làm cho Lý Cửu Tiêu hơi chút có một chút tiếc nuối. Vốn là hắn còn nghĩ mượn thần nông đỉnh tự bản thân bùng nổ phòng ngự lúc công kích sau khi nhìn một chút phong đạo nhân lai lịch. Ai biết gió này lão gia hỏa thật không ngờ rào hoạt. Để cho hắn chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Làm lục đại siêu nhiên thế lực cùng thiên vũ vương thất sở hữu cường giả bị khủng bố khí lãng hất bay lúc. Lục đại siêu nhiên thế lực còn lại sở hữu nguyên anh cường giả tất cả đều bị Thiên Vũ Mệnh Chu Diệt được sạch sẽ. Nếu như chỉ dựa vào Thiên Vũ Mệnh một người, dĩ nhiên là không cách nào trong vòng thời gian ngắn toàn bộ chu diệt. Nhưng là thừa dịp người sở hữu xông về thần nông đỉnh thời điểm, nút ở Thiên Vũ Mệnh trong cơ thể hồn thể phối hợp Thiên Vũ Mệnh vận dụng hồn thể lực lượng. Ở dạng này dưới sự phối hợp Lục đại siêu nhiên thiết lực những nguyên anh đó cường giả toàn bộ đều được đợi làm thịt dây con. Cứ như vậy không tới ngắn ngủi một phút trong thời gian. Còn lại nguyên anh tu sĩ tất cả đều bị chu diệt hết sạch. Mà những thứ này nguyên anh tu sĩ bị chém chết sau tản mát ra huyết khí cùng sinh cơ hội tụ thành sương mù màu máu hướng thần nông đỉnh vọt tới. Khi này nhiều chút sương mù màu máu hướng thần nông đỉnh vọt tới lúc. Long lão đầu thanh âm cũng ở đây Lý cẩu Tiêu trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Chuẩn bị sẵn sàng. Đợi những huyết khí này cùng sinh cơ bị thần nông đỉnh hấp thu sau đó. Chính là thu thời cơ tốt nhất. Nghe được Lý Lão đầu nhắc nhở. Lý cẩu Tiêu im lặng không lên tiếng gật đầu một cái. Lúc này cho nút trong bóng tối ảnh mị truyền âm nói. Chờ hạ bổn tòa xe xuất thủ cướp đoạt thần nông đỉnh. Ngươi thừa dịt loạn lấy đi thần nông đỉnh. Trốn thời điểm hiện ra một chút thân hình. Sở dĩ để cho ảnh mị hiện ra một chút thân hình. Vì chính là phòng ngừa đưa tới phong đạo nhân chú ý. Những người khác hắn có thể không thèm để ý. Nhưng là phong đạo nhân người này nhưng là không thể không phòng. Dù sao này lão gia hỏa thủ đoạn cũng không kém. Hơn nữa hắn đã đáp ứng chính mình sau đó phải đi chỗ đó một nơi cơ duyên nơi tìm tòi. Đối kia một nơi cơ duyên nơi hắn giống vậy rất có hứng thú. Cho nên tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế liền cùng phong đạo nhân trở mặt. Như không phải như thế. Hắn khởi xe khiến cho phiền toái như vậy. Ngay tại hắn như thế suy tư thời điểm. Mười mấy tên nguyên anh tu sĩ bị chém chết sau thật sự hóa huyết tức cùng sinh cơ tất cả đều tụ vào thần nông đỉnh bên trong. Theo này đậm đà vô cùng huyết khí cùng sinh cơ tụ vào thần nông đỉnh. Từ trên trời hạ xuống nguyệt hoa ánh sáng bất ngờ trở nên càng mỏng manh. Vẻ này kỳ lạ vô cùng vận luật lần nữa từ thần nông đỉnh bên trong nổi lên. Làm cho tất cả mọi người cả người dung một cái. Đang lúc này, thiên vũ mệnh nhất thời thân hình chợt lóe, Nhanh chóng hướng thần nông đỉnh bay vút đi. Vốn là trốn xa xa phong đạo nhân tốc độ nhanh hơn. Giống vậy hướng thần nông đỉnh bay đi. Hai người này hành động thời điểm. Lý cổ tiêu tự nhiên cũng không có nhàn dối. Trực tiếp thi triển di hình hoán ảnh thần thông. Thiên ma cổ bộ tốc độ rất nhanh. Nhưng giờ phút này lại là có chút chậm. Mà di hình hoán ảnh tốc độ nhanh hơn. Cần ở chỗ này khắc trường hợp này không thể thích hợp hơn rồi. Trong nháy mắt, ba người cơ hồ là đồng thời vọt tới thần nông đỉnh bên cạnh. Vốn là đối Lý Cửu Tiêu sinh ra đậm đà sát ý thiên vũ mệnh thấy đem cũng phải cướp đoạt thần nông đỉnh. Nhất thời sát ý lắm nhiên địa nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Cửu Tiêu. Ngươi cách này bội bạc tiểu nhân vô sỉ. Tội đáng chết vạn lần. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên vũ mệnh trong nháy mắt huy động trong tay hắn âm hàn trường kiếm hướng Lý Cửu Tiêu đầu càn quét mà tới. Nhìn càn quét tới âm hàn trường kiếm. Lý Cửu tiêu cười lạnh một tiếng Không tránh không né huy động hữu trưởng ngay đón Ở lục đại siêu nhiên thế lực cùng với thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả nhìn soi mói Thiên vũ mệnh cái thanh này vô cùng kinh khủng Âm hàn trường kiếm và lý cổ tiêu bàn tay hung hăng đụng vào nhau Đinh! Vốn là vô địch Không chỗ nào bất lợi âm hàn trường kiếm giờ phút này Nhưng là cũng không có chặt đứt lý cổ tiêu hữu trưởng Thấy một màn như vậy Thiên vũ mệnh nhất thời con mắt trợn to. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Làm sao có thể. Cái thanh này âm hàn trường kiếm là hắn nhất cường đại một trong những lá bài tẩy. Trước chưa bao giờ hiển lộ quá. Về phần thanh kiếm này uy lực mới vừa rồi đã hiển lộ qua. Chém chết hóa thần sơ kỳ tu sĩ giống như giống như ăn cháo. Nhưng giờ phút này thanh kiếm đối mặt lý cổ tiêu hữu trường nhưng là không có đem chém vỡ ngược lại phát ra tinh thiết và chạm chi âm thiên vũ mệnh kêu lên thời điểm lý cẩu tiêu trong mắt hung quang chợt lóe uẩn dưỡng bên phải trưởng trưởng phía trong lòng ma thương mảnh vụn trong nháy mắt bắn ra vèo theo một đạo tiếng xé gió vang lên ma thương mảnh vụn trong nháy mắt xuyên thủng thiên vũ mệnh tim trực tiếp đem xoắn nát a ở một đạo trong tiếng kêu gào thê thảm Thiên vũ mệnh bay thẳng đến phía dưới rơi xuống khỏi đi. Vạn cổ ma tổ 08. Chương 197 âm tà thiên vũ mệnh. Nhìn một màn này. Thiên vũ vương thất sở hữu cường giả nhất thời từng cái con mắt trợn to. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Hóa thần hậu kỳ tu vi đế chủ dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy bị trong nháy mắt miêu sát. Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh giờ phút này cũng là mặt đầy rung động nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu vô cùng rung động. Hắn thực lực của hắn thật không ngờ cường hãn. Ngay tại lục đại siêu nhiên thế lực cùng thiên vũ vương thất cường giả tất cả đều rung động sợ hãi lúc thu hồi ma thương mảnh vụn Lý Cửu Tiêu nhưng là cao mày trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc không hiểu dựa theo thiên vũ mệnh thực lực mới vừa rồi hoàn toàn có thể né tránh ma thương mảnh vụn công kích coi như không cách nào hoàn toàn né tránh. Nhưng là cũng có thể tránh trí mạng vị trí Nhưng là mình phát ra công kích một khắc kia Thiên vũ mình rõ ràng có một cái chớp mắt như vậy gian trì đổn Chính là bởi vì trong nháy mắt đó trì đổn Ma thương mảnh vụn trực tiếp xuyên thùng tim Hơn nữa đem tim xoắn nát Mặc dù nghi ngờ trong lòng vô cùng Nhưng giờ phút này lý cổ tiêu nhưng là không có thời gian đi suy tư nhiều như vậy Hắn ánh mắt nhìn về phía phong đạo nhân. Phong đạo nhân cũng nhìn về phía hắn. giờ phút này hai người cũng không gấp thu thần nông đỉnh, bởi vì thần nông đỉnh cũng không có hoàn toàn kết thúc hấp thu nguyệt hoa ánh sáng cùng huyết khí sinh cơ. Nếu là vào lúc này tùy tiện xuất thủ, sẽ lần nữa kích thích thần nông đỉnh tự bản thân phòng ngự công kích. ngắn ngủi hai mắt nhìn nhau một cái sau. Phong đạo nhân nhất thời tức giận nhìn lý cửa tiêu nói tiểu tử làm người có thể phải phúc hậu một chút cái kia gương đều đã bị ngươi được đến món bảo vật này dù sao cũng nên thuộc về ta đi chẳng lẽ ngươi muốn một cách nuốt một mình hai món bảo vật không được hừ nhìn vừa mở miệng liền ở trách chỉ trích chính mình phong đạo nhân lý cẩu tiêu nhất thời mặt đầy bất đắc dĩ này miệng của lão gia hỏa cùng long lão đầu có liều mạng Đều thuộc về cách loại này chỉ chiếm tiện nghi không lỗ lá nhân. Cũng may hắn trên mặt nổi cũng không có thật muốn cùng phong đạo nhân tranh đoạt. Nếu không này lão gia hỏa sợ là thật sẽ không chút do dự hạ tử thủ. Mặc dù mình trên mặt nổi không cướp đoạt. Nhưng nên tranh đoạt vẫn là phải tranh đoạt. Nếu không tất nhiên sẽ đưa tới này lão gia hỏa hoài nghi. Hơn nữa mới vừa dễ dàng nhân cơ hội này dò xét một chút phong đạo nhân hư thật. Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu nhất thời thở một hơi thật dài cười nói Lão gia hỏa, Cơ hội khó được Ta ngươi điểm đến thì ngưng tỉ thí một phen nếu là Nếu là ngươi thắng Món bảo vật này thuộc về ngươi Nếu là ngươi thua Món bảo vật này liền thuộc về ta Như thế nào Nghe nói như vậy Phong đạo nhân nhất thời tỏa sáng hai mắt Lúc này không chút do dự gật đầu nói, "Được, bần đạo đáp ứng ngươi." Dứt tiếng nói chớp mắt, Phong đạo nhân trong nháy mắt hiển hóa kim cương pháp tướng, biến thành một tôn kim nhân, tiếp lấy liền hóa thành một vệt kim quang. Trong nháy mắt hướng Lý Cầu Tiêu một trường vỗ tới. Mặc dù nói là điểm đến thì ngưng, nhưng giờ phút này Phong đạo nhân một trường này ẩn chứa lực lượng nhưng là chút nào không thể khinh thường. Bất quá đối mặt phong đạo nhân kim quang này sán sán một trưởng Lý cổ tiêu dường dưng một tiếng. Không chúc do dự huy trưởng nhanh đón. Nếu phải thử dò Tự nhiên muốn cứng đối cứng dò xét một phen. Nếu không có thể dò xét ra cái gì tới. Thấy lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân hai người chính mình đánh. Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh cùng thiên vũ vương thất cường giả tạm thời điểm ngừng lại lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân cho bọn hắn uy hiếp quá lớn. cho nên giờ phút này hai người đánh. bọn họ chỉ mong hai người đánh lưỡng bại câu thương. tốt để cho bọn họ có thể nhặt được một cái tiện nghi. ở người sở hữu nhìn soi mói. lý cửu tiêu hữu trưởng cùng phong đạo nhân kim quang sán sán hữu trưởng hung hăng đụng vào nhau. ầm, hai trưởng đụng nhau chớp mắt. nhất thời một phát ra một đạo đinh tai nhức ấp chầm đục tiếng vang âm thanh kèm theo cái này trầm đục tiếng vang âm thanh. hai người thân hình đồng thời liên tiếp quay ngược lại. phong đạo nhân lùi lại bốn bước. mà lý cửa tiêu nhưng là lùi lại bảy bước. hai người có ba bước kém. không giờ phút này quá hai người biểu tình nhưng là hoàn toàn ngược lại. phong đạo nhân mặt đầy kinh ngạc. mặt hiện lên ra không cách nào che giấu ngưng trọng thần sắc. lý cửa tiêu mặt lộ vẻ nô cười tâm lý đối phong đạo nhân thực lực đại khái có tính toán, mình có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Phong đạo nhân giống vậy có thể, bất quá chính mình hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Đương nhiên, đây chỉ là bằng vào thực lực chân thật tình huống. Nếu là hai người tất cả đều bùng nổ đủ loại lá bài tẩy lời nói, chiến đấu kết quả là không nhất định. Dù sao giờ phút này hai người chỉ là dò xét tính suất thủ đối chiến cũng không phải chân chính sinh tử chém giết, cho nên bất kể là phong đạo nhân cũng tốt, lý cờ tiêu cũng được, cũng sẽ không vận dụng bất kỳ lá bài tẩy. những ý niệm này thoáng qua sau, hai người lần nữa hướng đối phương bay vút tới, trong mắt tinh quang lói lên, oanh, từng đạo đinh tai nhức ấp trầm đục tiếng vang âm thanh ở vân tiêu trên liên tiếp vang lên, không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, Phong đạo nhân cùng Lý Cửu Tiêu cũng đã tỉ thí mấy chục ngàn chiêu. Từ quyền cước đến vũ khí đến thuật pháp thần thông bí thuật. Hai người tiếp nhị liên tam thi triển ra. Càng đối chiến. Hai nhân tâm lý đối với nhau thì càng kiêng kỷ khiếp sợ. Phong đạo nhân cùng Lý Cửu Tiêu chính mình cũng còn như vậy. Nhìn tận mắt một màn này nhân thì càng thêm không cần nói. Giờ phút này bất kể là thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả hay lại là lục đại siêu nhiên thế lực sở hữu cường giả Đều là vẻ mặt nghiêm túc Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu kiêng kỵ thần sắc Từ hai người trong chiến đấu bọn họ liền đủ để nhìn ra Trong hai người này bất kỳ người nào cũng không phải bọn họ có thể đối phó Ngay tại lý cỡ tiêu cùng phong đạo nhân lần nữa đối oanh một chiêu mỗi người lắc mình lui về phía sau sau Thần nông đỉnh cao không mấy chục mét bên trên nguyệt hoa ánh sáng bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Thần nông đỉnh tản mát ra quang mang cũng bắt đầu từ từ thu liếm. Thấy một màn như vậy sau Phong đạo nhân cùng lý cỡ tiêu đồng thời ngừng lại. Trong mắt tinh quang lói lên. Thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả giờ phút này cũng biết cái gì. Lúc này nhanh chóng phi thân mà tới. Lục đại siêu nhiên thiết lực còn lại sở hữu hóa thần cường giả cũng tất cả đều nhanh chóng tụ đến. Phong đạo nhân cùng lý cỡ tiêu chiếm cứ hai cái phương hướng. Lục đại siêu nhiên thiết lực cùng thiên vũ vương thất sở hữu cường giả chiếm cứ hai cái phương hướng. Mà người sở hữu ánh mắt trung gian vị trí bất ngờ đó là quang mang dần dần thu liếm thần nông đỉnh. Ngay tại sở hữu người chết nhìn tròng trọc thần nông đỉnh thời điểm. Phía dưới trong hoàng cung đột nhiên có một đảo âm tà khí tức vô cùng kinh khủng phóng lên cao. Kèm theo cái này âm tà khí tức vô cùng kinh khủng. Một đảo âm chầm vô cùng tiếng cười lớn truyền khắp tứ phương. Kiệt kiệt kiệt. Bồn tòa rút cuộc thoát khốn. Làm âm chầm đại tiếng cười vang lên lúc. Một đảo toàn thân phát ra kinh khủng âm tà khí tức bóng người từ trong hoàng cung bay lên trời. Làm chăm chú nhìn thần nông đỉnh người sở hữu nhìn thấy cái này thân ảnh hậu. Nhất thời con mắt co rụt lại. Thiên vũ mệnh. Chỉ thấy phóng lên cao đi tới thứ năm phương vị đứng lại cái này âm tà bóng người không là người khác. Chính là mới vừa rồi bị Lý Cẩu Tiêu dùng ma thương mảnh vụn xoắn nát tim đập hạ xuống thiên vũ mệnh. Làm Lý Cẩu Tiêu nhìn về phía giờ phút này vô cùng rượu gì thiên vũ mệnh lúc. Âm tà vô cùng thiên vũ mệnh cũng hướng hắn nhìn lại. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu ra hòa. Nhờ có ngươi trợ giúp. bổn tòa mới có thể thoát khốn mà ra. Làm ngươi trợ giúp bổn tòa hồi báo. bổn tòa đợi một hồi lưu một mình ngươi toàn thây. Để cho chỉnh cho ngươi thống khoái chết đi. Ha ha ha. Ngay tại âm tà thiên vũ mệnh tiếng cười lớn lúc rơi xuống. Thần nông đỉnh hoàn toàn thu liếm thật sự có quang mang. Vạn cổ ma tổ 08, chương 198 thần nông đỉnh tới tay. Thấy một màn như vậy, phong đạo nhân cùng âm tà thiên vũ mệnh cùng với lý cỡ tiêu ba người dẫn đầu xuất thủ. Hướng thần nông đỉnh bắt tới. Lục đại siêu nhiên thiết lực cùng thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả cũng là theo sát phía sau. Bất quá bọn hắn cũng không có chụp vào thần nông đỉnh. Mà là trực tiếp hướng phong đạo nhân lý cổ tiêu cùng với thiên vũ mệnh phát động công kích. Bọn họ muốn cướp đoạt hiển nhiên không còn kịp rồi. Cho nên trực tiếp công kích dẫn đầu trục vào thần nông đỉnh ba người. Đối mặt mười mấy tên cường giả liên thủ công kích. Bất kể là phong đạo nhân hay lại là âm tà thiên vũ mệnh toàn bộ cũng không dám cứng rắn răng. Dối rít lắc mình tránh công kích. Mà lý cổ tiêu nhìn hướng chính mình cuốn tới công kích. Trong mắt lóe lên một nụ cười châm biếm. Hắn cũng không gấp né tránh, mà là tiếp tục hướng thần nông đỉnh bắt tới. Ngay tại hơn 10 đạo công kích sắp lạc ở trên người hắn lúc, hắn đột nhiên thân hình một mau né công kích. Theo hắn lắc mình tránh, này hơn 10 đạo công kích trong nháy mắt rơi vào ánh sáng rực rỡ nổi liếm thần nông đỉnh bên trên. Giờ phút này thần nông đỉnh không có mở ra từ bản thân phòng ngự công kích. Cho nên khi này hơn 10 đạo công kích rơi vào Thần Nông đỉnh bên trên lúc, nhất thời đem Thần Nông đỉnh đập bay ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Phong đạo nhân nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, thân hình chợt lóe nhanh chóng hướng Thần Nông đỉnh vọt tới. Âm Tà Thiên Vũ mệnh tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ là đồng thời cùng Phong đạo nhân vọt tới. Nhìn đồng thời xông về Thần Nông đỉnh hai người, Lý Cẩu Tiêu nhất thời khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt lói lên một nụ cười châm biếm, hắn mới vừa rồi động tác chính là vì đem thần nông đỉnh đánh bay, cho hai người này cơ hội. ảnh mị, thừa dịp bọn họ lúc hai người đánh nhau sau khi bắt thần nông đỉnh hiện thân thoát đi, đến thời điểm bổn tỏa sẽ đem bọn ngươi đồng thời thu vào cửa tháp chung. Mặc dù ảnh mị có thể ẩn giấu thân hình, thần thức cũng không cách nào dò xét đến, nhưng Lý cửa tiêu lo lắng là Phong đạo nhân cái này lão gia hỏa, nói không chừng sẽ có còn lại thủ đoạn, cho nên ở ảnh mị hiện thân thoát đi sau đó, hắn liền thần không biết rụt không hay đem ảnh mị trực tiếp thu vào cửa Tháp bên trong. Như vậy thì coi như là Phong đạo nhân có cái gì thủ đoạn, cũng không cách nào cách cửa Tháp phát hiện ảnh mị tồn tại. Nhanh chóng cho ảnh mị giao phó đồng thời, Lý Cửu Tiêu lần nữa thi triển di hình hoán ảnh hướng Thần Nông đỉnh đuổi theo, vì không đưa tới Phong Đạo Nhân cùng những người khác hoài nghi, hắn tự nhiên muốn ra sức biểu diễn một phen. Thi triển di hình hoán ảnh Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt liền vượt qua Phong Đạo Nhân cùng Thiên Vũ Mệnh, ngay tại hắn vồ một cách về phía Thần Nông đỉnh thời điểm, Phong Đạo Nhân cùng Thiên Vũ Mệnh không chút do dự hướng hắn phát động công kích nhìn hướng chính mình cuốn tới lưỡng đạo kinh khủng công kích, Lý Cầu Tiêu nhất thời sắc mặt kịch biến, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lão già kia, ngươi mẹ nó đùa thật. Giờ phút này Lý Cầu Tiêu giả bộ giống như thật vô cùng, khắp khuôn mặt là nồng nặng lửa giận, sát ý từ trên người bùng nổ, một bộ bị phong đạo nhân phản bội bộ dáng, thật là thật không có thể lại thật. Giống giận đồng thời lý cửa tiêu cũng cuống quýt né qua một bên, nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn phong đạo nhân, mà bị hắn né tránh công kích lần nữa rơi vào thần nông đỉnh bên trên, lại đem thần nông đỉnh hướng xa xa đập bay mấy chục thước, đối mặt sát ý lẫm nhiên lý cửa tiêu, phong đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng mở miệng nói, tiểu gấu, tuyệt đối là hiểu lầm, ngoài miệng vừa nói là hiểu lầm, Nhưng phong đạo nhân tốc độ nhưng là không có yếu bớt chút nào. Cùng thiên vũ mệnh cùng hướng bị đập bay mấy chục thước thần nông đỉnh bay vút đi. Lý cổ tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần nữa mở ra thân hình hướng thần nông đỉnh đuổi theo. Ngay tại ba người khoảng cách thần nông đỉnh ước chừng 7-8 mét thời điểm. Một đạo mì hoạt vô cùng bóng người chống giống xuất hiện ở thần nông đỉnh bên cạnh. Tiếp lấy cái này mì hoạt vô cùng thanh âm bắt lại thần nông đỉnh đem thu vào rồi nhẫn chứ vật. Tiếp lấy cái này mì hoạt bóng người trong nháy mắt hướng xa xa bay vút đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Thấy thần nông đỉnh bị trống giống xuất hiện tên này mì hoạt nữ tử cướp đi. Phong đạo nhân cùng thiên vũ mệnh nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Tìm chết. Tức chết ta vậy. Lại dám đảm nhận. Dám ngay ở đảo ra mặt cướp đồ. Thiên Vũ mệnh cùng Phong đạo nhân đồng thời phát ra một đạo giống giận, hướng chạy trốn ảnh mị đuổi theo. Lý Cầu Tiêu cũng là sát ý lắm nhiên điện nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển thiên ma cẩu bộ hướng phía trước đuổi theo. Mắt thấy Phong đạo nhân tốc độ đột nhiên tăng vọt, cùng ảnh mị càng ngày càng gần lúc, Lý Cầu Tiêu hào không còn giữ nhượng ảnh mị ẩn dấu thân hình, tiếp lấy liền trực tiếp đem nhận được cẩu tháp chung Khi hắn đem ảnh mị thu vào cửa tháp sau. Trong đầu bên nhất thời truyền tới long lão đầu hưng phấn vô cùng tiếng cười lớn. Phá phá phá phá. Tiểu tử. Lần này ngươi xem như kiếm bộn rồi. Lại đem lục đại siêu nhiên thiết lực tàng bảo khố vơ vét không còn gì. Ngươi liền có thể an tâm bế quan một đoạn thời gian để để thăng tu vi rồi. Nghe long lão đầu hưng phấn vô cùng thanh âm. Lý cổ tiêu cũng là không nhìn được tâm lý lửa nóng Lại vừa là diễn xuất lại vừa là đối chiến Rốt cuộc đem thần nông đỉnh cái này để cho long lão đầu cũng kích động phấn chấn bảo vật cho thu vào tay Mặc dù tâm lý hưng phấn vô cùng kích động Hận không được bây giờ liền tìm một chỗ tiến vào cửa tháp tốt tốt nghiên cứu một chút thần nông đỉnh Nhưng là hắn biết rõ mình giờ phút này tuyệt đối không thể lộ ra chân tướng Nếu không phong đạo nhân người này sợ là sẽ phải tử tử địa cuốn lấy chính mình. Dù sao mình đã được đến rồi luôn hồi kính. Nếu là lại để cho hắn biết rõ thần nông đỉnh bị chính mình nhận được tin tức. Vậy hắn nói không chừng sẽ bị tươi sống tức chết. Bất quá đang bị tức trước khi chết. Hắn nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng. Cho nên tiếp theo nên diễn xuất vẫn là phải hoàn chỉnh diễn một diễn. Tránh cho đến tiếp sau này xuất hiện phiền toái Ngay tại hắn như thế suy tư thời điểm Âm tà thiên vũ mệnh cùng phong đạo nhân đều là thần sắc âm trầm vô cùng mở ra linh thức ở vân tiêu trên lục loại Nhưng là mặt cho bọn họ như thế nào tìm kiếm Cũng không cách nào dò xét đến ảnh mị mày may khí tức Nhìn giận dữ không thôi phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ hai người Lý cổ tiêu trên mặt cũng là hiện ra kinh người vô cùng kinh khủng sát ý. Kèm theo kinh khủng sát ý bùng nổ là hắn tu vi khí thế. Hóa thần trung kỳ tu vi khí thế cũng tản mát ra một tia. Cùng thiên vũ mệnh cùng với phong đạo nhân như thế. Lý cổ tiêu giống vậy mở ra thần thức lục loại. Tìm kiếm chốc lát không có kết quả sau. Lý cổ tiêu lúc này sát ý lắm nhiên địa nhìn về phía thiên vũ mệnh. Đáng chết cầu vật. Như không phải ngươi từ trong cản trở. Bảo vật đã rơi xuống bồn tỏa trong tay. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu biểu tình hoàn toàn cùng bởi vì hắn nhân đưa đến không có được bảo bối biểu tình giống nhau như đúc. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhận ra được chút nào khác thường. Đối mặt Lý Cửu Tiêu sát ý lấm nhiên quát lạnh âm thanh. Tâm lý kìm nén lửa giận cùng sát ý âm tà thiên vũ mệnh cũng là nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Tiểu tạp chủng. Bản vương đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi. Ngươi đã tự tìm chết. Kia bản vương thành toàn cho ngươi. Giờ phút này huyết ma tâm lý sát ý cùng lửa giận gần như có thể bao phủ toàn bộ đế đô. Hắn hao hết tâm tư mưu đồ món bảo vật này. Chừng gần 100 năm thời gian. Vì mưu đồ hết thảy các thứ này. Hắn không biết rõ bỏ ra bao nhiêu. Thậm chí không tiếc cùng thiên vũ mệnh như vậy con kiến hôi hợp tác. Có thể là mình tân tân khổ khổ một trăm năm thời gian mưu đồ. Cứ như vậy vì người khác làm áo cưới. Bây giờ lý cổ tiêu còn hướng hắn làm khó dễ. Hắn tâm lý kiềm chế lửa giận cùng sát ý nhất thời tìm được đột phá khẩu. Theo âm trầm vô cùng thanh âm hạ xuống. Âm trầm ruột dị tà khí trong nháy mắt từ trên người thiên vũ mệnh bộc phát ra. Giờ phút này âm tà thiên vũ mệnh tu vi bất ngờ đạt tới hóa thần đỉnh phong tu vi. Vạn Cổ Ma Tổ 08 Chương 199 Huyết Ma Lão Tổ Cảm thụ âm tà trên người thiên vũ mệnh tản mát ra kinh khủng âm tà khí tức Con mắt của Lý Cầu Tiêu hít lại Giống vậy bộc phát ra hóa thần trung kỳ khí thế uy áp Đây là hắn sau khi đột phá lần đầu tiên bùng nổ tu vi khí thế Đem hiện ra ở người sở hữu trước mặt Mặc dù tu vi chỉ là hóa thần trung kỳ Nhưng khí thế của hắn so với âm tà trên người thiên vũ mệnh bùng nổ khí thế uy áp càng kinh khủng hơn. Làm huyết ma cảm nhận được lý cẩu tiêu này vô cùng kinh khủng khí thế sau. Nhất thời sắc mặt đổi một cái. Chiếm cứ thiên vũ mệnh nhục thân huyết ma còn như vậy. Đứng ở ngoài trăm thước xem cuộc chiến lục đại siêu nhiên thế lực cùng thiên vũ vương thất cường giả thì càng thêm không cần nói. Hắn, khí thế của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy chẳng nhẽ hắn còn che giấu tu vi không được. Lão tổ khí thế uy áp cùng này so sánh, sợ là cũng yếu đi một phần đi. Lục đại siêu nhiên thế lực cùng thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả kinh hãi nhị luận lúc. trong đế đô sở hữu ngẩng đầu nhìn một màn này vô số tu sĩ cũng là rung động không khỏi. bọn họ cũng biết rõ lý cẩu tiêu vị thiếu niên này trí tôn liên tiếp chém giết trấn quốc công con. đế quốc thái tử cùng với trấn quốc công Nhưng giờ phút này là cảm nhận được trên người Lý Cửu Tiêu bộc phát ra tu vi thật sự khí thế uy áp sau. Bọn họ mới biết rõ mình đời nhân còn đánh giá thấp Lý Cửu Tiêu vì thiếu niên này trí tôn. Giờ phút này huyết ma cũng thu liễm suy nghĩ. Ánh mắt trở nên càng âm tà kinh khủng. Mặc dù Lý Cửu Tiêu khí thế uy áp để cho hắn vô cùng kiêng kỷ. Nhưng là hắn cũng không ấy kì. Hắn sống sót thời gian đã có mấy ngàn năm. Bái kiến cường giả rất nhiều nhiều nữa. Nhưng là những cường giả kia có rất nhiều đều chết hết. Chỉ có hắn vẫn còn ở ương ngạnh còn sống. Mặc dù bây giờ chỉ là dùng tàn hồn đoạt xá. Nhưng hắn lại là còn sống. Hơn nữa còn tích toàn không ít thủ đoạn. Bằng vào những thứ này thủ đoạn. Hắn có lòng tin đem lý cửa tiêu hoàn toàn chém chết. So sánh thiên vũ mệnh nhục thân. Hắn đối lý cử tiêu nhục thân càng cảm thấy hứng thú Coi như không thể đoạt xá lý cử tiêu nhục thân Đem lý cử tiêu toàn thân huyết khí toàn bộ sinh cơ hấp thu luyện hóa Đối với hắn cũng có rất lớn chỗ ít lợi Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau Huyết ma lúc này âm sâm sâm cười lạnh nói Hảo tiểu tử Hôm nay sẽ để cho ngươi trở thành huyết ma lão tổ thịt Chịu chết đi Nổi giận gầm lên một tiếng Huyết ma trong nháy mắt bước ra một bước Hướng lý cổ tiêu một trường vỗ tới Chỉ thấy hắn trên lòng bàn tay bất ngờ bị phát ra âm tà khí tức huyết sắc quang mang bao trùm ở bên trong Tản mát ra vô cùng kinh khủng ba động Đối mặt công kích tới huyết ma lão tổ Thao thiên ma uy trong nháy mắt từ lý cổ tiêu trong cơ thể bùng nổ Nước sơn đen như mực ma khí tản ra Nhanh chóng ở hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một bộ áo giáp màu đen Ngay cả trên đầu cũng hiện ra một lần không áp long phù điêu ma quan Mà hắn tóc dài cũng vào giờ khắc này từ màu đen biến thành tử sắc Hai tròng mắt cũng là như thế Giờ khắc này Lý cổ tiêu triệt để biến thành một tôn thuần túi vô cùng chân ma Những thứ này hoàn toàn là hắn đi theo bản năng liền thi triển ra Hoàn toàn không biết rõ những thứ này thủ đoạn tới từ nơi nào. Dù sao hắn trí nhớ kiếp trước đã bị mình tự mình phong ấm. Không có khôi phục tu vi trước căn bản sẽ không hiện ra. Những biến hóa này nhìn như chậm chạp. Nhưng là là trong điện quang hỏa thạch cũng đã hoàn thành. Biến thành một tôn chân ma đồng thời. Lý cửu tiêu chân đạp thiên ma cửu bộ. Trong nháy mắt hướng huyết ma lão tổ một trưởng nginh đón. Âm. Song trưởng đụng nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo đinh tai nhức ức nổ vang rung trời. Huyết sắc quang mang cùng màu đen ma quang đồng thời ở Vân Tiêu trên bùng nổ. Tiếng nổ lớn truyền khắp chu vi mấy ngàn dặm, làm nổ mạnh sinh ra kinh khủng khí lãng hướng bốn phía cuốn lúc, một đạo bóng người trực tiếp té bay ra ngoài. Mà cái bay rước ra ngoài bóng người không là người khác, chính là Đoạt Xá Thiên Vũ Mệnh Huyết Ma lão tổ. Thấy một màn như vậy, phong đạo nhân cùng lục đại siêu nhiên thiết lực cùng với thiên vũ vương thất sở hữu cường giả đều là con mắt co rụt lại. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu rung động thần sắc. Hóa thần đỉnh phong tu vi huyết ma lão tổ lại trực tiếp bị lý cử tiêu một trường vỗ bay. Mặc dù đây chỉ là hai người đối chiến chiêu thứ nhất, nhưng đủ để đoán được cao thấp. Trong đế đô vô số giờ phút này tu sĩ cũng là xôn xao một mảnh tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên, a, quá kinh khủng, vị này lý tiền bối không hổ là thiếu niên trí tôn, thật là không người có thể địch, đúng vậy, thật không biết gió tam hoàng tử điện hạ tới chỗ nào tìm được như vậy một vị kinh khủng thiếu niên trí tôn, đế đô vô số tu sĩ nhị luận thiên vũ ninh tốt ánh mắt lúc, đế đô một cái cũ nát trong nhà bên, Thiên vũ ninh một thân một mình nhìn chằm chằm vân tiêu bên trên ma uy ngút trời Lý Cửu Tiêu. Kích động đến cả người run dày. Cho tới nay Lý Cửu Tiêu sẽ không đoạn xoát tân hắn nhận thức. Để cho hắn một lần lại một lần rung động. Giờ phút này mặc dù mình phụ hoàng bị huyết ma đoạt xá. Nhưng là hắn cũng không có quá lớn bi thương. Có chỉ là không cách nào nói rõ hưng phấn cùng kích động. Bởi vì hắn biết rõ tối nay sau đó, chính mình là có thể vững vàng ngồi lên cái kia tha thiết ước mơ vị trí. Mà mang đến hết thảy các thứ này tất cả đều là bởi vì Lý Cửu Tiêu. Làm người sở hữu thuộc về không cách nào nói rõ trong rung động lúc. Tóc tím phi vũ. Hai tròng mắt lạnh giá Lý Cửu Tiêu lần nữa hướng thân hình vừa mới ổn định huyết ma lão tổ đạp không đi. Lý Cửu Tiêu tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới trước người huyết ma lão tổ Trực tiếp một chỉ điểm ra Thiên ma nhất chỉ Vô cùng kinh khủng ba đồng tử lý cổ tiêu đầu ngón tay bùng nổ Ngưng tụ ra một đạo màu đen lưu quang bắn ra Cảm thụ phóng mà tới đây kinh khủng chỉ một cái Sắc mặt trắng bệt huyết ma lão tổ không chút do dự hướng phía bên phải né tránh đi Giờ phút này hắn tâm lý sợ hãi không thôi Vốn là hắn cho là mình bước đầu đoạt xá sau lực lượng hẳn đủ để chém chết Lý Cẩu Tiêu. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Lý Cẩu Tiêu thật không ngờ kinh khủng. Giờ phút này hắn đừng nói là chém chết Lý Cẩu Tiêu rồi. Có thể giữ được tánh mạng không bị đem chém chết cũng đã cám ơn trời đất. Mặc dù huyết ma lão tổ tránh né được rất nhanh. Nhưng Lý Cẩu Tiêu thi triển thiên ma nhất chỉ nhanh hơn thiên ma nhất chỉ trực tiếp xuyên thủng huyết ma lão tổ cánh tay trái. chỉnh cánh tay càng là ở thiên ma nhất chỉ xuyên thủng mà qua trước mắt ầm ầm nổ tung. ầm a. giờ phút này huyết ma lão tổ đoạt xá thiên vũ mệnh nhục thân. toàn bộ cánh tay trái bị tạc sách. mang đến thống khổ hắn tự nhiên thiết thân cảm nhận được. ngay tại huyết ma lão tổ kêu thê lương thảm thiết một tiếng lúc ồn dưỡng ở lý cửa tiêu trưởng phía trong lòng ma thương mảnh vụn giống vậy bắn ra vèo chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang lên ma thương mảnh vụn nhanh như thiểm điện hướng huyết ma lão tổ mi tâm bay đi phúc suy ma thương mảnh vụn trong nháy mắt xuyên thùng huyết ma lão tổ mi tâm thiên vũ mệnh này cổ nhục thân đầu càng là trực tiếp nổ tung ầm nhức mắt máu tươi cùng vàng bạc ấp tung tóm bốn phía ngay tại lý cựu tiêu dự định thao túng ma thương mảnh vụn lần nữa lần này đem thiên vũ mệnh này cổ nhục thân hoàn toàn phá hủy lúc thiên vũ mệnh không đầu nhục thân trực tiếp ầm ầm nổ tung máu tươi rơi vãi lạc vân tiêu cũng đang vào giờ khắc này một đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt từ tung tóe máu thịt khối vụn trung hướng xa xa bay vút mà ra đáng chết tiểu tạp trùng lão phu nhớ ngươi hồng sắc lưu quang tốc độ nhanh vô cùng, trước mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung, chỉ để lại câu này tràn đầy âm trầm sát ý oán độc thanh âm truyền tới. vạn cổ ma tổ không tám chương hai trăm làm bổn tỏa là người nào? nhìn trong nháy mắt biến mất ở chân trời huyết sắc lưu quang, lý cẩu tiêu cũng không có đuổi theo. cái này huyết sắc lưu quang hiển nhiên cũng là một kiện pháp bảo, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Cho nên tốc độ phi hành cực nhanh. Đuổi theo lời nói ngược lại là có một chút phiền toái. Hắn cũng lười đuổi theo. Ngược lại thần nông đỉnh đã tới tay. Tên kia có chết hay không ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Ai? Đáng tiếc. Đó cũng coi là là một kiện miễn cứng không tệ bảo vật. Không nhìn long lão đầu tràn đầy nuối tiếc thanh âm. Lý cổ tiêu vấy tay một cách đem thiên vũ mệnh nhẫn chứ vật cách không thu lấy mà tới thu hồi thiên vũ mệnh nhẫn chứ vật sau hắn liền tiếp tục duy trì âm trầm vô cùng thần sắc nhìn về phía phong đạo nhân khi ánh mắt của hắn nhìn sang lúc phong đạo nhân vội vàng lùi về phía sau mấy bước vẻ mặt chây cười nói lý tiểu rốt bần đạo cũng không đối với ngươi hạ tử thủ ở nơi này kia bảo vật bị người khác cướp đi cùng bần đạo cũng không quan hệ nhìn bị hù dọa phong đạo nhân Lý Cửu tiêu tâm lý âm thầm buồn cười. Nhưng mặt ngoài như cú thần sắc âm trầm. Lão gia hỏa Như không phải ngươi ta có một chút giao tình. bổn tỏa nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trợn mắt nhìn phong Đạo nhân lạnh rên một tiếng sau. Lý Cửu tiêu đạp không mà đi. Thẳng đi tới thiên vũ vương thất còn lại hơn 10 người cường giả bên cạnh. Lần này thiên vũ vương thất có thể nói là nội tình rốc hết. Chỉ là hóa thần tu vi cường giả tựu xuất động rồi suốt chín vị. Không bao gồm thiên vũ mệnh chính mình. Mới vừa rồi chiến đấu trong chém giết. Có hai vị hóa thần cường giả vẫn lạc. Còn có hai vị hóa thần trung kỳ cùng một vị hóa thần hậu kỳ sau lưng bị thương nặng. Giờ phút này thấy lý cỡ tiêu đi tới kim tiền. Này hơn mười người thiên vũ vương thất cường giả đều là mặt đầy sợ hãi mới vừa rồi bọn họ tự mình chứng kiến lý cẩu tiêu thực lực kinh khủng, rõ ràng biết rõ mình đám người căn bản không phải đối thủ, cố nén tâm lý sợ hãi. thiên vũ vương thất tên ghi hóa thần đỉnh phong tu vi nội tình lão tổ tiến lên muốn mở miệng, nhưng mà không chờ bọn hắn mở miệng, lý cẩu tiêu liền dẫn đầu nhàn nhạt mở miệng nói: yên tâm, bổn tọa sẽ không ra tay với các ngươi. bất quá sau ngày hôm nay thiên vũ đế chủ đó là tam hoàng tử thiên vũ ninh nếu là ngươi môn an an phân phân đứng ở hắn phía sau bổn tỏa đó là các ngươi đồng minh nếu không hừ vốn là tâm lý sợ hãi vô cùng thiên vũ vương thất cường giả nghe được lý cửa tiêu câu này tiếng hừ lạnh sau nhất thời sườn sốt một chút ngắn ngủi ngẩn ra sau bọn họ liền lập tức phản ứng kịp mặt hiện lên ra nồng nặc thần sắc kích động được Tam hoàng tử trở thành đế chủ chúng ta không có bất kỳ ý kiến. Nhất định toàn lực ủng hộ. Không sai. Tam hoàng tử tài đức vẹn toàn. Thành cho chúng ta thiên vũ chi chủ chuyện đương nhiên. Mới vừa rồi bọn họ xác thực lo lắng cùng sợ hãi. Sợ hãi là lý cổ tiêu tên sát thần này sẽ ra tay với bọn họ. Lo lắng đó là lý cổ tiêu cướp lấy thiên vũ đế chủ vị trí. Dù sao huyền lợi động lòng người. Đối mặt đế quốc chi chủ vị đưa không có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng mà bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lý cổ tiêu lại không một chút nào đồng tâm. Còn chỉ định thiên vũ ninh vì đế chủ. Thân là thiên vũ vương thất nội tình. Bọn họ tự nhiên biết rõ thiên vũ ninh vị này tam hoàng tử. Thiên vũ ninh trở thành thiên vũ đế chủ dưới cái nhìn của bọn họ cũng xác thực phi thường thích hợp. Nhìn rối rít mở miệng tỏ thái độ hơn 10 người thiên vũ cường giả. Lý cổ tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái. Hắn và thiên vũ ninh giao dịch không chỉ có riêng là những tài nguyên kia. Còn có một cái rất trọng yếu giao dịch. Đó chính là muốn ở toàn bộ bên trong đế quốc thiết trí chí chính mình pho tượng. Để cho vô số dân đám cung phụng chính mình pho tượng. Đây là long lão đầu an bài. Hắn đương nhiên sẽ không quên. Ánh mắt từ thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả trên người rời đi Lý Cẩu tiêu thần sắc lạnh giá nhìn về phía lục đại siêu nhiên thế lực Thiên vũ vương thất hắn có thể không so đo Nhưng là này lục đại siêu nhiên thế lực hắn lại thì không muốn tùy tiện bỏ qua cho Nhất là những người này mới vừa rồi đối với chính mình động sát tâm Hắn thì càng thêm phải thật tốt tính sổ một chút rồi Cảm nhận được Lý Cửu Tiêu ẩm chứa sát ý lạnh giá ánh mắt. Lục đại siêu nhiên thế lực 26 danh hóa thần cường giả đều là cả người run lên. Mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu kinh khủng kia chiến lực mang đến rung động đến bây giờ cũng không có tiêu tan. Cho nên giờ phút này đối mặt Lý Cửu Tiêu. Bọn họ thật sự là không có bất kỳ sức lực. Hai mắt nhìn nhau một cách sau. Lục đại siêu nhiên thế lực sáu gã hóa thần cường giả tối đỉnh lên một lượt trước hướng về phía Lý Cẩu Tiêu chắp tay ôm quyền. Lý Tiểu Rốt. Lần này chúng ta nhận tài rồi. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Sau này tuyệt đối không dính vào thiên vũ vương thất sự tỉnh. Như thế nào? Theo câu nói này ra miệng. Lý Cẩu Tiêu nhất thời cười. Chỉ là nụ cười rất lạnh rất lạnh. Muốn đánh thì đánh muốn lui liền lui. Các ngươi làm bổn tọa là người nào? Vô cùng băng lãnh rứt tiếng nói lúc, bị hắn thu liếm kinh người sát ý lần nữa bùng nổ. Bị Lý Cẩu Tiêu này kinh người vô cùng sát ý bao phủ. Lục Đại Siêu Nhiên Thế Lực sở hữu cường giả tất cả đều run sợ trong lòng. Nếu là đối mặt còn lại hóa thần tu sĩ, bọn họ Lục Đại Siêu Nhiên Thế Lực tự nhiên không sợ chút nào. Có thể đối mặt lý cổ tiêu như vậy chém chết hóa thần tu sĩ giống như chém dưa thái rau tuyệt thế ngoan nhân. Bọn họ không thể không trở nên sợ hãi. Sáu gã hóa thần cường giả tối đỉnh giờ phút này cũng là tâm lý bực bội vô cùng. Bọn họ hao hết tâm tư đi tới nơi này chính là vì cướp lấy thần nông đỉnh. Nhưng hôm nay thần nông đỉnh không có được không nói. Còn trêu chọc lý cổ tiêu kinh khủng như vậy vô cùng cường địch nhất định chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, tiền mất tật mang. nhưng giờ phút này tình thế không bằng người, đối mặt cường thế kinh khủng lý cửa tiêu, bọn họ chỉ có thể cố nén lửa giận cùng sát ý trầm giọng nói, vậy ngươi muốn như thế nào, hừ, đem bọn ngươi lục đại siêu nhiên thế lực tàng bảo khố xuất ra một nửa. chuyện này coi như kết thúc rồi, bổn tỏa cũng không cùng các ngươi dây dưa, như Không đợi Lý Cầu Tiêu nói xong, tuyệt địa cốc hóa thần cường giả tối đỉnh liền trực tiếp hừ lạnh nói. Các hạ khẩu vị không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Nếu như ngươi điều kiện bất cẩn nhân tình như vậy, chúng ta đây liền không có gì để nói rồi. Theo tuyệt địa cốc hóa thần cường giả tối đỉnh mở miệng, đoạt tâm cung hóa thần cường giả cũng là thần sắc khó coi. Lý Cầu Tiêu Làm việc lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. Chúng ta không muốn đắc tội ngươi. Nhưng là không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi. Chúng ta mỗi gia xuất ra một triệu hạ phẩm linh thạch. Đã quá nể mặt ngươi đi. Làm hai người này liên tiếp mở miệng tỏ thái độ sau. Ngoài ra bốn gã hóa thần cường giả tối đỉnh cũng rối rít gật đầu biểu thì đồng ý. Mà Lý Cửu Tiêu nhìn bọn hắn nói ra điều kiện. Nhưng là trong mắt hung quang bắn tán loạn. Một triệu hạ phẩm linh thạch. Xem ra các ngươi thật đem bổn tỏa coi là ăn mày đuổi. Các ngươi đã không thức thời. Vậy cũng chớ quái bổn tỏa lòng dạ áp độc. Sát ý lấm nhiên rước tiếng nói. Lý cử tiêu trong nháy mắt bùng nổ hóa thần trung kỳ tu vi khí thí. Một tay cách không một trảo. Ngưng tủ ra một cách màu đen ma thương. Làm màu đen ma thương ở trong tay ngưng tủ mà thành trước mắt. Lý Cẩu tiêu trong nháy mắt chân đạp thiên ma cổ bộ hướng lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh bay vút đi. Trong tay phát ra thao thiên ma uy màu đen ma thương giống như màu đen như tia chớp trực tiếp càn quét mà ra. Một màn này nhất thời để cho lục đại siêu nhiên thế lực sáu gã hóa thần cường giả tối đỉnh sắc mặt kịch biến. Không có chút gì do dự. Sáu người đồng thời thân hình chợt lói lui về phía sau bay ngược. Tránh được này vô cùng kinh khủng một đòn. Nhưng mà bọn họ lắc mình bay ngược thời điểm. Lý Cửu tiêu trong nháy mắt thi triển di hình hoán ảnh. Vạn cổ ma tổ 08. hai trăm linh một nháy mắt xếp luôn ba gã hóa thần đỉnh phong. Quét. Theo một cái bóng mờ thoáng qua. Lý Cửu tiêu trong nháy mắt đi tới sáu gã hóa thần cường giả tối đỉnh sau lưng. Không giờ phút này quá hắn cũng không tiếp tục hướng về phía sáu gã hóa thần cường giả tối đỉnh xuất thủ. Trong tay phát ra thao thiên ma uy trường thương màu đen bay thẳng đến ngoài ra hai mươi hai danh hóa thần tu sĩ càn quét đi. Khoảng cách gần đây hai gã hóa thần tu sĩ mới vừa phản ứng kịp muốn né tránh. Càn quét tới màu đen ma thương liền trực tiếp đưa bọn họ chẳng ngang chặt đứt. Phúc suy. Phúc suy. Hai cổ cột máu phun ra ngoài. Bọn họ thân thể chia ra làm hai. Hạ bộ phân rơi xuống khỏi đi phần trên phân vẫn còn kinh hãi kinh khủng trạng thái lúc, xâm phạm thể nội ma tức liền ầm ầm nổ tung, theo bịt bịt lướng đạo trầm đục tiếng vang, Này hai gã hóa thần sơ kỳ cường giả nửa người trên trực tiếp ầm ầm nổ tung, hồn thể vừa mới chạy trốn mà ra, liền bị trống giống xuất hiện ngọn lửa màu đen bao ở trong đó, trong nháy mắt đốt được tan tành mây khói, Từ ma thương càn quét mà ra đến này hai gã hóa thần sơ kỳ cường giả tan thành mây khói không tới số cái hô hấp công phu mà thôi. Mà Lý Cửu tiêu một thương tiêu diệt hai vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ sau. Tay cầm ma thương tiếp tục bắt đầu chu diệt. Một cái nháy mắt lại có ba gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ biến thành giống vậy kết quả. Nhìn một màn này. Sáu gã hóa thần cường giả tối đỉnh nhất thời nhai tí mục đích sách phát ra một đạo giống dần gầm thép, lý cửa tiêu, ngươi tìm chết, tiếng giống dần hạ xuống, sáu người đồng thời bùng nổ tu vi khí thế, hướng lý cửa tiêu vọt tới, thấy một màn như vậy, phong đạo nhân con ngươi chuyển động mấy cái, nhất thời khẽ quát một tiếng, các ngươi những thứ này trứng rùa thật lớn mật, lại dám khi dễ bần đạo huyên đệ. khinh người quá đáng, Quát khẽ đồng thời. Phong đạo nhân cũng bùng nổ hóa thần hậu kỳ khí thế uy áp sông tới. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái kim sắc Phật trượng. Bay thẳng đến một tên hóa thần trung kỳ tu sĩ đập tới. Ở này vô cùng kinh khủng kim sắc Phật trượng hạ. Tên này hóa thần trung kỳ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Hồn thể nhanh chóng móc ra. Mang theo nhẫn chứ vật muốn hướng xa xa chạy trốn đi nhưng mà móc ra không tới bốn năm mét, tay phải của phong đạo nhân trung liền xuất hiện một cái kim bát, chỉ thấy phong đạo nhân nâng lên kim bát hướng về phía chạy trốn hóa thần trung kỳ tu sĩ hồn thể hô to một tiếng thu, kèm theo phong đạo nhân tiếng kêu, tên này hóa thần trung kỳ tu sĩ hồn thể cùng nhẫn chứa vật trực tiếp bị hấp xả vào kim bát trung, hừ, ở bần đảo trước mặt còn muốn chạy trốn, tưởng đẹp. Hài lòng vô cùng nhẹ rên một tiếng. Phong đạo nhân lần nữa bắt đầu đồng thủ vơ vét chiến lời phẩm. Giờ phút này thiên vũ vương thất vài tên hóa thần cường giả thấy một màn như vậy sau. rối rít nhìn về phía tu vi cao nhất lão giả tóc trắng. Khẽ vô một hơi thở. Lão giả tóc trắng nhất thời trầm giọng nói. Lý tiểu hữu là chúng ta thiên vũ vương thất đồng minh. Há có thể khiến người khác khi dễ. Cùng tiến lên. Dứt tiếng nói. Hắn liền dẫn đầu bùng nổ hóa thần đỉnh phong tu vi hướng vây công lý cổ tiêu sáu gã cường giả phóng tới. Những người còn lại theo sát phía sau. Giờ phút này bọn họ không xuất thủ không được. Dù sao lý cổ tiêu bây giờ cùng quan hệ bọn hắn đã hòa hoãn. Hơn nữa còn có thể trở thành đồng minh. Hiện đang xuất thủ còn có thể lý cổ tiêu tâm lý lưu lại một cách tốt chút ấm tượng. Và lại nói. Nếu không phải xuất thủ mặt cho lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh đối phó Lý Cửu Tiêu. Như vậy Lý Cửu Tiêu bị chém chết hoặc là trốn sau khi đi. Lục đại siêu nhiên thế lực những cường giả này tất nhiên sẽ đối trả bọn họ. Nhưng là bọn hắn ra tay trợ giúp Lý Cửu Tiêu sau đó. Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh cũng sẽ bị hạn chế. Cho nên bất kể là công hay lại là tư. Bọn họ đều phải muốn ra tay trợ giúp Lý Cửu Tiêu. Vốn là Lý Cẩu Tiêu liền áp chế gắt gao đến lục đại siêu nhiên thế lực này sáu gã hóa thần cường giả tối đỉnh. Giờ phút này có phong đạo nhân cùng Thiên Vũ Vương thất rất nhiều hóa thần cường giả gia nhập. Càng là trực tiếp nghiêng về đúng một bên. Một thương bức lui sơn hải lâu hóa thần cường giả tối đỉnh sau. Lý Cẩu Tiêu đột nhiên há mồm gào to một tiếng. Thiên Ma Chi Âm. Dùng thần thức cùng hồn lực phát ra Thiên Ma Chi Âm. Trong nháy mắt để cho sở hữu nhân hồn thể run lên Lâm vào ngắn ngủi đờ đấn Đang lúc bọn hắn lâm vào đờ đấn một sát na này ẩn dưỡng ở trong đan điền bên ma thương mảnh vụn trong nháy mắt bắn ra Tay phải trưởng phía trong lòng luôn hồi kính cũng là bị lý cỡ tiêu toàn lực thúc giục Phóng ra lưỡng đạo màu xám lưu quang Vèo, kèm theo ba đạo tiếng xé gió vang lên Ma thương mảnh vụn cùng lưỡng đạo màu xám lưu quang phân biệt rơi vào ba gã hóa thần cường giả tối đỉnh trên người. Phúc suy, tuyệt địa cốc hóa thần cường giả tối đỉnh trực tiếp bị xuyên thủng thức hải mi tâm, hồn thể cũng bị triệt để xoắn nát, mà thiên sơn minh cùng đoạt tâm cung hai gã hóa thần cường giả tối đỉnh càng là trực tiếp tan tành mây khói. lý cửu tiêu vấy tay một cái, đem tam cái nhẫn chữ vật tất cả đều thu vào, Lúc này còn lại ba gã hóa thần cường giả tối đỉnh mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sắc mặt quét một chút trở nên trắng bệch vô cùng. Lục đại siêu nhiên thế lực ngoài ra mười sáu danh hóa thần cường giả cũng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy Ba gã hóa thần cường giả tối đỉnh. Rốt cuộc lại một lần bị trong nháy mắt miêu sát. Hơn nữa còn là duy nhất nháy mắt giết luôn ba vị. Kinh khủng như vậy một màn. Hoàn toàn hù dọa phá bọn họ mật. Lúc này phong đạo nhân cùng thiên vũ vương thất cường giả cũng toàn bộ cũng ngừng lại. đi tới lý cửu tiêu bên người đứng lại. sơn hải lâu cùng thần phong miếu cùng với phi vũ thư viện ba gã hóa thần cường giả tối đỉnh giống vậy tụ đến cùng một chỗ. cùng mới vừa mới khác nhau. giờ phút này ba người bọn họ đều là bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Vốn là bọn họ cảm thấy sáu vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ cùng hai mươi mấy danh phổ thông hóa thần tu sĩ. Nhất định có thể để cho lý cổ tiêu kiêng kị. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lý cổ tiêu không sợ chút nào. Trực tiếp cường thế ngược lại giết bọn họ không ít người. Giờ phút này càng là liên tiếp trong nháy mắt miêu sát ba vị hóa thần đỉnh phong. Nhất thời để cho bọn họ không có tiếp tục tiếp lá gan. Bởi vì tiếp tục tiếp kết quả chính là ba người bọn họ cũng tan tành mây khói. Sợ hãi vô cùng nhìn Lý cổ tiêu liếc mắt. Ba gã hóa thần cường giả tối đỉnh dung giọng nói. Lý! Lý công tử! Ngươi điều kiện chúng ta đáp ứng. Giờ phút này nếu là bọn họ không đáp ứng. Tánh mạng bọn họ coi như tất cả đều không giữ được. Nhưng mà ba người run rẩy rứt tiếng nói sau. Lý Cẩu tiêu nhưng là thần sắc lạnh giá hờ hững lạnh lùng nói: "Bây giờ các ngươi không có tư cách cùng bổn tỏa bàn điều kiện, các ngươi chỉ có hai cách lựa chọn, hoặc là đem tàng bảo khố toàn bộ giao ra, hoặc là bổn tỏa giết các ngươi người sở hữu, tiêu diệt các ngươi lục thế lực lớn, tự mình lấy đi tàng bảo khố đồ vật bên trong." Mới vừa rồi những người này nếu là đáp ứng giao ra tàng bảo khố bên trong một nửa tài nguyên, Hắn tuyệt đối sẽ không quá nhiều so đo Nhưng giờ phút này hắn đã xuất thủ Vậy thì tuyệt đối không có hòa hoãn đường sống Hoặc là giao ra gia tàng bảo khấu chung sở hữu tài nguyên Hoặc là bị giết quang người sở hữu Hoàn toàn tiêu diệt lục thế lực lớn Nghe lý cỡ tiêu cho ra này hai cách lựa chọn Ba gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ cùng ngoài ra 16 người toàn bộ đều ngẩn ra Bọn họ mới vừa muốn mở miệng Nhưng nhìn đến lý cổ tiêu vô cùng băng lãnh ánh mắt sau lại trong nháy mắt liền phải nói tất cả đều nuốt trở vào. Chuyện này căn bản không phải chính bọn hắn có thể quyết định. Bọn họ cũng không tư cách quyết định. Dù sao bọn họ cũng không phải trong tôn môn bên người mạnh nhất. Nhưng giờ phút này bọn họ nếu không phải làm ra lựa chọn. Muốn sống rời đi nơi này hiển nhiên có chút mất công. Đang lúc bọn hắn bởi vì dãy rùa thời điểm. Lý Cửu tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Bồn tọa biết rõ các ngươi không cách nào làm quyết định. Cho nên các ngươi chỉ cần mang theo bồn tọa đi các ngươi tông môn chỗ ở liền có thể. Làm lý Cửu tiêu câu nói này ra miệng sau. Ba gã hóa thần cường giả tối đỉnh cùng ngoài ra mười sáu người tất cả là ánh mắt lói lên. Vạn cổ ma tổ 08. Chương trăm linh hai thần nông đỉnh tác dụng. Lý Cầu tiêu sức chiến đấu xác thực rất khủng bố Nhưng dù sao chỉ là hóa thần tu sĩ Mà bọn họ lục đại siêu nhiên trong thế lực có thể là có phân thần tu vi lão tổ tông chấn giữ Nếu là lý Cầu tiêu đến bọn họ trên khay Kia còn không phải chỉ có thể trở thành đợi làm thịt dây con Nghĩ tới đây Ba người hai mắt nhìn nhau một cái sau lúc này không chút do dự gật đầu một cái Được, chúng ta dẫn ngươi đi Nhìn đáp ứng ba người này Lý cổ tiêu đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một tia khinh thường dễ cợt Ba tên này tâm lý ý nghĩ hắn há có thể không biết rõ Bất quá hắn nếu dám nói ra lời như vậy Dám đi theo đám bọn hắn đi bọn họ ồ Đương nhiên sẽ không sợ hãi bọn họ Tất cả mọi người đều cho là mới vừa rồi nháy mắt giết luôn ba vị hóa thần đỉnh phong chính là mình đỉnh phong sức chiến đấu Không quen biết mới vừa rồi trong chiến đấu hắn chỉ dùng một phần ba khoảng đó lực lượng mà thôi. Bởi vì hắn mục tiêu từ đầu đến cuối liền không phải những người này. Mà là lục đại siêu nhiên thiết lực phân thần lão tổ. Dù sao phân thần lão tổ mới là lục đại siêu nhiên thiết lực vững như Thái Sơn chỗ dựa. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cử tiêu nhàn nhạc mở miệng nói. Sáng sớm ngày mai lên đường. Tối nay các ngươi liền trong hoàng cung vừa chờ. Dứt tiếng nói. Hắn liền dẫn đầu đi xuống hạ xuống. Phong đạo nhân cùng thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả theo sát phía sau. Ba gã hóa thần cường giả tối đỉnh hai mắt nhìn nhau một cái sau. Cùng ngoài ra mười sáu người toàn bộ đều đi theo đi xuống hạ xuống. Giờ phút này bọn họ đã không có chạy trốn ý tưởng. Dù sao trốn cũng không trốn thoát. Nói không chừng còn sẽ được chọc giận Lý Cửu Tiêu mà bỏ mạng. Mọi người đáp xuống hoàng cung trong cấm địa một bên. Lý Cửu Tiêu thẳng hướng một người trong đó sân đi tới. Phong đạo nhân vội vàng đuổi tới. Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh thì tại thiên vũ vương thất cường giả chiêu đãi hạ tiến vào ngoài ra bốn cái sân. Mặc dù đôi trong bàn tay cũng không ra với nhau. Hận không được đem tiêu diệt. Nhưng mặt mũi vẫn là phải không có trở ngại. Nhất là thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả. Thân là đội chủ nhà bọn họ tự nhiên không thể đối lục đại siêu nhiên thế lực chẳng ngó ngằng gì tới. Thu xếp ổn thỏa lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh sau đó. Thiên vũ vương thất hóa thần cường giả tối đỉnh lúc này sắp xếp người đi tìm thiên vũ ninh. Như hôm nay vũ mệnh thân tử đạo tiêu. Cho nên phải tìm tới thiên vũ ninh hơn nữa để cho mau sớm lên ngôi. Bất quá những thứ này cùng Lý Cửu tiêu liền không có quan hệ gì rồi. Giờ phút này hắn đã tải tinh xảo trong sân linh một trên ví nằm nằm xuống. Phong đạo nhân khóc lóc van nài địa ở một người khác trên ví nằm nằm xuống. Cười hắc hắc nói. Lý tiểu rốt. Đợi bị diệt này lục đại siêu nhiên thế lực. Chúng ta coi như phát tài. Đến. Không đợi phong đạo nhân nói xong. Lý Cửu tiêu liền nhàn nhạt mở miệng nói không phải chúng ta là bổn tọa một người cùng ngươi cũng không có quan hệ gì làm lý cẩu tiêu câu nói này ra miệng sau phong đạo nhân nhất thời nóng nảy tiểu tử làm người có thể phải phúc hậu a mới vừa rồi như không phải bần đạo xuất thủ tương trợ ngươi há có thể tùy tiện thoát thân huống chi lục đại siêu nhiên thế lực có thể là có phân thần lão tổ chấn giữ bần đạo là vì tốt cho ngươi nhìn rõ ràng muốn cùng chính mình chia nhỏ tài nguyên, lại sắp xếp làm ra một bộ toàn bộ cũng là vì chính mình phong đạo nhân. May là biết rõ phong đạo nhân ra mặt sầy Lý Cẩu Tiêu cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Nhìn Lý Cẩu Tiêu bộ dáng này, phong đạo nhân không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Tiểu Húc, làm người muốn đại khí một chút. Đợi Lục Đại Siêu Nhiên Thế lực giải quyết, bần đạo không phải cũng phải dẫn ngươi đi thăm dò kia một nơi cơ duyên sao. hắt hắt, đối mặt vì tài nguyên như thế không biết xấu hổ phong đạo nhân. lý cửu tiêu suy cười một tiếng, cho ngươi tối đa là ba thành. nếu không phải nguyện ý coi như xong rồi, bổn tỏa một người giống vậy có thể tiêu diệt lục đại siêu nhiên thế lực. sáu gã phân thần lão tổ mặc dù cường đại vô cùng nhưng nếu như hắn bùng nổ toàn bộ lá bài tẩy lời nói như muốn chém chết ngược lại cũng không khó khăn nghe được lý cửa tiêu lời này phong đạo nhân nhất thời dẫn đến rừng râu trợn mắt nhưng là hai mắt nhìn nhau một cách sau hắn trong nháy mắt bài hạ trận sau cực không tình nguyện lạnh rên một tiếng ba thành liền ba thành bất quá đời dò xét kia một nơi bí cảnh thời điểm ngươi cũng chỉ có thể chiếm ba thành nhìn không chịu thua thiệt có thể coi là hậu chứng phong đạo nhân. lý cửa tiêu cũng không thèm để ý này lão ra này. Nếu không cùng này lão ra hỏa cãi và, không muốn cho chính mình tâm lý xông ra sát ý cùng hỏa khí không thể. liếc phong đạo nhân liếc mắt. lý cửa tiêu chính ngồi dậy hướng trong căn phòng vừa đi đi, đưa mắt nhìn hắn đi vào phòng sau. Phong đạo nhân nhất thời nhãn châu xoay động. Thẳng đi tới Lý Cửu Tiêu căn phòng cách vách chung. Mà tiến vào phòng giờ phút này Lý Cửu Tiêu đã tới dưới đất trong tu luyện mật thất. Tại hắn thần thức dò xét. Rõ ràng cảm giác được phong đạo nhân tiến vào chính mình căn phòng cách vách đồng tính. Thu hồi thần thức. Lý Cửu Tiêu không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn liền biết rõ phong đạo nhân này lão ra hỏa tuyệt đối không có dễ dàng như vậy lừa bịp trên mặt nổi này lão gia hỏa là thương nhì với mình Lục Đại siêu nhiên thế lực tàng bảo khố phân chia vấn đề. Nhưng trên thực tế lại là muốn dò xét tự có không có được thần nông đỉnh. Này lão gia hỏa tâm tư có thể lừa gạt được người khác, nhưng là nhưng không giấu giếm được hắn. Nếu này lão gia hỏa muốn dò la xem vậy thì dò xét đi. Ngược lại thần nông đỉnh ngay tại cửa tháp bên trong Phong đạo nhân coi như lợi hại hơn nữa cũng không cách nào dò xét đến cửa tháp bên trong đồ vật. Lợi dụng ma khí kết giới phong bế tu luyện mật thất cửa vào sau. Lý cửa tiêu liền ngồi xếp bằng. Thần thức tiến vào cửa tháp tầng thứ nhất. Mới vừa gia nhập cửa tháp tầng thứ nhất. Thần thức huyễn hóa ra thân hình hắn liền thấy được trôi lơ lửng ở trước mặt thần nông đỉnh. Khi hắn cẩn thận vô cùng đánh giá thần nông đỉnh thời điểm. Long lão đầu cũng là hiện hóa thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ai? Đáng tiếc a. Này thần nông đỉnh thiếu thiếu một chân vạc cùng ba cái tai đỉnh. Long lão đầu trong giọng nói mặc dù có chút tiếc cho, nhưng là trên mặt hắn lại tràn đầy không cách nào che giấu nụ cười. Đợi Long lão đầu dứt tiếng nói sau đó, Lý Cẩu Tiêu lúc này mới hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Long lão đầu Này thần nông đỉnh rốt cuộc là bảo vật gì? Có cái gì đặc thù công dụng sao? Nhìn thần nông đỉnh hình dáng cùng bộ dáng. Rõ ràng cho thấy luyện đan sử dụng. Công kích và phòng ngự tựa hồ cũng không có gì xuất sắc địa phương. Nhưng là tử long lão đầu vô cùng kích động biểu hiện chung. Lại đủ để nhìn ra này thần nông đỉnh cực kỳ bất phàm. Cho nên lý cửu tiêu cũng rất tò mò này thần nông đỉnh rốt cuộc là đẳng cấp gì bảo vật. Nhìn mặt đầy nghi ngờ lý cẩu tiêu Long lão đầu cười một tiếng lãnh đạm mở miệng nói Món bảo vật này ở chúng ta cái thế giới kia cũng không coi vào đâu đỉnh cấp bảo vật Nhưng là ở chỗ này lại có thể nói là bảo vật vô giá Hắn vốn là chủ nhân là chúng ta cái thế giới kia một vị cường giả đỉnh cao Đây là hắn thành danh trước liền chế tạo được bảo vật Có lệnh bách thu thần phục Ngao luyện tiên dược lực lượng Đoán là một kiện rất không tồi bảo vật Mặc dù long lão đầu giải thích rất đơn giản Nhưng lý cửu tiêu nhưng là trong mắt tinh quang chợt lóe, Tựa hồ là đoán được lý cửu tiêu tâm lý ý nghĩ Long lão đầu lúc này lắc đầu nói Món bảo vật này đối với ngươi chỗ dùng cũng không lớn Cửu tháp đủ để toàn thắng sở hữu bảo vật Liền ma tổ cũng không có chân chính tìm tòi đến bí mật của cửu tháp ngươi liền thanh thản ổn định giải tỏa cửa tháp phong ấm liền có thể Theo long lão đầu lời nói này cửa ra Lý cửa tiêu nhất thời mặt lộ kinh ngạc Vạn cổ ma tổ 08 linh 203 rời đi đế đô Long lão đầu Này bí mật của cửa tháp liền ma tổ cũng không có tìm tòi đến Này cửa tháp không phải là ma tổ pháp bảo sao Ma tổ vì sao lại không có tìm tòi đến đây Đợi lý cổ tiêu không dám tin tiếng hỏi thăm hạ xuống. Long lão đầu lắc đầu một cái. Cổ tháp chỉ là ma tổ ngoài ý muốn lấy được mà thôi. Cũng không phải ma tổ thật sự chế tạo. Mà ma tổ sở dĩ sẽ vẫn lạc. Cũng là bởi vì cổ tháp duyên cớ. Cho nên ngươi pháp bảo không cần quá nhiều. Có cổ tháp liền vậy là đủ rồi. Nói xong những thứ này. Long lão đầu nhấc tay sờ soạng lên trước mặt thần nông đỉnh trầm giọng nói. Thần nông đỉnh thiếu thiếu một chân vạc cùng ba cái tai đỉnh. Muốn tìm kiếm lại muốn hao tổn tốn nhiều sức lực. Coi như là tìm kiếm tới đối với ngươi trợ giúp cùng chỗ dùng cũng không lớn. Chẳng để cho cửa tháp luyện hóa. Sớm mở ra càng nhiều phong ấm. Nghe long lão đầu phân tích. Lý cửa tiêu gật đầu một cái. Trong mắt lói lên một tia kiên định thần sắc. Được, vậy thì đem thần nông đỉnh luyện hóa. Cần cần thời gian bao lâu? Hắn sở dĩ làm ra cái quyết định này. Là bởi vì long lão đầu nói cũng không sai. Thần nông đỉnh là có lệnh bách thu thần phục. Ngao luyện tiên dược đợi nhị thiên năng lực. Bất quá những thứ này đối giúp mình thật rất nhỏ. Cũng không có gì tác dụng quá lớn. Thà rằng như vậy, chẳng đem để cho cửa tháp luyện hóa. Vì cửu tháp năng lượng để cho mở ra phong ấm. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất chức năng liền nhịp thiên vô cùng. Hắn đối phía sau mấy tầng năng lực càng mong đợi. Nhìn làm ra quyết định lý cửu tiêu. Long lão đầu lắc đầu nói. Thần nông đỉnh không so với cái kia phổ thông tài nguyên. Luyện hóa hao tổn mất thì giờ tương đối dài. Nghe long lão giải thích một câu sau. Lý cửu tiêu cũng liền không hỏi thêm nữa. Để cho đem thần nông đỉnh thu vào Làm thần nông đỉnh biến mất ở trước mặt lúc Long lão đầu nhìn Lý Cửu Tiêu cười hít mắt nói Yên tâm đi tiểu tử Bỏ ra một bảo vật như vậy mang đến thu hoạch tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng Vỗ một cái Lý Cửu Tiêu bả vai Long lão đầu thân hình liền biến mất không thấy gì nữa Đợi Long lão đầu sau khi biến mất Lý Cửu Tiêu lắc đầu một cái nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng muội muội. giờ phút này muội muội lý nhiên như cũ thuộc về trong trạng thái tu luyện. hắn cũng không có đi quấy dày. Ôn nhu cưng chiều nhìn chằm chằm muội muội nhìn chỉ chốc lát. này một tia thần thức mới thối lui ra cửa tháp. một đêm thời gian nháy mắt trôi qua. sáng sớm ngày kế làm lý cửa tiêu kết thúc tu luyện đi vào trong sân bên lúc. bất ngờ thấy được thần sắc kích động vô cùng thiên vũ ninh. Thấy Lý Cửu Tiêu sau, Thiên Vũ Ninh không có chút gì do dự. Trực tiếp hai đầu gối quỳ trên đất, Thiên Vũ Ninh đa tạ đế sư tương trợ Giờ phút này Thiên Vũ Ninh tâm lý đối Lý Cửu Tiêu cảm kích không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chưa quá nồng nặc kích động cùng cảm kích ngoại. Tự nhiên cũng có kính sợ cùng sợ hãi. Dù sao Lý Cửu Tiêu liền ba vị hóa thần cường giả tối đỉnh cũng trong nháy mắt miêu sát. Chỉ có một vị hóa thần đỉnh phong thiên vũ vương thất không đáng kể chút nào. Tối hôm qua cùng thiên vũ vương thất rất nhiều hóa thần lão tổ nói chuyện trắng đêm sau đó. Hắn liền càng thêm kiên định muốn ôm thật chặt lý cổ tiêu này căn cột chủ ý tưởng. Cho nên sáng sớm hắn liền đi tới nơi này. Có vào giờ phút này cử động. Nhìn thiên vũ ninh lần này động tác. Lý cổ tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thiên vũ ninh tâm lý ý nghĩ cùng dự định hắn cũng biết rõ. Bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều. Bởi vì ở người mạnh là vua tu luyện trong thế giới một bên. Sự tình như thế rất nhiều nhiều nữa. Người yếu muốn sinh tồn. Muốn nắm giữ quyền lực và địa vị. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào cường giả. Đúng như lúc này thiên vũ ninh như thế. Nếu là không có lý cổ tiêu ủng hộ. Hắn muốn ngồi thượng đế chủ vì căn bản là không có khả năng Coi như là hắn hiện tại thành thiên vũ đế chủ Lý cử tiêu một câu nói vẫn là có thể dễ dàng để cho hắn cút đi Chính là bởi vì rõ ràng biết rõ đạo lý này Cho nên thiên vũ ninh mới thả hạ thật sự có mặt mũi cùng tự ái Hướng về phía lý cử tiêu quỳ bày tỏ thái độ Lắc đầu cười một tiếng sau Lý cẩu tiêu nhìn quỳ xuống trước mặt thiên vũ ninh nhàn nhạt nói. Đứng lên đi. Sau này là thiên vũ đế chủ rồi. Không cần động một chút là quỳ xuống. Lục đại siêu nhiên thế lực sự tình bổn tỏa cùng phong đạo nhân sẽ biết quyết rõ ràng. Ngày sau ngươi an tâm phát triển thiên vũ đế quốc liền có thể. Biết chưa? Đa tả đế sư. Thiên vũ ninh vẻ mặt kích động đứng lên. Lúc này mới lên tiếng nói ra chính sự đế sư lục đại siêu nhiên thiết lực những cường giả kia cũng ở bên ngoài chờ ngài đây lý cẩu tiêu gật đầu một cái nhìn cách đó không xa tay cầm gà vịt gặm miệng đầy dầu mỡ phong đạo nhân nhất thời sầm mặt lại hướng bên ngoài viện vừa đi đi lão già này tối hôm qua dò xét chính mình suốt một đêm giờ phút này lại khôi phục ruộng chết đói đầu thai bộ ráng đối với cái này dạng một cái mặt sầy mày dặn lão âm bỉ Hắn đã không thèm để ý rồi Ngược lại mới có lời sự tình không cần hắn mở miệng Phong đạo nhân nhất định sẽ khóc lóc van này theo kịp Đúng như dự đoán Khi hắn đi ra sân thời điểm Phong đạo nhân liền lập tức nắm gà vịt đuổi tới Mà lục đại siêu nhiên thế lực ba gã hóa thần đỉnh phong cùng 16 danh phổ thông hóa thần cường giả tất cả đều chờ nơi này Trải qua một đêm sửa chữa sau những người này lần nữa khôi phục lạnh nhạt như thường thần sắc, bất quá ở trước mặt lý cửu tiêu bọn họ không dám tiếp tục phách lối, hay lại là mang theo chính sợ gật đầu một cái, lý cửu tiêu cũng lười cùng bọn họ so đo cái gì, lúc này liền muốn cầm suất vân thuyền, lúc này phong đạo nhân vẻ mặt cười híp mắt tiến lên đón tới nói, vân tốc độ thuyền độ quá chậm, hay lại là ngồi bần đạo này cái pháp bảo đi, Cười hít mắt rước tiếng nói sau. Phong đạo nhân lúc này từ trong nhẫn chứ vật xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu toa tử. Cái này toa tử toàn thân màu bạc. Hai đầu nhọn. Nhìn rất là kỳ lạ. Ở Lý Cửu tiêu quan sát thời điểm. Phong đạo nhân lúc này đem màu bạc toa tử về phía trước ném ra. Bị ném ra màu bạc toa tử trong nháy mắt đón gió căng phồng lên. Trước mắt biến thành dài mười mấy mét. Rõ ràng là một cái hoàn toàn phong bế toa tử thức vân thuyền Nhìn đặc biệt đẹp đẽ May là Lý Cửu Tiêu cũng không khỏi bị cái này phi hành pháp bảo cho tiểu tiểu kinh ngạc một chút Ánh mắt không khỏi nhìn về phía phong đạo nhân Này lão gia hỏa thật đúng là đủ có thể Lại có như vậy phi hành pháp bảo Nếu như có cơ hội Ngược lại là có thể đem bảo bối này lấy tới ngay tại lý cửa tiêu tâm lý toát ra cái ý niệm này thời điểm, phong đạo nhân nhất thời vẻ mặt cảnh giác mở miệng nói. tiểu tử, này bay vân toa nhưng là bần đạo bảo vật, ngươi đừng muốn chủ ý, nếu không đừng trách đạo ra không khách khí, nhìn vẻ mặt cảnh giác phong đạo nhân, lý cửa tiêu nhất thời khóe miệng giật một cái, này lão gia hỏa thật đúng là đủ cảnh giác. Tức giận trợn mắt nhìn phong đạo nhân liếc mắt. Lý cổ tiêu thẳng hướng bay vân toa mở ra khoang thuyền đi tới. Đợi lý cổ tiêu đi vào bay vân toa khoang thuyền sau. Tam đại siêu nhiên thế lực chứa nhiều cường giả cũng lục tục đi vào. Người sở hữu sau khi tiến vào. Phong đạo nhân mới người cuối cùng đi vào. Đem bay vân toa cửa khoang hoàn toàn đóng cửa. Ở thiên vũ ninh cùng thiên vũ vương thất vài tên hóa thần lão tổ nhìn soi mói. Bay vân toa bay lên trời Tiếp lấy liền hóa thành một đảo màu bạc lưu quang Nhanh chóng biến mất ở vân tiêu trên Đưa mắt nhìn bay vân toa biến mất Thiên vũ ninh cùng thiên vũ vương thất vài tên hóa thần lão tổ trên mặt đều là hiện ra vô cùng phức tạp thần sắc Vạn cổ ma tổ 08 linh 204 bí cảnh tiểu thế giới Toàn thân màu bạc phi vân toa ở vân tiêu bên trên bay nhanh giống như một đạo màu bạc thiểm điện, phi vân toa bên trong, lý cửa tiêu lạnh nhạt như thường ngồi xếp bằng, thuộc về trong trạng thái tu luyện, phong đạo nhân chính là nhàn nhã vô cùng xuất ra một bàn rượu và thức ăn, bắt đầu tự rót tự uống ăn uống. những thứ này mỹ thực đều là thiên vũ ninh cố ý chuẩn bị cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Mà lục đại siêu nhiên thế lực 19 người chính là ngồi ở phi vân toa một đầu khác. Bọn họ cũng không có lý cầu tiêu cùng phong đạo nhân nhẹ nhàng như vậy nhàn nhã hảo tâm tình. Toàn bộ đều cúi đầu không nói một lời. Có lúc ngẩng đầu nhìn liếc mắt thuộc về trạng thái tu luyện lý cầu tiêu cùng ăn ngốn nghiến phong đạo nhân. Một ngày dưới thời gian nháy mắt trôi qua. Ở thần phong miếu hóa thần cường giả tối đỉnh dưới sự chỉ dẫn, phi vân toa đi tới thiên vũ đế quốc đông nam biên giới sâu trong núi lớn nơi này dãy núi liên miên bất tuyệt bên trong có không đếm sủi yêu thú linh thú mà lục đại siêu nhiên thế lực ở ngay tại liên miên sâu trong núi lớn lục đại siêu nhiên thế lực cũng không phải là chia mở mỗi người chiếm cứ một cái bí cảnh mà là nằm ở cùng một cái trong bí cảnh bên nói đúng ra là duy nhất cái tương tự tiểu thế giới trong bí cảnh bên Cách này tương tự độc lập tiểu thế giới bí cảnh không gian ở hơn 2.000 năm trước bị lục đại siêu nhiên thế lực tiền bối phát hiện. Có ý tứ là lục đại siêu nhiên thế lực người sáng lập là sáu vị kết bái huyên đệ. Phát hiện cách này bí cảnh tiểu thế giới sau liền cắt từ lúc sáng lập rồi lục đại siêu nhiên thế lực. Sáu vị kết bái huyên đệ còn sống lúc. Lục đại siêu nhiên thế lực quan hệ cực tốt. Nhưng là khi sáu vị kết bái huyên để trước sau tỏa hóa sau, lục đại siêu nhiên thế lực quan hệ liền càng ngày việt việt kém. Dù sao sinh hoạt tại cùng một cái bí cảnh bên trong tiểu thế giới một bên, bất kể là bởi vì địa bàn hay là bởi vì tài nguyên, cũng sẽ bùng nổ đủ loại mâu thuẫn. Ở liên miên phía trên ngọn núi lớn phi hành một lát sau, phi vân toa liền hướng đến phía dưới một dãy núi nóc chậm rãi hạ xuống dãy núi này nọ bất ngờ có một cái cự tảng đá xanh quảng trường cùng với lục tọa đại điện mà nơi này chính là lục đại siêu nhiên thế lực bí cảnh tiểu thế giới cửa vào chỗ phi vân toa hướng đá xanh quảng trường lúc hạ xuống lục tọa trong đại điện bên nhất thời có một đạo đạo nhân ảnh bay vút mà ra hạ xuống ở trên quảng trường sau phi vân toa nhất thời bị mấy chục đạo nhân ảnh bao bọc vây quanh Này hơn 10 người bất ngờ đều là nguyên anh cường giả Bọn họ nơi này đó là cửa vào thủ vệ Làm lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân dẫn đầu từ phi vân toa bên trong đi ra lúc Mười mấy tên nguyên anh thủ vệ nhất thời bùng nổ khí thế cảnh giác Không chờ bọn hắn mở miệng chất vấn Lục đại siêu nhiên thế lực 19 danh hóa thần cường giả liền theo thứ tự đi ra Thấy nhà mình tông môn hóa thần lão tổ sau Những thứ này nguyên anh người thủ vệ mới thở phào nhẹ nhõm Dối giết khom mình hành lễ Bái kiến lão tổ khom mình hành lễ đồng thời Bọn họ cũng dối giết quan sát lý cử tiêu cùng phong đạo nhân Hai người này ở tại bọn hắn lão tổ phía trước đi ra Hiện nhiên có không giống bình thường địa vị Không giờ phút này quá những lão tổ này đương nhiên sẽ không đem đế đô phát sinh mất mặt sự tình nói ra Nhàn nhạt sau khi gật đầu, ba gã hóa thần đỉnh phong lão tổ liền đối với Lý Cửu Tiêu nói Theo chúng ta đến đây đi, giờ phút này đến bọn họ trên khay Tam người nói chuyện chung hiển nhiên lại có một ít sức lực Nói xong trực tiếp thẳng hướng đến lục tòa trong đại điện trong đó một tòa đi tới Nhìn ba người bộ dáng này, Lý Cửu Tiêu trong mắt lói lên một nụ cười lạnh lùng cùng sát ý không giờ phút này quá hắn cũng không có nói gì nhiều. cùng đi theo đi vào. những người còn lại theo sát phía sau. vào đến đại điện sau cũng không có dừng lại. mà là trực tiếp xuyên qua chỉnh tòa đại điện. chỉ thấy lục tòa đại điện phía sau bất ngờ còn có một tòa tiểu điện. mọi người thẳng đi tới bên trong cung điện nhỏ. mà cung điện nhỏ này trung ương bất ngờ có một cách truyền tống trận là hữu hai bên mỗi người có một tên lão giả tóc trắng thủ hộ, mà hai gã lão giả tóc trắng đều là hóa thần trung kỳ tu sĩ, một thân khí huyết hùng dày vô cùng. thấy ba gã hóa thần đỉnh phong lão tổ sau, này hai gã lão giả tóc trắng lúc này cong ngón tay bắn ra mấy viên thượng phẩm linh thạch, bắn ra linh thạch rơi vào truyền tống trận mấy cái trên cái lõm, truyền tống trận trong nháy mắt bị khởi động. Ba gã hóa thần đỉnh phong nhìn Lý Cửu Tiêu liếc mắt. Dẫn đầu bước lên truyền tống trận. Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân cũng không sợ hãi chút nào. Đi theo bước lên. Làm hai người bọn họ bước lên truyền tống trận sau. Một đạo hào quang lói lên. Năm người biến mất ở trên truyền tống trận. Đưa mắt nhìn năm người bị truyền tống sau khi đi. Mười sáu danh hóa thần cường giả nhất thời nhìn hai gã lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Không có nhận được mệnh lệnh sau đó Không cho phép bất luận kẻ nào ra vào Phong bế truyền tống trận Truyền đạt hết cái này mệnh lệnh 16 danh hóa thần lão tổ lúc này mới theo sát phía sau Bước lên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa Mà giờ khắc này thủ hộ truyền tống trận này Hai gã hóa thần trung thu bạch phát lão giả cũng nhận ra được có cái gì không đúng Làm người sở hữu truyền tống sau khi đi hai người liền lập tức đóng cửa truyền tống trận. mà giờ khắc này lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với kia ba gã hóa thần cường giả tối đỉnh xuất hiện ở ngoài ra một tòa trong đại điện. này tòa đại điện giống vậy ở vào một tòa cao sơn đính bộ. đi ra đại điện sau liền có thể thấy từng ngọn linh vụ bao phủ dãy núi. mà nhiều chút linh vụ bao phủ trên dãy núi tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ đình đài lầu các cùng đại điện. hướng càng xa xăm nhìn bất ngờ còn có thể thấy lẻ tẻ chấn nhỏ cùng thành trì. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái chuyên biệt với lục đại siêu nhiên thế lực tiểu thế giới. Hơn nữa vùng thế giới nhỏ này bên trong linh khí so với ngoại giới muốn nồng nặc nhiều. Nhìn chằm chằm xa xa quan sát thời điểm, Long lão đầu vô cùng kích động thanh âm đột nhiên vang lên. "Ha ha ha. Hảo tiểu tử, nơi này bảo vật cũng không ít a." Một cái không sót Tất cả đều cho vơ vét Nghe trong đầu long lão đầu hưng phấn kích động thanh âm Lý cẩu tiêu trong mắt tinh quang lóe lên Này lục đại siêu nhiên thế lực truyền thừa hai ngàn năm Lại độc chiếm cái này bí cảnh tiểu thế giới Chưa quá bọn họ vơ vét cái này bí cảnh tiểu thế giới bên ngoài Ngoài giới tài nguyên bọn họ sợ là cũng không thiếu vơ vét Như vậy để dành tới tài nguyên không biết có bao nhiêu Nghĩ tới đây lý cửu tiêu bộc phát không nhìn được kích động, ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng vô cùng, bên cạnh phong đạo nhân cũng là hai mắt sáng lên, âm thầm cho lý cửu tiêu truyền âm nói, lý tiểu rốt, nơi này bảo bối tốt cũng không ít a, đợi sẽ gặp mặt rồi đừng nói nhảm, trực tiếp đồng thủ sát, sát cho bọn họ chủ động giao ra mới thôi, nghe phong đạo nhân sát ý lắm nhiên truyền âm, Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Này bình thường lão gia hỏa giả bộ dạng chó hình người. Nếu thật là có lợi ích rồi so với ai khác đều ác cay. Liếc mặt ngoài cười hít mắt phong đạo nhân liếc mắt. Lý cổ tiêu thẳng đạp không lên. Giờ phút này đã tới nơi này. Ba tên này mang theo hay không đường cũng không sao. Lý cổ tiêu đạp không lên thời điểm. Thao thiên ma uy cùng hoảng sợ sát ý trong nháy mắt từ trên người bộc phát ra, vét sạc chu vi mấy vạn mét, lý cửu tiêu cứ như vậy mang theo cuồn cuộn ma uy cùng sát ý đạp không mà đi, thẳng đi về phía trước đạp không đi, nhìn lý cửu tiêu lần này động tác, phong đạo nhân cũng là theo sát phía sau đuổi theo, giống như lý cửu tiêu, hắn giống vậy bảo phát ra tu vi khí thế cùng sát ý, Dù sao hắn còn phải chia nhỏ nơi này tài nguyên Giờ phút này nếu không phải xuất lực Lý cổ tiêu sợ là liền ba thành cũng không cho hắn Mà ba gã hóa thần cường giả tối đỉnh thấy tứ vô kỵ đạn bùng nổ khí thế cùng sát ý hai người Nhất thời dẫn đến cả người run rẩy Trong mắt hiện ra nồng nặng sát ý cùng lửa giận Không giờ phút này quá phân thần lão tổ còn chưa hiện thân Bọn họ tự nhiên không dám đồng thủ chỉ có thể cứng ép kềm chế đi theo cuối cùng. ngay tại lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân tứ vô kỵ đạn địa bùng nổ khí thế cùng sát ý đi phía trước đạp không mà đi mấy ngàn thước sau. lục đạo vô cùng kinh khủng khí thế từ mười ngàn thước bên ngoài hướng hai người cuốn tới. vạn cổ ma tổ không tám. chương hai trăm linh năm đối chiến sáu vì phân thần lão tổ. chỉ thấy lục đạo bóng người đạp không bay nhanh hướng đến nơi này bọn họ nhanh chóng chạy tới ở nơi này lục đạo nhân ảnh hậu phương bất ngờ còn đi theo không ít bóng người cũng là lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh thấy một màn như vậy lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân đồng thời ngừng lại ở vân tiêu bên trên đạp không mà đứng không tới thời gian ngắn ngủi chạy nhanh đến lục đạo bóng người liền ở trước người bọn họ mười mét nơi đứng lại chỉ thấy này lục đạo bóng người rõ ràng là sáu gã lão già tóc trắng Trong đó bốn người là phân thần Sơ Kỳ Tu Vi. Hai người là phân thần Trung Kỳ Tu Vi. Ngay tại Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân đánh giá này sáu gã phân thần cường giả thời điểm. Này sáu gã phân thần cường giả cũng ánh mắt của là vô cùng băng lãnh để đánh giá hai người bọn họ. Sự tình tiền nhân hậu quả bọn họ đã toàn bộ cũng biết. Cho nên mới nhanh như vậy liền chạy tới nơi này. Ngắn ngủi mắt đối mắt quan sát liếc mắt. Tuyệt địa cốc phân thần trung kỳ lão tổ sát ý lắm nhiên địa lạnh lùng mở miệng. Thúc thủ chịu chói. Cho các ngươi một toàn thây. Nếu không, đừng trách chúng ta lòng giả áp độc. Đem bọn ngươi rút gân rút ra cốt. Luyện hồn tôi luyện thi. Giờ phút này tuyệt địa cốc phân thần trung kỳ lão tổ tâm lý sát ý nồng nặng nhất. Bởi vì một lần này bọn họ tuyệt địa cốc cường giả cơ hồ là toàn quân bị diệt. Hóa Thần đỉnh phong lão tổ bị chém chết không nói. Lần này đi ra ngoài nguyên anh cường giả cùng Hóa Thần lão tổ chung. Giờ phút này chỉ có một người trở lại. Đối mặt khổng lồ như vậy tổn thất. Hắn làm sao có thể không nổ? Làm sao có thể không có sát ý? Theo tuyệt địa cốc phân thần trung kỳ sát ý lấm nhiên dứt tiếng nói. Thiên sơn minh cùng đoạt tâm cung phân thần lão tổ cũng là mắt lộ ra hung quang. Mặc dù hai người bọn họ thế lực lớn tổn thất so ra kém tuyệt địa cốc Nhưng là giống vậy tổn thất nặng nề Tối thiểu sau ngày hôm nay bọn họ ba thế lực lớn cùng thần phong miếu phi vũ thư viện cùng với Sơn Hải Lâu thăng bằng cũng sẽ bị đánh vỡ Nhất là Sơn Hải Lâu cái này ở lục đại siêu nhiên trong thế lực đứng hàng sau cùng tồn tại Sau ngày hôm nay sợ là liền muốn ngự trị đến bọn họ trên đầu cho nên bọn họ tâm lý sát ý cùng lửa giận không thể so với tuyệt địa cốc phân thần lão tử yếu nhìn sát ý lấm nhiên để cho hai người mình thúc thủ chịu trói những người này lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái đều là nở nụ cười chỉ là hai người nụ cười vô cùng băng lãnh để cho người ta không rét mà run ngắn ngủi hai mắt nhìn nhau một cái sau Lý cửu tiêu thần sắc lạnh giá hờ hứng nhìn này sáu gã phân thần lão tổ nhàn nhạt nói. Vốn là chúng ta chỉ là muốn cướp lấy tàng bảo khố trung tài nguyên mà thôi. Các ngươi đã cố ý muốn tìm chết. Chúng ta đây thành toàn cho các ngươi. Theo vô cùng băng lãnh rước tiếng nói. Vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy cùng sát ý trong nháy mắt bùng nổ. Giờ phút này trên người hắn bộc phát ra sát ý uy áp so với ở đế đô là bộc phát ra không biết rõ mạnh hơn rồi gấp mấy lần. Trước hắn yêu cầu ẩm giấu tu vi. Nhưng là bây giờ không cần. Chỉ muốn chạm sát rồi này sáu cái lão ra hỏa, Chắc hẳn ngay tại không có người nào dám ngăn trở bọn họ. Theo lý cỡ tiêu bùng nổ khí thế uy áp. Phong đạo nhân cũng là không cam lòng yếu thế tiếp lấy bùng nổ ở Đế đô lúc phong đạo nhân bộc phát ra tu vi khí thế chỉ là hóa thần hậu kỳ mà thôi. nhưng giờ phút này hắn bộc phát ra khí thế uy áp nhưng là biến thành hóa thần đỉnh phong. cảm thụ trên người phong đạo nhân không chút nào kém cỏi hơn chính mình khí thế uy áp. lý cẩu tiêu không khỏi liếc mắt. này lão gia hỏa so với chính mình còn âm hiểm. Ở đế đô thời điểm hắn chính là rõ rõ ràng ràng cảm giác được này lão gia hỏa Tu Vi chỉ là hóa thần hậu kỳ mà thôi. Bởi vì cửa tháp xuyên cớ. Những người khác coi như che giấu Tu Vi cũng không cách nào lừa gạt được hắn. Cho tới nay. Bất luận kẻ nào Tu Vi hắn đều có thể tùy tiện nhìn thấu. Hơn nữa cho tới bây giờ không có ra khỏi không may. Nhưng là ở nơi này phong đạo nhân. Hắn kỹ năng này lại là có chút không hữu hiệu. Hắn có thể không tin tưởng phong đạo nhân là gần đây mới đột phá. Dù sao hai người bọn họ cơ bản cũng chung một chỗ. coi như không chung một chỗ. có tức giận gì hơi thở thay đổi cũng không gạt được hắn. nhưng là đã nhiều ngày bên trong trên người phong đạo nhân tuyệt đối không có bất kỳ khí tức gì ba động. cho nên phong đạo nhân đã sớm là hóa thần đỉnh phong. chỉ bất quá ẩn núp mà thôi. Hơn nửa giờ phút này lý Cửu tiêu cũng không xác định này lão gia hỏa hiện ra rốt cuộc có phải hay không là tu vi thật sự. Bất quá dựa theo hắn đối phong đạo nhân cái này lão gia này giải. Này lão gia hỏa thực lực chân thật tuyệt đối không chỉ hóa thần đỉnh phong. Nếu như này lão gia hỏa tu vi thật sự chỉ là hóa thần đỉnh phong. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không hiện ra. Ngay tại lý Cửu tiêu tâm lý như thế suy tư thời điểm. Lục đại siêu nhiên thế lực sáu vì phân thần lão tổ đều là sắc mặt kịch biến. Khi bọn hắn từ truyền âm bên trong biết rõ lý cổ tiêu liên tiếp chém chết hóa thần cường giả. Một lần nháy mắt xếp luôn ba vị hóa thần đỉnh phong thời điểm. Bọn họ trong lòng mặc dù khiếp sợ. Nhưng là cũng cũng không quá mức để ý. Dù sao nháy mắt xếp luôn ba vị hóa thần đỉnh phong mặc dù khó khăn. Nhưng là đối với phân thần cường giả mà nói cũng không phải không làm được. Nhất là đối phân thần trung kỳ cường giả mà nói. Nháy mắt xếp luôn ba vị hóa thần đỉnh phong chỉ là thi triển một ít thủ đoạn thôi. Hóa thần cùng phân thần nhìn như chỉ kém một chữ. Trên thực tế nhưng là chênh lệch to lớn. Nhưng giờ phút này chính mắt thấy được lý cỡ tiêu cùng phong đạo nhân. Cảm nhận được trên người hai người tản mát ra khí thế uy áp sau. Bọn họ rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Bởi vì Lý Cửu Tiêu cùng giờ phút này phong đạo nhân tản mát ra khí tức uy áp cho bọn hắn mang đến nồng nặng lòng rung động nguy cơ. Ngay tại lục nhân sắc mặt kịch biến thời điểm. Lý Cửu Tiêu khẽ quát một tiếng. Hai cách chung kỳ sao cho ta. Bốn cách sơ kỳ sao cho ngươi. Phát ra quát khẽ đồng thời. Lý Cửu Tiêu chân đạp thiên ma cửa bộ trong nháy mắt hướng tuyệt địa cốc cùng thần phong miếu hai gã phân thần trung kỳ lão tổ phóng tới, mà phong đạo nhân ở lầm bầm nguyền rủa chửi một câu sau, cũng là không chút do dự hướng bốn gã phân thần sơ kỳ lão tổ phóng tới. Mặc dù lý cửu tiêu chỉ đối mặt hai người, nhưng hai người này đều là phân thần trung kỳ. hai vị phân thần trung kỳ ứng đối cũng không so với bốn vị phân thần sơ kỳ đơn giản. chính vì vậy, Hắn đối lý Cửu Tiêu lần này an bài cũng không có gì dị nghị. Nhìn giống như phân chia hàng hóa như thế đưa bọn họ phân chia lý Cửu Tiêu. Sáu gã phân thần lão tổ nhất thời giận dữ, đáng chết tiểu xúc sinh, tìm chết. Kèm theo phấn nộ tiếng hét, sáu gã phân thần lão tổ cũng là tách ra hướng lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân nghênh đón. Nếu là đổi thành như thế, Bọn họ tự nhiên không làm được loại này vây công sự tỉnh Nếu như là vây công cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới cao cường giả thì coi như xong đi Nhưng vây công tu vi so với bọn họ thấp nhân truyền đi sợ là muốn ném người chết Không giờ phút này quá bọn họ nhưng là cố không phải những thứ khác Bởi vì lý cỡ tiêu cùng phong đạo nhân cho bọn hắn mang đến uy hiếp thực sự quá lớn Cho nên bọn họ cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào Dù sao khinh thường kết quả chính là tử, tổ tông cơ nghiệp cũng sẽ được mà suy vong. Cái kết quả này không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Bọn họ chỉ có thể liên thủ dùng hết toàn lực chém chết Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân. Trong nháy mắt, sáu gã phân thần cường giả phân biệt cùng Lý Cửu Tiêu cùng với Phong Đạo Nhân đánh nhau ba gã hóa thần đỉnh phong lão tổ cùng kia mười sáu danh hóa thần cường giả cùng đi theo sáu gã phân thần lão tổ chạy tới chứa nhiều cường giả hội tụ đến cùng một chỗ không giờ phút này quá chiến đấu bọn họ căn bản không giúp được gì chỉ có thể vô cùng khẩn trương địa nhìn chằm chằm vân tiêu trên vang lên từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn cùng tiếng sống giận vạn cổ ma tổ không tám chương hai trăm linh sáu phong đạo nhân kinh khủng pháp bảo Lần nữa bước lui này hai gã phân thần trung kỳ tô vi cường giả sau. Lý cửu tiêu thần sắc hờ hứng nhàn nhạt mở miệng. Nên viết thúc. Mới vừa mới khi đối chiến hắn cũng không có dùng ma thương mạnh vụn cùng cửu tháp đời lá bài tẩy. Mà là hoàn toàn bằng vào thực lực bản thân đang đối chiến. Trải qua mới vừa rồi chiến đấu sau. Hắn đối với chính mình sức chiến đấu đã có biết giải. Cho nên ở tiếp tục tiếp cũng cũng không sao cần thiết. Nhìn thần sắc hờ hứng phun ra bốn chữ này lý cổ tiêu. Tuyệt địa tốc cùng thần phong miếu này hai gã phân thần trung kỳ lão tổ cũng là nanh cười một tiếng. Tiểu xúc sinh. Đúng là nên kết thúc. Vốn là bọn họ cho là lý cổ tiêu khủng bố đến mức nào đâu rồi. Nhưng là trải qua mới vừa rồi sau khi chiến đấu bọn họ cũng sờ biết lý cổ tiêu thực lực. Lý cổ tiêu xác thực rất mạnh nhưng nếu là bọn họ hai người dùng hết toàn lực chắp dép đánh một trận tử chiến lời nói, vẫn có niềm tin đem chém chết, kèm theo cười gằn âm thanh hạ xuống, tuyệt địa tốc cùng thần phong miếu này hai gã phân thần trung kỳ lão tổ mỗi người sử dụng pháp bảo, một thanh trường kiếm cùng một cái cự phủ, này hai cái pháp bảo cũng là bọn hắn lá bài tẩy, một mực phần dưỡng ở trong đan điền bên từ chưa từng sử dụng, Nhưng bây giờ vì chém chết Lý Cửu Tiêu. Bọn họ nhưng là không thể không vận dụng. Sử dụng pháp bào sau. Hai người liền huy động trường kiếm và cự phủ hướng Lý Cửu Tiêu công kích mà tới. Nhìn công kích mà dài kiếm và cự phủ. Lý Cửu Tiêu trên mặt không có vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hắn nhấc lên tay trái. Trường phía trong lòng bất ngờ xuất hiện một mảnh màu đỏ thấm liên diệp. Này một mảng nhỏ màu đỏ thấm liên diệp chính là bị hắn luyện hóa nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn Bất quá hắn chỉ là bước đầu luyện hóa mà thôi Mảnh vụn này bên trong đạo vẫn như cũ thuộc về yên lặng trạng thái Nhưng là dựa theo long lão đầu từng nói Coi như mảnh vụn này đạo vẫn không có hồi phục Ở vùng thế giới nhỏ này cũng cũng coi là vô cùng kinh khủng Mắt thấy trường kiếm và cự phủ thẳng tắp chém tới Lý cổ tiêu trong nháy mắt đem ma khí dưới vào lòng bàn tay hồng liên mảnh vụn trung. Làm ma khí dưới vào hồng liên mảnh vụn trước mắt. Một cây hồng sắc kết dưới chống giống xuất hiện. Chém tới trường kiếm và cử phủ thẳng tắp rơi vào chống giống xuất hiện hồng sắc kết dưới bên trên. Ngay tại tuyệt địa cốc cùng thần phong miếu phân thần trung kỳ lão tổ cho là hồng sắc kết dưới sẽ trong nháy mắt bể tan tành lúc. Hồng sắc kết giới nhưng là liền một tia vết nứt cũng không có. Ngược lại thì trong tay bọn họ trường kiếm và cử phủ đăng lên tới vô cùng kinh khủng lực phản chấn. Ở kinh khủng như vậy lực phản chấn hạ. Trường kiếm và cử phủ trực tiếp rời khỏi tay. Thấy một màn như vậy. Hai gã phân thần trung kỳ lão tổ nhất thời con mắt trợn to. Mặt hiện lên ra nồng nặc không dám tin thần sắc. Thanh trường kiếm này cùng cử phủ nhưng là bọn họ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Vẫn không dùng tới quá. Hôm nay thật vất vả lấy ra vận dụng. Kết quả lại liền một cái kết giới cũng phách không mờ. Điều này liền như vậy. Còn bị kết giới phản chấn lực lượng đánh bay rồi. Như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng một màn này là thực sự. Đang lúc bọn hắn vô cùng kinh hãi ngần ra thời điểm. Lý Cửu tiêu trong mắt hung quang chợt lóe, trong đan điền bên xúc thế đãi phát ma thương mảnh vụn cùng lòng bàn tay trái trung luôn hồi kính đồng thời phát động công kích. Vèo vèo, kèm theo lưỡng đạo tiếng xé gió vang lên. Tuyệt địa tốc cùng thần phong miếu này hai gã phân thần lão tổ thân tử đạo tiêu, tuyệt địa tốc phân thần trung kỳ lão tổ thi thể ở trong mây xanh nổ tung thành đầy trời huyết vụ mà thần phong miếu phân thần trung kỳ lão tổ chính là triệt để tan tành mây khói tại chỗ chỉ có hai cái nhẫn chữ vật nhẹ nhàng trôi nổi chứng minh mới vừa rồi hai người kia tồn tại lý cửa tiêu vấy tay một cái thần sắc hờ hứng đem hai cái nhẫn chữ vật và ma thương mảnh vụn thu vào mà nhìn tận mắt một màn này lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh chính là trực tiếp trợn tròn mắt cả đám trợn mắt há mồm Mặt hiện lên ra nồng nặc không dám tin thần sắc Nhất là tuyệt địa cốc cùng thần phong miếu chứa nhiều cường giả Càng là có loại thiên băng địa liệt cảm giác Hai vị phân thần trung kỳ lão tổ Đủ để càn quét hết thầy nhân vật khủng bố Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị dễ như trở bàn tay cho trong nháy mắt miêu sát Hai cút không còn Mà vây công phong đạo nhân bốn gã phân thần sơ kỳ cường giả tự nhiên cũng nhìn thấy màn này Mặc dù đang vây công phong đạo nhân Nhưng áng mắt của bọn họ lại thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Cửu Tiêu bên kia Cho nên bọn họ nhìn tận mắt Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt miêu sát tuyệt địa tốc cùng thần phong miếu phân thần trung kỳ cường giả Như thế xung động một màn Cũng là hù dọa cho bọn họ vong hồn giải tán Động tác cũng không tự chủ được trần trờ Phong đạo nhân thấy vậy nhất thời cười lạnh một tiếng cùng bần đạo đối chiến lại còn dám phân tâm. Tìm chết. lý cửu tiêu nháy mắt rết luôn hai gã phân thần trung kỳ lão tổ cảnh tượng hắn tự nhiên là thấy được. Bất quá hắn sớm liền biết rõ lý cửu tiêu sẽ chém sát hai tên kia. cho nên ngắn ngủi khiếp sợ sau liền trong nháy mắt khôi phục như cũ. kèm theo tiếng cười lạnh hạ xuống. phong đạo nhân từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái từ kim hồ lô. trong miệng hô to một tiếng mời bảo bối xoay người, ngay tại phong đạo nhân kêu lên này năm chữ trước mắt, một đạo phát ra kinh khủng lòng rung động khí tức màu bạc lưu quang đột nhiên từ từ kim hồ lô bên trong bay vút mà ra. phúc suy, bốn gã phân thần sơ kỳ lão tổ liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền trực tiếp bị cái này vô cùng kinh khủng màu bạc lưu quang liên tiếp xuyên thủng mi tâm. Làm vô cùng kinh khủng màu bạc lưu quang lần nữa trở lại từ kim hồ lô sau đó Bốn gã phân thần sơ kỳ lão tổ thi thể trong nháy mắt hóa thành máu tươi rơi vãi lạc vân tiêu Bốn miếng hiển hiện ra nhẫn chứ vật bị phong đạo nhân cười hắc hắc thu vào Không giờ phút này quá phong đạo nhân sắc mặt có chút trắng bịch Khí tức cũng mơ hồ có một ít không yên Hiển nhiên sử dụng mới vừa rồi cái này từ kim hồ lô để cho hắn cũng gặp một ít bị thương làm phong đạo nhân đem ánh mắt nhìn về phía lý cẩu tiêu lúc nhất thời cả người giật mình một cái, không có chút gì do dự, hắn vội vàng đem trên tay tử kim hồ lô thu vào, chỉ thấy ánh mắt của lý cẩu tiêu nóng bỏng vô cùng, trên mặt còn hiện lên không cách nào che giấu kinh hãi thần sắc, hắn biết rõ phong đạo nhân cũng giống như mình, cũng có nắm chắc giết kia bốn gã phân thần sơ kỳ. Bất quá hắn thật tò mò phong đạo nhân rút cuộc sẽ có cái gì thủ đoạn. Làm phong đạo nhân mới vừa rồi xuất ra tử kim hồ lô nháy mắt xếp luôn bốn gã phân thần sơ kỳ lúc. Dù hắn cũng bị giật mình. Bởi vì tử kim hồ lô bên trong bắn ra kia một đạo màu bạc lưu quang để cho hắn đều có loại trực diện sinh tử cảm giác. Cái kia màu bạc lưu quang nếu là ở hắn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống công kích Hắn có lẽ sẽ bị chém chết. Hắn không nghĩ tới phong đạo nhân trong tay lại còn nắm trong tay kinh khủng như vậy công kích pháp bảo. Như vậy công kích pháp bảo không thể so với chính mình ma thương mảnh vụn cùng luôn hồi kính yếu. liền đập ra lý cửa tiêu tâm lý vô cùng kinh hãi thời điểm. Long lão đầu cũng là chặt chặt cảm khái nói. Không nghĩ tới nó liền rơi vào cái này lão ra hỏa trên tay. Thật là đáng tiếc a Tiểu tử. Nếu là có cơ hội. Đem món bảo vật đó nghĩ biện pháp đoạt lại Nghe long lão đầu tiếng than thở Lý cổ tiêu lúc này bắt đầu hỏi tử kim hồ lô lai lịch Bất quá long lão đầu cũng không có nói nhiều Chỉ nói là một món lực công kích cực mạnh bảo bối Đương nhiên Cái gọi là bảo bối cũng chỉ là tương đối mà nói So với ma thương mạnh vụn bản thể cùng cẩu tháp Kia còn kém thực sự quá xa rồi Cho nên hắn trong lòng mặc dù có chút lửa nóng, nhưng là cũng không có thừa cơ hội này ra tay với phong đạo nhân. Dù sao hai người tạm thời điểm đoán là đồng minh quan hệ. Hơn nữa này lão gia hỏa nhất định còn có còn lại lá bài tẩy. Không phải dễ dàng đối phó như thế. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. Vô cùng băng lãnh ánh mắt hướng ngoài trăm thước lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh nhìn sang. Vạn cổ ma tổ 08. linh 207 muốn chết hay là muốn sống. Cảm nhận được lý cổ tiêu vô cùng băng lãnh ánh mắt. Lục đại siêu nhiên thế lực chứa nhiều cường giả nhất thời cả người giật mình một cái. Nhất là dẫn lý cổ tiêu đi tới nơi này ba gã hóa thần đỉnh phong cùng 16 danh phổ thông hóa thần cường giả. Giờ phút này bọn họ càng là cả người run rẩy không ngừng. Tâm lý hối hận tím cả ruột. Bọn họ sớm liền ứng nên biết rõ cái kết quả này. Dù sao Lý Cửu Tiêu rất rõ ràng nói ra bọn họ lục đại siêu nhiên thế lực có phân thần lão tổ chấn giữ. Nhưng hắn biết rõ như thế hay lại là không sợ hãi chút nào tới. Cường giả như vậy lại không phải người ngu. Há sẽ đi tới nơi này chịu chết đây. Như không phải bọn họ tâm lý không cam lòng Muốn để cho phân thần lão tổ giết lý cổ tiêu trả thù tuyết hận Cũng không phải có hiện ở cuộc diện này Nhưng hiện tại nói cái gì cũng trễ Ở lục đại siêu nhiên thế lực chứa nhiều cường giả sợ hãi vô cùng ánh mắt nhìn soi mói Lý cổ tiêu từng bước từng bước đạp không mà tới Lý cổ tiêu mỗi bước ra một bước Lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh liền thân thể run rẩy xuống Làm lý cổ tiêu đi tới bọn họ trước mặt năm thước lúc. Bọn họ cũng không còn cách nào áp chế tâm lý sợ hãi. Không có chút gì do dự. Lục đại siêu nhiên thế lực này mời mấy tên cường giả đồng loạt quỷ ở trong hư không? Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng A. Lý tiền bối. Việc đã đến nước này. Chúng ta tất cả đều nhận. ngài nói như thế nào giống như tại sao? Chúng ta cũng không dám phản kháng nữa rồi mười mấy tên cường giả một bên điên cuồng cầu xin tha thứ một bên dập đầu. Khẩn cầu lý cầu tiêu tha thứ. Giờ phút này bọn họ căn bản không có phản kháng cùng chạy trốn tâm tư. Bởi vì phản kháng kết quả chính là cái chết. Cho dù là bọn họ nơi này có vài chục nhân. Về phần chạy trốn thì càng thêm không cần nói. Ở một vị nháy mắt giết luôn hai vị phân thần chung kỳ cường giả tuyệt thế trước mặt ngoan nhân chạy trốn cùng tự sát không có gì khác nhau. Húng chi bọn họ sở hữu gia sản đều ở chỗ này, bọn họ lại có thể chạy đi nơi đâu đây? Nhìn quỳ xuống trước mặt điên cuồng dập đầu lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh. Lý Cửu Tiêu nhẹ xen một tiếng. Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Đào tiếp tục phản kháng a. Những người này trong ngày thường cao cao tại thượng thói quen, cảm thấy có thể chấn áp bất luận kẻ nào. Bây giờ rốt cuộc đến bọn họ bị người khi dễ. Lại biến thành chó vầy đuôi mừng chủ cầu. Như vậy bắt nạt kẻ yếu cầu vật. Hắn đánh trong tưởng tượng không nhìn chúng. Mà quỳ ở trong hư không cầu xin tha thứ mười mấy tên lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh nghe nói như vậy. Càng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy Lý tiền bối. Chúng ta cũng không dám nữa. Yêu cầu ngài thả chúng ta một con đường sống. Lý tiền bối. Chỉ cần ngài bỏ qua cho chúng ta. Làm ngô tị. Chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ lời khác. Giờ phút này mặt đối sinh tử. Thật sự có mặt mũi cùng tôn nghiêm tất cả đều bị bọn họ rầm ở dưới chân. Dù sao ngay cả tính mệnh cũng không có. Còn phải những thứ này có ít lời gì đây. Chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót mới là trọng yếu nhất. Còn lại cũng không có ít lời gì. Nhìn hèn mọn đến mức tận cùng những người này. Lý cổ tiêu lúc này mới nhẹ xên một tiếng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi muốn chết hay là muốn sống? Tâm lý sợ hãi vô cùng mười mấy tên cường giả nghe nói như vậy. Nhất thời vội vàng vô cùng hô. Muốn sống? Chúng ta muốn sống? Hừ, muốn sống liền không nên phản kháng. bổn tỏa muốn ở các ngươi trong ấp lưu lại hồn thể dấu ấm. Nghe được muốn ở trong thức hải lưu lại hồn thể dấu ấm. Mười mấy tên cường giả nhất thời sắc mặt cứng đờ. Bất quá khi ánh mắt của bọn họ cùng Lý Cửu tiêu hai mắt nhìn nhau một cách sau. Nhất thời không có bất kỳ ý tưởng gì. Tất cả đều ngoan ngoãn gật đầu. Ở trong thức hải lưu lại hồn thể mặc dù dấu ấm sẽ mất đi tự do. Nhưng dầu gì là còn sống. Đối với bây giờ bọn họ mà nói. Chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất Bọn họ không muốn chết Dù sao bọn họ không biết rõ hao phí bao nhiêu tinh lực Chịu bao nhiêu đau khổ mới từng bước từng bước tu luyện tới bây giờ tu vi Nếu là cứ như vậy chết đi Bọn họ thật sự không cam lòng Ở những người này ngoan ngoãn dưới sự phối hợp Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi Lý Cẩu Tiêu ở tại bọn hắn thức, hải hồn thể lưu lại toàn bộ rồi hồn thể dấu ấm. Có những thứ này hồn thể dấu ấm, những người này sinh tử liền hoàn toàn khống chế ở trong tay hắn. Mà hắn sở dĩ khống chế những người này, tự nhiên cũng là vì cho Cẩu Tiêu cung lưu lại một điểm đường lui cùng lá bài tẩy. Dù sao mình không thể nào một mực đợi ở này tiểu tiểu thiên vũ đế quốc biên giới, nhưng mình đã sáng lập Cẩu Tiêu cung. Vậy thì tự nhiên không thể để cho hắn tiêu diệt Cho nên hắn mới thu phục những người này Cũng coi là cho cửa tiêu cung một cái phần bảo đảm Về phần cửa tiêu cung tương lai như thế nào hắn cũng sẽ không quá nhúng tay vào quá sâu rồi Dù sao hắn khai sáng cửa tiêu cung mục đích chỉ là vì vơ vét nhiều tài nguyên hơn mà thôi Nhưng bây giờ cửa tiêu cung quá yếu quá yếu Căn bản không có biện pháp cho hắn vơ vét bao nhiêu tài nguyên Chưa quá vì cửu tiêu cung cân nhắc bên ngoài. Hắn thu phục những người này cũng là vì ngăn được Thiên Vũ Ninh. Bây giờ Thiên Vũ Ninh đối với mình là một mực cung kính. Đối với chính mình sợ hãi kính sợ vô cùng. Nhưng là một khi chính mình rời đi nơi này mấy năm thậm chí còn mười mấy năm sau đó. Vậy thì không nhất định. Nhân là sẽ biến đổi. Nhất là thân ở đế chủ vị. Khống chế vô thượng quyền lực trí tôn vị. Bất luận kẻ nào cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cho dù là một tên ăn mày. Ngồi ở này cái vị trí sau đó cũng sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Thu phục những người này tương đương với để lại lục đại siêu nhiên thế lực. Cũng coi là cho thiên vũ ninh có một chút cảnh tỉnh. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau đó. Lý cổ tiêu mới khẽ hô một hơi thở. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả đứng lên đi. Mang bổn tỏa đi các ngươi mỗi người thế lực tàng bảo khố. Giờ phút này bọn họ sinh tử đều bị lý Cửu tiêu khống chế. Dĩ nhiên là không dám có bất kỳ còn lại tâm tư. Tất cả đều cung kính vô cùng hành lễ. Đúng chủ công. Cung kính sau khi hành lễ lục đại siêu nhiên thế lực mười mấy tên cường giả toàn bộ đều đứng lên. Sau đó bọn họ liền vây quanh lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân hai người. Dẫn đầu hướng khoảng cách gần đây Sơn Hải Lâu chạy tới. Cách này bí cảnh tiểu thế giới diện tích rất lớn. Có thể so với toàn bộ Đông Nguyên Vương quốc. Vốn là cách này bí cảnh trong thế giới bên chỉ có số lớn hung thú cùng linh thú. Cũng không có người loại tu sĩ ở. Nhưng là từ lục đại siêu nhiên thế lực người sáng lập đi tới nơi này. Hơn nữa ở chỗ này mỗi người xây thế lực sau nơi này liền từ từ hội tụ càng ngày càng nhiều nhân loại cùng tu sĩ. những người bình thường này loại cùng tu sĩ cơ bản tất cả đều là lục đại siêu nhiên thế lực hậu bối tử đệ. Trải qua hai ngàn năm phát triển sau đó, nơi này đã biến thành một cái vương quốc nơi, mà lục đại siêu nhiên thế lực cũng phân biệt ở vào bất đồng lục địa phương, chiếm cứ bất đồng địa bàn, mặc dù trong tối lục đại siêu nhiên thế lực tranh đấu không ngừng, Nhưng trên mặt nổi coi như hài hòa. Coi như là tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên. Cũng căn bản là thông qua tổ chức tỷ đấu phương thức tới tranh đoạt. Dọc theo đường đi. Lục đại siêu nhiên thế lực những cường giả này không dám giấu giếm. Tuần tự đem lý cẩu tiêu hỏi tin tức tất cả đều nói hết. Ở dạng này trong quá trình. Hảo hảo đáng đáng đoàn người rất nhanh liền đi tới Sơn Hải Lâu chỗ khu vực chỉ thấy phía dưới có một tòa thành lớn, khoảng cách thành lớn vài trăm thước địa phương đó là sáu tòa lẫn nhau liên tiếp dãy núi. Tòa thành lớn này chính là sơn hải thành, mà sơn hải lâu trụ sở chính liền tòa lạc ở kia sáu tòa lẫn nhau liên tiếp trên dãy núi. quan sát phía dưới thành chỉ liếc mắt sau, đoàn người đạp không đi tới sáu tòa bên trong dãy núi bên cuối cùng một tòa, trực tiếp hạ xuống, Vạn cổ ma tổ 08, chương 208 Sơn Hải Lâu tàng bảo khố. Nhiều như vậy cường giả đáp xuống. Nhất thời đem Sơn Hải Lâu chứa nhiều cường giả sợ hết hồn. Sơn Hải Lâu lâu chủ cùng với tất cả trưởng lão nhóm cường giả toàn bộ đạp không chạy nhanh đến. Khi bọn hắn thấy nhà mình hóa thần lão tổ sau, này mới thoáng thở phào nhẹ nhóm. Bất quá thấy nhà mình lão tổ cung chính vô cùng đi theo lý cổ tiêu như vậy một người thiếu niên sau lưng. Lần nữa mặt lộ kinh hãi thần sắc. Thiếu niên này rốt cuộc là thân phận gì? Nhà mình lão tổ đáp lời thật không ngờ cung chính. Ngay tại Sơn Hải lâu lâu chủ đám người vô cùng khiếp sợ thời điểm. Lý cổ tiêu ở người sở hữu vây quanh đi tới phủ cận. Lúc này Sơn Hải Lâu hóa thần đỉnh phong lão tổ Lý Thành Giang vội vàng hướng về phía Sơn Hải Lâu lâu chủ trầm giọng nói. Các ngươi ngỡ ra làm gì? Còn không hướng chủ công hành lễ. Sau này chúng ta lục đại siêu nhiên thế lực tất cả lấy chủ công vi tôn. Theo Lý Thành Giang câu nói này ra miệng. Sơn Hải Lâu lâu chủ Lý tiêu giao cùng tất cả trưởng lão chấp sự nhất thời trợn mắt hốt mồm. Lục đại siêu nhiên thế lực tất cả đều lấy trước mắt cái này non nớt vô cùng thiếu niên vi tôn. Nhà mình lão tổ sợ không phải tu luyện đem suy nghĩ tu luyện hư rồi. Lại bắt đầu nói mê sảng. Ước chừng ngẩn ra bày tám cái hô hấp. Lý tiêu giao đám người mới đột nhiên phản ứng kịp. Vội vàng khom mình hành lễ. Bái kiến chủ công. Mặc dù bọn họ tâm lý không biết rõ nhà mình lão tổ rốt cuộc tại sao muốn làm như thế nhưng làm như vậy nhất định có đạo lý, cho nên bọn họ hay lại là lựa chọn ngoan ngoãn hành lễ, đợi lý tiêu giao đám người khom mình hành lễ thời điểm, lý thành giang lúc này mới chỉ lý tiêu giao cho lý cửu tiêu giới thiệu. chủ công, tiểu tử này đó là chúng ta sơn hải lâu hiện tại lâu chủ lý tiêu giao, chúng ta cũng họ lý, ngàn năm trước có lẽ còn có không nói được quan hệ đây, Nhìn bắt đầu bấu phiếu quan hệ Lý Thành Giang. Lý Cửu Tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Những thứ này lão ra hỏa thật đúng là tinh danh. Coi như bị chính mình thu phục. Vẫn không quên nịnh hót bấu phiếu quan hệ. Được rồi. Nịnh bợ cũng không cần chụp, Trực tiếp mang bổn tỏa đi tàng bảo khố liền có thể. Nghe được Lý Cửu Tiêu lời này. Lý Thành Giang bữa thời thần sắc cứng đờ. Mặt hiện lên ra lúc túng thần sắc Còn lại ngũ đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh Thấy Lý Thành Giang lúc túng vô cùng sắc mặt Nhất thời không nhìn được ở tâm Lý trộm cười lên Mà làm Sơn Hải lâu lâu chủ giờ Phút này Lý Tiêu Giao cũng là một trận lúc túng Cũng may Lý Thành Giang ra mặt đủ dày Rất nhanh thì khôi phục như cũ Vô cùng cung kính gật đầu một cái Tốt chủ tông Mời đi theo ta Dứt tiếng nói Lý Thành Giang liền xoay người đi về phía trước. Lý Cẩu Tiêu mang theo những người khác theo sát phía sau. Ở Lý Thành Giang dưới sự hướng dẫn. Mọi người một đường tới nơi này ngọn núi mạch chỗ sâu nhất. Chỉ thấy chỗ sâu nhất nơi này bất ngờ có mấy cái cổ phát tinh xảo sân. Những thứ này tinh xảo cổ phát sân chính là Lý Thành Giang đám người bế quan tu luyện nơi. Nếu như tử quan sát kỹ lời nói. Liền sẽ phát hiện những thứ này sân là lấy đặc thù vị trí giải rác. Mà tàng bảo khố vị trí vào vị trí với này mấy cái sân khu vực trung ương một cái hồ phía dưới. Thấy Sơn Hải Lâu tàng bảo khố lại đang một mảnh hồ phía dưới. Lý Cửu Tiêu không khỏi mặt lộ thần sắc cổ quái. Các ngươi ở chỗ này chờ. Để cho những người khác ở bên ngoài chờ. Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân liền theo Lý Thành Giang tiến vào trước mặt trong hồ bên. Ba người đều là ở mặt ngoài thân thể bố trí kết giới Tiến vào trong hồ cũng không được bất kỳ ảnh hưởng gì Một đường hướng hồ phía dưới bơi đi Lý cẩu tiêu trong đầu bên vang lên long lão đầu vô cùng kích động tiếng cười Ha ha ha Xú tiểu tử Nơi này bảo bối cũng không ít Có mấy món khá vô cùng Nhất định phải bắt được Chứ bị này lão ra hỏa đoạt đi Nghe trong đầu bên long lão đầu thanh âm. Lý cửa tiêu không khỏi nhìn phong đạo nhân liếc mắt. Chỉ thấy giờ phút này phong đạo nhân đồng dạng là mặt đầy hưng phấn kích động. Hiển nhiên cũng nơi này biết rõ bên có thứ tốt. Dù sao này lục đại siêu nhiên thế lực tất cả đều truyền thừa thời gian hai ngàn năm. Suốt thời gian hai ngàn năm truyền thừa. Để dành tới tài nguyên không đếm xuể Lấy được một ít vô cùng hiếm thấy bảo vật cũng rất bình thường. Ba người một mực lặn xuống hơn 150 mét Mới bị một đạo trận pháp kết giới cho trở cách đường đi Chỉ thấy Lý Thành Giang từ trong nhẫn chứ vật xuất ra một cái ngọc bài đè ở kết giới bên trên Vốn là phong bế kết giới bên trên xuất hiện một cái hư ảo truyền tống môn Lý Thành Giang dẫn đầu nhảy vào Tiếp lấy Lý Cửu Tiêu cùng phong Đạo nhân một trước một sau cũng đi theo nhảy vào Nhảy vào truyền tống môn sau đó bất ngờ xuất hiện ở một cái cử đại không gian bên trong, mà cái lớn vô cùng dưới đất trong không gian bên dày đặc tất cả đều là vô số tài nguyên. nhìn nhìn không thấy khối lượng lớn tài nguyên tu luyện. lý cẩu tiêu nhất thời mặt lộ kinh ngạc, phong đạo nhân càng là hai mắt sáng lên, hai tay hưng phấn kích động cầm chung một chỗ. ha ha ha. lý tiểu hữu, lần này có thể phát tài. nơi này tài nguyên quá nhiều. Ngay tại phong đạo nhân vô cùng kích động dứt tiếng nói lúc. Lý Thành Giang bất đắc dĩ mở miệng nói. Chủ công. Chúng ta Sơn Hải lâu hơn hai ngàn năm tích lũy đều ở nơi này. Nói xong lời này sau đó. Lý Thành Giang do dự một chút sau. dè đặt mở miệng nói. Chủ công. Có thể hay không bao nhiêu lưu lại một nhiều chút tài nguyên. Nếu là toàn bộ lấy đi. Sơn hải lâu để tử tự, tự vô pháp tiếp tục tu luyện rồi Nhìn mặt đầy khẩn trương thấp thỏm Lý Thành Giang Lý Cửu tiêu cũng không có tức giận Gật đầu cười Yên tâm đi Bổn tòa sẽ lưu lại một điểm Nếu là hắn không có thu phục này lục đại siêu nhiên thế lực Nơi này sở hữu tài nguyên hắn không một chút nào sẽ lưu Nhưng bây giờ hắn thu phục những người này Như vậy tự nhiên muốn lưu lại một chút tài nguyên cho bọn hắn. Nếu không tài nguyên tất cả đều cho mình lấy đi. Những người này coi như hoàn toàn đoạn lương. Đến khi đó, bọn họ tâm lý oán khí không chừng nhiều lắm thân đây. Lấy được Lý Cửu Tiêu trả lời. Lý Thành Giang thấp thỏm chặt trương tâm bên trong nhất thời thở phào nhẹ nhõm Hắn còn thật sợ mình mới vừa rồi lời kia chọc giận Lý Cửu Tiêu. Trêu chọc tới vô vọng chi tặc Cũng may Lý Cửu Tiêu cũng không phải cái loại này phòng bắt cóc tàn nhẫn áp độc hạng người. Cái này làm cho hắn tâm lý hơi chút dễ chịu hơn một ít. Đợi hai người nói chuyện với nhau xong sau. Phong Đạo Nhân lúc này mới cười hắc hắc nói. Lý Tiểu Hấu. Những tư nguyên này có phải hay không là. Không đợi Phong Đạo Nhân nói xong. Lý Cửu Tiêu liền tức giận nhìn hắn nói. Yên tâm đi. Không thiếu được ngươi kia ba thành. Nếu hắn đã đáp ứng phong đạo nhân. Hơn nữa này lão gia hỏa cũng quả thật ra lực. Vậy hắn cũng sẽ không đổi ý. Trước mỗi người chọn một ít bảo vật. Sau đó còn lại dựa theo chia ba bảy thành. Làm lý cổ tiêu nói lên cái phương pháp này sau. Phong đạo nhân không có chút gì do dự. Cười hắc hắc liền bay thẳng đến vô số tài nguyên tu luyện vọt tới. Như không phải lý cổ tiêu không có mở miệng. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi bắt đầu vơ vét, nhìn giống như áp cầu phát thực như thế phong đạo nhân. lý cửu tiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Này lão gia hỏa thật đúng là đủ coi tài sản như mạng. Ở tâm lý nhổ nước bọt một câu. lý cửu tiêu cũng nhìn về phía lý thành giang, nhàn nhạt mở miệng nói. ngươi cũng đi chọn mấy món đi. sau này dầu gì là bổn tỏa thuộc hạ. nói xong lời này sau đó. Hắn liền dựa theo long lão đầu chỉ dẫn. Bắt đầu ở này lớn như vậy tàng bảo khố bên trong lục xoát la. Vẻ mặt kích động Lý Thành Giang cũng không có chế nay Giống vậy hướng phía bên phải lượng lớn tài nguyên phóng tới. Vạn cổ ma tổ 08. linh 209 gặp lại màu bạc lệnh bài. Liên tiếp vơ vét bảy tám cái bảo vật sau. Long lão đầu mở miệng lần nữa nhắc nhở. Bên phải phía trước cái kia giá gỗ nhỏ bên trên tầng thứ ba hộp gỗ. Đem cái kia thu vào tới. Nghe được long lão đầu nhắc nhở. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Trực tiếp bay vút qua. Khi hắn đem long lão lời muốn nói hộp gỗ bắt vào tay sau khi mở ra. Bên trong rõ ràng là một viên thúy lục châu tử. Không đợi hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền chủ động giải thích. Cái này coi như là miễn cưỡng sưng là sinh mệnh chi châu. Bên trong hàm chứa không ít sinh cơ. Đối những thứ kia thọ nguyên sắp tới người mà nói. Đồ chơi này là bảo vật vô giá. Đối với ngươi cũng không thiếu chỗ tốt. Nghe long lão đầu giới thiệu. Con mắt của Lý Cửu tiêu sáng lên. Lúc này vô cùng thận trọng thu vào. Bất cứ lúc nào. Có thể kéo dài thọ nguyên cái gì cũng là bảo vật vô giá. Dù sao đối với bất kỳ tu sĩ mà nói, thỏ nguyên cũng coi như là vô giá vật. Bởi vì không người nào dám nói mình chân chính trường sinh bất lão. Hóa thần tu sĩ có thể sống bốn năm trăm năm. Phân thần đại năng thỏ nguyên càng là đạt tới sáu bảy trăm. Thậm chí là bảy tám trăm năm. Bảy tám trăm năm nhìn như rất dài vô cùng. Nhưng là đối với tu sĩ mà nói cũng rất nhanh rất nhanh. Dù sao tu vi đi đến hóa thần cùng phân thần sau đó, tuy tiện một lần bế quan phải kể là năm thậm chí còn thời gian mấy chục năm. Cho nên đối với hóa thần cùng phân thần tu sĩ mà nói, nhất khan hiếm đó là thời gian. Nhất là đối những thiên phú kia một loại tu sĩ mà nói, thọ nguyên càng là làm bọn hắn trở nên sợ hãi đồ vật. Thu hồi món bảo vật này, Lý Cửu Tiêu liền tiếp tục bắt đầu lục soát la. Không tới thời gian ngắn ngủi. Long lão đầu chỉ dẫn bảo vật cơ bản đều bị hắn thu vào. Ngay tại hắn dự định trở lại tàng bảo khấu cửa vào thời điểm. Ánh mắt của hắn bất ngờ bị cách đó không xa một đạo màu bạc quang mang hấp dẫn. Không có chút gì do dự. Lý cổ tiêu thân hình chợt lóe. Nhanh chóng đi tới cái kia phát ra màu bạc quang mang huyền không bảo vật bên cạnh. Cái này phát ra màu bạc quang mang huyền không bảo vật không đặc biệt. Chính là một cái kỳ gì màu bạc lệnh bài Mà cái màu bạc lệnh bài Lý Cửu Tiêu vô cùng quen thuộc Ngay tại hắn đem điều này màu bạc lệnh bài bắt ở trên tay lúc Cách đó không xa Phong Đạo Nhân cũng mau tốc độ bay vút mà tới Khi hắn thấy Lý Cửu Tiêu trong tay màu bạc lệnh bài lúc Nhất thời trong mắt tinh quang lói lên Đi tới gần Phong Đạo Nhân liền cười hít mắt nhìn màu bạc lệnh bài nói cách này lệnh bài nhìn cũng không tệ lắm tiểu tử nhường cho ta như thế nào nhìn cười híp mắt phong đạo nhân lý cửa tiêu trong lòng nhất thời cười lạnh mới vừa rồi này lão gia hỏa trong mắt lóe lên tinh quang bị hắn nhìn cái rõ rõ ràng ràng hiện nhiên này lão gia hỏa ứng nên biết rõ màu bạc lệnh bài là vật gì bất quá hắn cũng không có nói ra mà là lắc đầu một cách nhàn nhạt nói không cần Cái này lệnh bài tựa hồ có chút đặc thù. Lấy về nghiên cứu một chút lại nói. Hắn mới vừa nói xong. Phong đạo nhân liền khẽ cười nói. Một cái lệnh bài có cái gì tốt nghiên cứu. Không bằng ta lấy một món bảo vật tới đổi với ngươi như thế nào. Vừa nói phong đạo nhân từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một cái gì loang lổ kiếm gãy. Tiểu tử. Cây đoàn kiếm này nhưng là bảo bối tốt. Đem ra đổi cho ngươi cái này lệnh bài như thế nào, nhìn phong đạo nhân trong tay kiếm gầy, lý cửa tiêu liếc mắt liền nhìn ra này đúng là cái bảo bối tốt, bất quá phong đạo nhân càng là như thế, lại càng để cho hắn khẳng định cái này màu bạc lệnh bài tuyệt đối cất giấu cái gì đại bí mật, dù sao có thể để cho phong đạo nhân này lão ra hỏa xuất ra bảo vật tới đóng đổi đồ vật, há sẽ là đơn giản vật, những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau đó, Lý cổ tiêu xoay cổ tay một cái. Đem màu bạc lệnh bài thu vào rồi cổ tháp chung. Nếu này lão gia hỏa không muốn nói. Hắn cũng không thèm để ý này lão gia này. Bây giờ hắn nắm giữ hai cái màu bạc lệnh bài. Sớm muộn sẽ chuẩn bị rõ ràng đem bí mật bên trong. Thu hồi màu bạc lệnh bài sau. Lý cổ tiêu liền trực tiếp mở miệng nói. Nếu yêu cầu bảo vật thu xong rồi. Ta đây bắt đầu trước thu tài nguyên. Dứt tiếng nói. Hắn không nhìn phong đạo nhân hơi lộ ra lúc túng vội vàng thần sắc. Lúc này bắt đầu thao túng cửa tháp thu nơi này lượng lớn tài nguyên. Không tới thời gian ngắn ngủi. Hắn liền đem thuộc về mình một nửa tài nguyên tất cả đều thu vào. Về phần còn lại này một nửa tài nguyên chung có ba thành thuộc về phong đạo nhân. Ngoài ra hai thành là để lại cho Sơn Hải Lâu. Thấy lý cổ tiêu nhanh như vậy liền thu như thế lượng lớn tài nguyên. Phong đạo nhân không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Không giờ phút này quá hắn ngược lại là không tâm tư muốn xa cách trực tiếp từ trong đan điền bên sử dụng một cái vàng ấm ánh kỳ lạ viên chậu Cách này chậu mặt bên bất ngờ có ba cái đặc thù kiểu chữ. Lý cổ tiêu liếc mắt liền nhận ra được. Tụ bảo bồn. Xuất ra cái này kỳ lạ tụ bảo bồn sau. Phong đạo nhân trực tiếp đem sử dụng. Chỉ thấy vàng ống ánh tụ bảo bồn huyền không lên. Trên không trung đảo ngược lại. một phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Ở này vô cùng kinh khủng hấp lực hạ, Tàng bảo khố bên trong tài nguyên nhất thời huyền nhược hải nước đổ rót như thế. Hướng tụ bảo bồn bên trong điên cuồng vọt tới. Ngay tại phong đạo nhân thao túc tụ bảo bồn thu tài nguyên thời điểm. Long lão hữu lại đang lý cửa tiêu trong đầu bên cảm khái. Này lão gia hỏa có thể so với ngươi giàu có rất nhiều thậm chí ngay cả tổ bảo bồn đều được. Nếu như ngươi có thể đem này lão gia hỏa cho cướp sạch. Nhất định có thể một đêm trợt giàu. Nghe long lão đầu cảm khái. Lý cửa tiêu lắc đầu một cách không có tiếp lời. Lão già này không phải mong đợi làm cho mình đi tiêu diệt các thế lực lớn tới cướp lấy tài nguyên. Chính là làm cho mình cướp cái này cướp cái kia. Chính mình lại không phải đặc biệt đốt sát kiếp cướp mã tặng. Tâm lý nhổ nước bọt long lão đầu một câu sau. Ánh mắt của hắn liền rơi vào điên cuồng thu nạp tài nguyên tụ bảo bồn bên trên. Nếu long lão đầu đều nói cách này tụ bảo bồn là bảo vật. Vậy thì tuyệt đối không phải đơn giản vật. Nhận ra được lý cỡ tiêu quan sát ánh mắt của tụ bảo bồn. Phong đạo nhân nhất thời vẻ mặt cảnh giác trợn mắt nhìn lại. Tiểu tử, ngươi lại muốn làm gì. đây chính là bần đạo bảo vật. ngươi đừng muốn có ý gì. giờ phút này phong đạo nhân cũng đúng là cảnh giác. dù sao Hắn là như vậy tận mắt chứng kiến quá lý cửa tiêu thực lực, tuyệt đối có thể tạo thành uy hiếp đối với Hắn. mà Hắn tụ bảo bồn lại thật là tốt bảo bối. Ở nơi này tàn khốc vô cùng tu luyện trong thế giới một bên. Đối mặt bảo vật vẫn có thể giữ định lực tu sĩ xác thực thật rất ít. Nhìn mặt đầy cảnh giác phong đạo nhân. Lý cổ tiêu hồi chừng mắt liếc hắn một cách không có lý tới. Hắn đúng là có chút thấy thèm cái này tụ bảo bồn. Nhưng còn không đến mức trực tiếp ra tay đánh nhau. Dù sao hắn và phong đạo nhân cũng miễn cưỡng đoán là có một chút giao tình cùng hữu nghị phong đạo nhân này mặc dù lão gia hỏa coi tài sản như mạng, thích đủ loại bảo vật, nhưng trung quy mà nói nhân còn không không tốt, cũng không có để cho hắn chán rét đức hạnh, cho nên coi như phong đạo nhân thỉnh thoảng để cho hắn khó chịu, hắn cũng sẽ không thật đi so đo. Nếu là phong đạo nhân để cho hắn chán rét, hai người há sẽ đợi thời gian dài như vậy. hắn đã sớm đồng thủ với hắn rồi thấy lý cửu tiêu lần này thần sắc động tác, phong đạo nhân ngược lại là hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng toàn lực thúc giục tụ bảo bồn. Một lát sau phong đạo nhân đem tụ bảo bồn thu hồi lại, vốn là dày đặc tất cả đều là tài nguyên tu luyện tàng bảo khố. giờ phút này nhưng là trong nháy mắt trở nên trống giống, bất quá phong đạo nhân cũng không có tham lam quá đáng, chỉ là thu rồi chính hắn kia ba thành mà thôi. Hắn hành động này thật ra khiến lý cửu tiêu đáp lời ấm tượng lại khá hơn một chút. Coi tài sản như mạng nhưng là tuyệt không quá phận. nhắc tới cái này đơn giản làm khó. đem tụ bảo bồn thu vào chính mình đan điền sau. phong đạo nhân vẻ mặt thỏa mãn đi tới. trầm ngâm chốc lát sau. phong đạo nhân hay lại là chưa từ bỏ ý định mở miệng nói. vạn cổ ma tổ không tám. Chương 210 vương thất cùng lục thiết lực lớn quan hệ. Tiểu tử. Cái kia màu bạc lệnh bài đối bần đảo hữu dụng. Bần đảo ra mới vừa rồi thu hoạch một phần ba tài nguyên tới trao đổi. Như thế nào? Thấy phong đạo nhân vẫn chưa từ bỏ ý định. Lý cổ tiêu cũng lười cùng hắn vòng vo. Lúc này tức giận nhìn phong đạo nhân nhẹ xên một tiếng nói. Lão gia hỏa Ngươi ngược lại là tính toán thật hay. Cái này màu bạc lệnh bài ẩn nút bí mật không nhỏ đi. Nếu không như ngươi vậy keo kiệt lão ra hỏa thế nào chịu tốn phí lớn như vậy giá tới và tập tòa trao đổi. Bị lý cổ tiêu trực tiếp như vậy điểm ra đến. Phong đạo nhân cũng không xấu hổ. Trực tiếp cười hắc hắc. Tiểu tử. Ngươi biết cũng vô dụng. Này màu bạc bí mật của lệnh bài chỉ có ta biết rõ. Ngươi nắm cũng vô dụng cùng với cầm một vô dụng phí vật còn không bằng trao đổi cho ta đây ngay tại phong đạo nhân nói xong lời này lúc lý cẩu tiêu liền cổ quái vô cùng nhìn hắn nói trao đổi cũng được bắt ngươi cầm một tử kim hồ lô hoạt là tụ bảo bồn để đổi như thế nào vừa nói ra lời này phong đạo nhân nhất thời sù lông hảo tiểu tử ngươi quả nhiên đang đánh bần đạo bảo bối chủ ý Đạo cũng liền biết rõ ngươi cũng không phải cái gì hảo điều, hừ, không chính là một cái phá lệnh bài sao? Đạo gia ta không cần." Thở phì phò lạnh rên một tiếng, Phong đạo nhân thẳng hướng Tàng Bảo khố cửa ra nơi đó chạy tới. Đối mặt Phong đạo nhân bộ dáng này, khóe miệng của Lý Cầu Tiêu phẩy một cái không có lý tới. "Này lão gia hỏa gia mặt thật là dày đến cực hạn rồi." Hắn không cần đoán cũng biết rõ Này lão gia hỏa là tuyệt đối sẽ không buông tha đánh màu bạc lệnh bài chủ ý Ngược lại bây giờ màu bạc lệnh bài ở trên tay hắn Hơn nữa còn là có hai cái Không lo chuẩn bị không rõ ràng màu bạc lệnh bài tích chứa bí mật Đi tới mới vừa mới tiến vào địa phương Lý cẩu tiêu ba người đặt không lên Dọc theo truyền tống môn rời khỏi nơi này Lần nữa trở lại bên ngoài lý cửu tiêu liền trực tiếp để cho đoạt tâm cung cường giả mang theo đi đoạt tâm cung vị trí trụ sở. cùng mới vừa rồi như thế. đoạt tâm cung tàng bảo khố chung giống vậy chất đống dày đặc vô số tài nguyên. lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân cũng là cùng mới vừa rồi như thế. mỗi người chọn bảo vật phía sau dựa theo năm phần mười cùng ba thành tỷ lệ thu hồi tài nguyên. còn lại hai thành cho đoạt tâm cung. Tiếp lấy đó là ngoài ra tứ đại siêu nhiên thế lực. Ước chừng hao tốn mấy giờ. Mới đưa lục đại siêu nhiên thế lực tàng bảo khố toàn bộ vơ vết xong. Mà giờ khắc này lớn như vậy cửa tháp trong tầng thứ nhất bên đã bị vô số tài nguyên toàn bộ cho chất đầy. Phá phá phá phá. Sú tiểu tử. Lần này xem như kiếm bộn rồi. Những tư nguyên này toàn bộ luyện hóa sau. Cửu tháp để nhị tầng phong ấm liền có thể mở ra rồi. Nghe trong đầu long lão đầu hưng phấn kích động tiếng cười lớn. Lý cửu tiêu tâm lý cũng là không tự chủ được có chút phấn chấn. Cửu tháp tầng thứ nhất tạm thời chỉ có chữ vật cùng bồi dưỡng ma tộc tác dụng. Còn lại cũng không có tác dụng gì. Bất quá chỉ là tác dụng thứ hai cũng đã đầy đủ nhịp thiên. Cho nên hắn thật tò mò cửa tháp để nhị tầng sau khi mở ra rốt cuộc sẽ có cái gì dạng nhịp thiên chức năng. Hắn tâm lý có rất nhiều hỏi muốn còn muốn hỏi long lão. Nhưng giờ phút này cũng không phải hỏi thời điểm. Vì vậy hắn tạm thời chỉ có thể cố đè xuống nghi ngờ trong lòng. Tạm thời để cho long lão đầu không muốn luyện hóa. Chờ hắn xử lý xong nơi này sự tình. Đem nghi ngờ trong lòng hỏi rõ ràng sau đó. Ở luyện hóa cũng không muộn. Thu hết tuyệt địa cốc tàng bảo khố sau. Tất cả mọi người cũng đi tới tuyệt địa cốc nhị sự trong đại điện bên. Vốn là chỉ không nhiều thập nhân đội ngũ. Giờ phút này nhưng là biến thành gần 200 người. Lục đại siêu nhiên thế lực sở hữu hóa thần cường giả cùng người trưởng đà trưởng lão đám người tất cả đều hội tụ ở này. Người sở hữu ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên người lý cổ tiêu. Ánh mắt phức tạp không dứt Bọn họ đã biết được Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân cường thế chém chết sáu gã phân thần lão tổ sự tình. Cũng biết rồi sở hữu hóa thần lão tổ bị Lý Cửu Tiêu một người thu phục sự tình. Cho nên bây giờ bọn họ tâm lý đã là sợ hãi lại vừa là kính sợ. Căn bản không dám sinh ra còn lại tâm tư. Dù sao lục đại siêu nhiên thế lực tồn tại toàn dựa vào những thứ này hóa thần lão tổ để duy trì. Nếu là không có những thứ này hóa thần lão tổ, bọn họ đã sớm bị thiên vũ đế quốc cho tóm thâu, đảo mắt nhìn trong điện người sở hữu liếc mắt, lý cửu tiêu này mới nhìn phi vũ thư viện hóa thân đỉnh phong lão tổ hỏi dò, các ngươi thế nào biết rõ thiên vũ vương thất nắm giữ cái kia thanh đồng cự đỉnh bảo vật, theo lý thuyết thanh đồng cự đỉnh là thiên vũ vương thất bảo vật, bị thiên vũ vương thất bảo vệ tốt vô cùng, Trước đây không lâu đêm trăng tròn là thần nông đỉnh lần đầu tiên xuất hiện. Không nên bị những người khác biết được mới đúng. Nhưng lục đại siêu nhiên thế lực lại rõ ràng biết gió thanh đồng cự đỉnh tồn tại. đợi lý cử tiêu tiếng hỏi thăm hạ xuống. Phi vũ thư viện hóa thần đỉnh phong cùng với còn lại hóa thần cường giả đều là mặt đầy phấn nộ. Chủ công. Món bảo vật đó bản liền không phải thiên vũ vương thất độc nhất chỉ bất quá bị bọn họ cho cướp đi mà thôi." Làm phi vũ thư viện hóa thần cường giả tối đỉnh nói ra tin tức này sau, Lý Cầu Tiêu cùng Phong đạo nhân đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Không đợi Lý Cầu Tiêu mở miệng hỏi, Phong đạo nhân liền không kịp chờ đợi hỏi dò, "Chẳng nhẽ chiếc đỉnh lớn kia là các ngươi lục thế lực lớn bảo vật hay sao?" Đối mặt Phong đạo nhân hỏi, trong điện rất nhiều hóa thần cường giả cũng là lắc đầu một cái. Lúc này Lý Thành Giang mới trầm giọng mở miệng nói Thiên vũ đế quốc người sáng lập Cũng chính là thiên vũ gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng cùng chúng ta lục đại siêu nhiên thế lực người sáng lập cũng coi là kết bái huyên đệ Theo Lý Thành Giang giảng thuật Lý Cửu tiêu cùng phong đạo nhân giờ mới hiểu được sự tình tiền nhân hậu quả Nguyên lai thần nông đỉnh là thiên vũ vương thất sáng thế lão tổ cùng tuyệt địa cốc Đoạt tâm cung Thiên Sơn Minh cùng với Sơn Hải Lâu này bốn thế lực lớn người sáng lập đồng thời phát hiện. Mà phát hiện thần nông đỉnh sau đó. Thiên Vũ Vương thất sáng thế lão tổ liền muốn nuốt một mình. Vì vậy liền xảy ra đại chiến. Trong quá trình chiến đấu. Thần nông đỉnh ba cái tai đỉnh cùng một cái đỉnh đủ rụng xuống. Thiên Vũ Vương thất sáng thế lão tổ thực lực so với ngoài ra bốn đại lão tổ đều mạnh hơn. Cho nên thiên vũ vương thất lão tổ liền lấy được mất đi tai đỉnh cùng chân vạc thần nông đỉnh. Về phần ba người kia tai đỉnh cùng một cái đỉnh đủ phân biệt bị tuyệt địa tốc. Đoạt tâm cung. Thiên Sơn Minh cùng với Sơn Hải Lâu lão tổ lấy được. Cũng là từ khi đó bắt đầu. Này tứ đại siêu nhiên thế lực đối thiên vũ vương thất có địch ý. Bất quá bốn đại lão tổ kiên vị với thiên vũ lão tổ cùng thiên vũ đế quốc thực lực. Cũng không có vạch mặt. Theo thời gian từ từ chuyển rời, mấy vị sáng thế lão tổ tiên giật hóa, tứ đại siêu nhiên thế lực mới bắt đầu nhằm vào thiên vũ vương thất. Mà thần phong miếu cùng phi vũ thư viện cũng không có tham dự năm đó trường tranh đấu kia. Cho nên cùng thiên vũ vương thất duy trì so với quan hệ tốt. Nhưng đối mặt đêm trăng tròn xuất thi thần nông đỉnh, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản cám dỗ Cho nên lựa chọn như vậy rồi xuất thủ tranh đoạt làm Lý Thành Giang đem các loại bí mật tin tức tất cả đều giảng thuật sau khi đi ra. Sở hữu người không biết chuyện đều là bừng tỉnh đại ngộ, biết chuyện đã xảy ra. Mà Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân hai mắt nhìn nhau một cách sâu, liền lập tức không kịp chờ đợi mở miệng hỏi dò. Ba người kia tai đỉnh cùng một cách đỉnh đủ đây. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu tâm lý bột phát khẩn cấp đứng lên. Bởi vì hoàn chỉnh thần nông đỉnh khẳng định so với không lành lặn thần nông đỉnh càng có giá trị. Dù là hắn muốn cho cổ tháp luyện hóa thần nông đỉnh. Hắn cũng muốn luyện hóa song chỉnh bản thần nông đỉnh. Đối mặt vội vàng vô cùng Lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân. Lý Thành Giang lúc này bất đắc dĩ nói. Vạn cổ ma tổ 08. Chương 211 đến từ Nhật Nguyệt thần giáo uy hiếp. Tai đỉnh cùng chân vạc vẫn luôn nắm ở mấy vị kia lão tổ trong tay. Chắc hẳn ở tại bọn hắn trong nhấn chứa đồ bên. Nghe nói như vậy. Lý cổ tiêu không chút do dự đem tuyệt địa cốc hai vị kia phân thần trung kỳ lão tổ nhấn chứa vật lấy ra. Thần thức dò xét đi vào. Cẩn thận tìm kiếm một lát sau. Quả nhiên ở lượng lớn tài nguyên trung tìm được một cái so với đại ngọc hộp. Mà cái này trong hộp ngọc bên giả bộ chính là thần nông đỉnh thiếu cái đỉnh kia đủ. Phong đạo nhân cũng là lấy ra đoạt tâm cung đợi ba vị phân thần sơ kỳ lão tổ nhẫn chứ vật. Cẩn thận tìm kiếm một lát sau. Phong đạo nhân trên mặt giống vậy lộ xuất mãn ý vô cùng nụ cười, đem ba cái ngọc hạt mang lấy ra. Phong đạo nhân lúc này cười híp mắt nhìn Lý Cầu Tiêu nói: "Tiểu tử Bần đảo dùng này ba cách tai đỉnh để đổi ngươi cái kia màu bạc lệnh bài như thế nào Nhìn cười híp mắt phong đảo nhân Lý cổ tiêu trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng Người này còn không hề tự bỏ đối với chính mình dò xét Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu không khỏi cố ý suy cười một tiếng Tức giận hừ lạnh nói Chiếc đỉnh lớn kia cũng bị mất Muốn đỉnh kia đủ cùng tai đỉnh có ít lời gì ngươi đã muốn như vậy chân vạc cho ngươi, đem ngươi cái kia tử kim hồ lô trao đổi cho ta. như thế nào, thấy lý cửu tiêu nói như vậy, phong đạo nhân nhất thời im lặng, đáy mắt sâu bên trong lại thoáng qua một tia hồ nghi, liếc mắt một cái phong đạo nhân, lý cửu tiêu khẽ hô một cái, nhìn trong điện mọi người nói, mặc dù các ngươi thần phục bổn tỏa, nhưng bổn tỏa sẽ không tố cùng các ngươi sự tình, Lúc trước các ngươi như thế nào Sau này các ngươi còn là như thế nào Nếu là yêu cầu làm việc Bổn tỏa tự nhiên sẽ cho các ngươi đi làm Giao phó xong những thứ này Lý cổ tiêu cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại Dù sao hắn đi tới nơi này mục đích chỉ là vì lục đại siêu nhiên thế lực tàng bảo khố trung tài nguyên Bây giờ những tư nguyên này tất cả đều tới tay Ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì ở rất nhiều hóa thần cường giả vây quanh. Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân đi tới lúc đi vào cái kia đại điện. Truyền Tống trận đã lần nữa mở ra. Hai người ngồi truyền Tống trận rời đi lục đại siêu nhiên thế lực cách này bí cảnh tiểu thế giới. Mà giờ khắc này thủ hộ bên ngoài hai gã hóa thần cường giả cũng biết rồi thân phận của Lý Cửu Tiêu. Tất cả đều cung kính hành lễ. Nhàn nhạt sau khi gật đầu, Lý Cửu tiêu liền cùng phong Đạo nhân đi ra đại điện. Thằng đạp không lên. Đưa mắt nhìn đạp không đi xa hai người. Thủ hộ truyền tống trận này hai gã hóa thần lão tổ bất đắc dĩ thở dài. Đối mặt tùy tiện chém chết phân thần lão tổ cường giả. Bọn họ coi như không cam lòng thần phục lại có thể thế nào đây. Rời đi liên miên bất tuyệt dãy núi sau. Phong Đạo nhân liền lần nữa tế ra bản thân phi vân toa. Sau đó cùng Lý Cửu Tiêu đồng thời ngồi phi vân toa hướng thiên vũ đế đô chạy tới. Phi vân toa bên trong. Lý Cửu Tiêu không có lý tới lại gần muốn lần nữa đánh cái kia màu bạc lệnh bài chủ ý phong đạo nhân. Tự mình ngồi suýt bằng. Làm bộ tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Kỳ thực ở tâm lý cùng long lão đầu hàn huyên. Long lão đầu. Mở ra để nhị tầng phong ấm cần cần thời gian bao lâu. Sẽ có hay không có cái gì gì tượng loại. Nhỏ thì một ngày. Lâu thì hai ba ngày là có thể hoàn toàn mở khải phong ấm. Sẽ không xuất hiện cái gì gì tượng. Không thời điểm quá đến cửa tháp sẽ tạm thời đóng cửa. ngươi thần thức không cách nào đi vào trong đó tới. Nghe song long lão đầu câu trả lời. Lý cửa tiêu trầm ngâm một chút tiếp tục hỏi. Đối tu luyện sẽ có hay không có ảnh hưởng. Yên tâm đi. Luyện hóa thời điểm ma khí sống vậy có thể làm cho ngươi hấp thu tu luyện. Bất quá lão phu đề nhị bọn ngươi để nhị tầng sau khi mở ra tu luyện nữa. Mở ra để nhị tầng sau đó ma khí sẽ càng tinh thuần. Đối với ngươi tốt nơi càng đại khí. Nguyên vốn còn muốn vừa tu luyện một bên chờ đợi cửa tháp mở ra giờ phút này lý cổ tiêu nhưng là buông tha vốn có dự định. Bởi vì hắn thực sự có thể rõ ràng cảm nhận được cửa tháp luyện hóa đi ra ma khí một lần so với một lần tinh thuần. Mà hấp thu những thứ này tinh thuần ma khí sau đó. Không chỉ có thể chất đang chậm rãi tăng trưởng Chiến lực cũng ở đây sau đó gia tăng. Giờ phút này nghe long lão đầu như vậy sau khi nói xong. Hắn tâm lý ngược lại là một phát mong đợi cửa tháp để nhị tầng sau khi mở ra ma khí sẽ phát sinh biến hóa gì. Những ý niệm này trong đầu liên tiếp thoáng qua sau. Lý cổ tiêu lúc này ở tâm lý trầm giọng nói. Đến đế đô sau đó. Ta sẽ đem nghiên nhi cùng ảnh mị thả ra. Ngươi liền bắt đầu luyện hóa. Long lão đầu không tỏ ý kiến đáp lại một tiếng liền không có động tính. Lý cổ tiêu cũng chân chính tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Về phần một bên giờ phút này phong đạo nhân nhưng là quấn quyết vô cùng. Hắn vốn là muốn phải thêm giá thật lớn tới cùng Lý Cửu Tiêu trao đổi cái kia màu bạc lệnh bài. Nhưng giờ phút này Lý Cửu Tiêu hiển nhiên biết được màu bạc lệnh bài không đơn giản. Căn bản không cùng hắn trao đổi. Đây cũng là để cho phong đạo nhân càng giàu gì. Dù sao kia màu bạc lệnh bài ẩn nút bí mật xác thực rất trọng yếu. Nói không chừng liền có thể thu được thiên đại cơ duyên tạo hóa. Nhưng là để cho hắn cầm tử kim hồ lô cùng tù bảo bồn trao đổi. Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Nhìn một cách thuộc về trạng thái tu luyện lý Cửu tiêu. Phong đạo nhân ở tâm lý bất đắc dĩ thở dài. Nếu là hắn xuất phát hiện trước cái kia màu bạc lệnh bài. Kia phải dùng tới như thế bực bội. Không bây giờ quá nói cái gì cũng trễ. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nơi này lý Cửu tiêu đem màu bạc lệnh bài trao đổi đi qua. Nếu là tiểu tử này thật sự không nguyện ý trao đổi Vậy cũng chỉ có thể sẽ bí mật nói cho ngươi biết Vừa vặn cùng hắn cùng nhau đi tìm tòi Cũng có thể giảm ít một chút nguy hiểm Ở tâm lý tự nhủ quyết định chủ ý sau Phong đạo nhân cũng sẽ không suy nghĩ nhiều Lúc này toàn lực thao túng phi vân toa Hóa thành một vệt sáng hướng đế đô phương hướng vội vã đi Một ngày dưới thời gian sau Phi vân toa rốt cuộc đã tới thiên vũ đế đô hoàng cung phía trên Làm phi vân toa đáp xuống hoàng cung trong cấm địa bên lúc Thiên vũ ninh cùng một đám thiên vũ vương thất cường giả toàn bộ cũng chạy tới Chỉ bất quá giờ phút này thiên vũ ninh cùng thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả trên mặt toàn bộ đều mang nồng nặc lo âu và hốt hoảng Thấy bọn họ sắc mặt Lý cử tiêu cùng phong Đạo nhân không cần đoán cũng biết rõ xảy ra chuyện Thu hồi phi vân toa. Mọi người đi tới thứ một cái sân bên trong ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống không đợi Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân mở miệng hỏi. Thiên Vũ Ninh liền vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Đế Sư. Chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc có phiền toái. Ngày và Phong tiền bối sau khi rời đi ngày thứ hai. Nhật Nguyệt Thần Giáo kia năm vị Nguyệt Thần Sứ liền vòng trở lại. Theo Thiên Vũ Ninh giảng thuật. Lý cổ tiêu nhất thời cao mày Trong mắt hiện ra lạnh lẽo vô cùng sát cơ Nguyên lai kia năm tên Nguyệt Thần Sứ bị thần nông đỉnh bị thương nặng sau liền lập tức thoát đi Chờ ngày thứ 2 Lý cổ tiêu cùng phong Đạo nhân cùng với lục đại siêu nhiên thế kẻ lực mạnh sau khi rời đi Bọn họ liền lần nữa vòng trở lại Mà bọn họ vòng trở lại mục đích liền tiếp tục cùng thiên vũ vương thất hợp tác Muốn ở thiên vũ đế quốc biên giới truyền giáo trừ lần đó ra bọn họ còn muốn cho Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân hai người giao ra thần nông đỉnh. Bởi vì kia năm tên Nguyệt thần sứ nhận định là Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân cầm đi thần nông đỉnh. Nếu là hai người không giao ra thần nông đỉnh, Nhật Nguyệt thần giáo sẽ đối Thiên Vũ Vương thất cùng Lý Cửu Tiêu cùng với Phong đạo nhân xuất thủ. Làm Thiên Vũ Ninh toàn bộ kể xong, Lý Cửu Tiêu còn chưa nổi giận, Phong đạo nhân liền vẻ mặt sát ý đứng lên, giỏi một cái nhật nguyệt thần giáo, lại dám uy hiếp nói ra, thật coi đạo gia ta không dám đào bọn họ mộ tổ tiên không được. Sát ý lấm nhiên nói xong lời này, sau đó, Phong đạo nhân nhìn về phía Lý Cửu Tiêu, vạn cổ ma tổ không tám, chương hai trăm mười hai chút tài mọn, tiểu tử, có dám hay không cùng đạo gia chơi đùa một cách đại? Đem nhật nguyệt thần giáo tàng bảo khố cho cướp sạch. Làm phong đạo nhân vẻ mặt sát ý nói ra đề nghị này sau. Bên cạnh thiên vũ ninh cùng rất nhiều thiên vũ vương thất cường giả nhất thời con mắt trợn to. Nhật nguyệt thần giáo nhưng là đông thái hoàng chiêu đỉnh phong thế lực. Tiêu diệt thiên vũ đế quốc với chơi đùa như thế. Kết quả phong đạo nhân lại đề nghị phải đi cướp nhân ra tàng bảo khố. Này sợ không phải nổi điên. Mà Lý Cửu Tiêu nghe được Phong Đạo Nhân đề nghị này sau Trong mắt nhưng là tinh quang lói lên. Trước xem một chút nhật nguyệt thần giáo động tác lại nói. Nếu là bọn họ coi là thật dám đến tìm phiền toái. Kia liền đừng trách chúng ta rồi. Phong Đạo Nhân đã sớm liệu được Lý Cửu Tiêu câu trả lời. Giờ phút này trên mặt không tự chủ được hiện ra hưng phấn thần sắc. Mặc dù lần này vơ vét lục đại siêu nhiên thiết lực hắn vẹn vẹn lấy được ba thành mà thôi. Nhưng là này ba thành tài nguyên đã coi như là nhất bút không cách nào tưởng tượng số tiền lớn. Mà trải qua lần này vơ vét sau. Hắn đối vơ vét thiết lực khác tàng bảo khố cũng có rất hưng thịnh thú. Bây giờ nhật nguyệt thần giáo chủ động đưa tới cửa. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Lục đại siêu nhiên thiết lực truyền thừa hai ngàn năm. Liên tích lũy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Mà nhật nguyệt thần giáo truyền thừa ít thời gian nói cũng có bốn ngàn năm ngàn năm. Góp nhặt tài nguyên nhất định là một cách không cách nào tưởng tượng con số. Dù sao lục đại siêu nhiên thế lực chỉ là thiên vũ đế quốc bên trong siêu nhiên thế lực. Mà nhật nguyệt thần giáo lại là cả đông thái hoàng chiêu bá chủ thế lực. Ở toàn bộ đông châu cũng có thể coi là đỉnh phong. Cho nên nhật nguyệt thần giáo này bốn ngàn năm ngàn năm qua vơ vét tài nguyên. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Thiên vũ ninh cùng rất nhiều thiên vũ vương thất cường giả giờ phút này tâm lý nhưng là trực tiếp bị dọa sợ đến phát run. Nhật nguyệt thần giáo cường đại bọn họ quá biết. Nhưng giờ phút này lý cỡ tiêu cùng phong đạo nhân nhưng là đem nhật nguyệt thần giáo tàng bảo khố coi thành dễ như trở bàn tay thứ gì đó. Ngay tại Thiên Vũ Ninh đám người vô cùng kinh hãi thời điểm. Lý Cửu Tiêu nhìn Thiên Vũ Ninh nhàn nhạt nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo nhân bây giờ đang ở nơi nào? Nghe được Lý Cửu Tiêu hỏi. Thiên Vũ Ninh lúc này mới đột nhiên giựt mình tỉnh lại. Vội vàng trả lời. Kia năm tên Nguyệt Thần Sứ Trung có ba người quay trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Còn lại hai người trong Hoàng cung bên. Thiên Vũ Ninh vừa dứt lời. Phong đạo nhân liền lạnh rên một tiếng. Còn dám ở lại chỗ này. Đi. Chúng ta đi tìm bọn họ. Xem bọn họ có cái gì lá gan uy hiếp chúng ta. Lý cổ tiêu dự định cũng là như vậy. Lúc này cùng phong đạo nhân một khối đứng lên. Hai người bọn họ đều đứng dậy rồi. Thiên vũ vương thất chứa nhiều cường giả tự nhiên cũng không dám tiếp tục ngồi. Đoàn người ở thiên vũ ninh dưới sự hướng dẫn. Lúc này hướng kia hai gã Nguyệt thần sứ chỗ cung điện chạy tới. Xa hoa vô cùng trong cung điện bên. Hai gã Nguyệt thần sứ chính trái ôm phải ập. Tùy ý đùa bỡn trong ngực thị nữ. ngươi nói thế nào thiên vũ ninh sẽ ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói tiếp tục hợp tác sao? Hừ, có nghe lời hay không có thể cũng không do hắn. Dám đắc tội chúng ta nhật Nguyệt thần giáo. liền chỉ có một con đường chết. Còn có hai tên kia cái kia cử đỉnh nhất định đang lúc bọn hắn trên người nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại ngược lại ba người bọn hắn trở về tìm người chúng ta mới vừa may ở chỗ này thật tốt hưởng thụ tiêu sái hai ngày ha ha ha ha ngay tại hai người tứ vô vị đản cười to lúc bên ngoài truyền tới một đạo sát ý lấm nhiên thanh âm lạnh như băng nhật nguyệt thần giáo rất lợi hại sao chúng ta ngược lại là muốn lính hội lính hội kèm theo vô cùng băng lãnh rứt tiếng nói, Lý Cửu Tiêu phanh một tiếng đá văng đại môn xông vào, làm hai gã trái ôm phải ập Nguyệt Thần sứ thấy xông tới Lý Cửu Tiêu đám người sau, nhất thời sắc mặt kịch biến, không có chút gì do dự, hai người đẩy ra Ngực Trung cung nữ đứng lên, các ngươi muốn làm gì? Mặc dù bọn họ truyền lời uy hiếp Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân, Nhưng là chân chính đối mặt Lý Cửu Tiêu hai người thời điểm, bọn họ nhưng là không ngừng được sợ hãi, bởi vì bọn họ nhưng là nhìn tận mắt Lý Cửu Tiêu cùng phong đạo nhân sát hóa thần như giết chó tình cảnh. Hai người bọn họ mặc dù là hóa thần đỉnh phong, nhưng ở Lý Cửu Tiêu cùng trước mặt phong đạo nhân căn bản không có lực đánh một trận cũng may bọn họ không biết rõ lý cửa tiêu cùng phong đạo nhân chém chết lục đại siêu nhiên thế lực phân thần lão tổ tin tức nếu là biết rõ tin tức này hai người sợ là sẽ phải trực tiếp bị dọa sợ đến bất tỉnh đi nhìn mặt đầy khẩn trương kiêng nghị hai người lý cửa tiêu từng bước từng bước đi tới trước người hai người năm mét nơi chúng ta làm gì bổn tòa còn muốn hỏi hỏi các ngươi muốn làm gì vừa nói Lý Cửu Tiêu mặt hiện lên da lạnh lẽo vô cùng sát cơ cùng hung quang. Cảm nhận được trên người Lý Cửu Tiêu tàn mát da lạnh lẽo sát cơ. Hai gã Nguyệt Thần Sứ nhất thời luống cuống. Các ngươi coi là thật muốn cùng chúng ta nhật Nguyệt Thần Giáo đối nghị không được. Các ngươi có thể muốn muốn biết. Không sai. Chúng ta nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu diệt các ngươi thiên vũ đế quốc dễ như trở bàn tay. Các ngươi thức thời lời nói ngoan ngoãn nghe lời. Đem chiếc đỉnh lớn kia giao ra. Nếu không các ngươi một cái cũng không sống được. Nhìn hai người này cho tới bây giờ còn dám uy hiếp nhóm người mình. Lý cổ tiêu nhất thời cười. Ha <cười> ha! Thật là đáng sợ. Các ngươi nhật nguyệt thần giáo giò chết người. Lạnh lẽo vô cùng tiếng cười vang lên lúc. Lý cổ tiêu trong nháy mắt thi triển di hình hoán ảnh. Quét! chỉ nhìn thấy một vệt bóng đen thoáng qua, hai gã sợ hãi vô cùng nguyệt thần sứ trực tiếp té bay ra ngoài, ầm um, ầm, um, bay ngược mà ra hai gã nguyệt thần sứ bay ngược bảy tám mét sau nặng nề đụng vào trên cây cột trong đại điện, chảy xuống ngã xuống đất lúc, phúc phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch một mảnh, mà lý cửa tiêu ở tại bọn hắn mới vừa rồi đứng lập địa phương xuất hiện, thần sắc âm trầm lạnh giá, bổn tòa xét nhất đó là bị uy hiếp, các ngươi lại nhất định phải khiêu khích bổn tòa nghịch lân, tiểu súc sinh, ngươi nhất định phải chết. chúng ta nhật nguyệt thần giáo tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. hai gã nguyệt thần sứ sát ý lấm nhiên mà gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy liền một phát khí thế uy áp hướng lý cẩu tiêu vọt tới. hai người thần sắc vô cùng dữ tợn, một bộ muốn cùng lý cẩu tiêu đồng uy vu tận bộ dáng. Nhưng mà ngay tại bọn họ vọt tới thời điểm Hai người đồng thời từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một tờ màu đen lá bùa bóp vỡ Làm màu đen lá bùa bị bóp vỡ trước mắt Hai gã nguyệt thần sứ bất ngờ biến mất ở trong đại điện Thấy một màn như vậy Thiên vũ ninh cùng rất nhiều thiên vũ vương thất cường giả nhất thời mặt liền biến sắc Tất cả đều cảnh giác đề phòng Xảy ra chuyện gì Nhân thế nào biến mất không thấy Đang lúc bọn hắn cảnh giác phòng bị thời điểm. Lý cổ tiêu nhất thời thúc sụp thiên ma chi âm lạnh rên một tiếng. Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt bồn tỏa múa múa trước cửa lỗ ban. Tim chết. Thiên ma chi âm vang lên lúc. Lý cổ tiêu giơ tay phải lên. Trôi lơ lửng ở trường phía trong lòng ma thương mảnh vụn trong nháy mắt bắn ra. Phúc suy. Theo lưỡng đạo máu bắn tung trên không trung nở rộ. Kia hai gã biến mất không thấy gì nữa nguyệt thần sứ hiện ra thân hình. Đập ầm ầm té xuống đất. Chỉ thấy bọn họ đan điện vị trí bất ngờ xuất hiện một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Một thân tu vi đều bị phế. Trên mặt bọn họ tràn đầy thì không cách nào nói gió kinh hoàng cùng tuyệt vọng. giơ ngón tay chỉ lý cỡ tiêu dung giọng nói. Ngươi, ngươi làm sao sẽ phá ẩm thân phù Giờ phút này hai nhân tâm lý nhất lên kinh đào hãi lãng Lại có người phát hiện sử dụng ẩm thân phù bọn họ Nhìn mặt đầy kinh hoàng hai gã nguyệt thần sứ Lý cổ tiêu nhất thời kinh thường cười lạnh Vạn cổ ma tổ 08 Chương 213 nhật nguyệt thần giáo thực lực Chính là chứng nhãn pháp cũng dám tự xưng ẩm thân phù Thật là ngu mũi buồn cười Mới vừa rồi hai tên kia bóp vỡ lá bùa tương đương với một cái tạm thời ẩm nút kết giới. Loại này ẩm nút kết giới mặc dù có thể ẩm giấu thân hình. Nhưng là lại không cách nào che giấu hơi thở cùng kết giới ba động. Có lẽ có thể lừa gạt được cùng cảnh giới một ít hóa thần cường giả. Nhưng là nhưng không giấu giếm được lý cẩu tiêu. Tại hắn thần thức do xét. Hai người này hoàn toàn liền là hòa thượng trên đầu con giận. Căn bàn không chỗ có thể ẩm dấu. Tràn đầy khinh thường dễu cợt một câu nói hạ xuống. Lý Cẩu tiêu này mới nhìn hai người nhàn nhạt nói. Nói đi. Các ngươi nhật nguyệt thần giáo bên trong có bao nhiêu hóa thần cường giả cùng phân thần cường giả. Mạnh nhất là tô vi gì? Thành thật trả lời bổn tỏa vấn đề. Bổn tỏa cho các ngươi một thống khoái. Nếu không. Không đợi lý Cẩu tiêu nói xong. Hai gã Nguyệt Thần sứ liền thần sắc dữ tợn phá lên cười. "Ha ha ha ha. Muốn biết là đi, quỳ xuống yêu cầu chúng ta a. Chỉ cần để cho chúng ta hài lòng, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, không sai. Có loại liền quỳ xuống yêu cầu. Kêu một tiếng ra ra, chúng ta liền nói, giờ phút này bọn họ biết rõ mình chắc chắn phải chết, cho nên cũng hoàn toàn không đếm xỉa đến." bắt đầu tứ vô hỷ đạn điện xéo cợt lý cẩu tiêu muốn chọc giận lý cẩu tiêu cho bọn hắn một thống khoái nhưng mà đối mặt bọn hắn tứ vô hỷ đạn làm nhục xéo cợt lý cẩu tiêu nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười rất tốt các ngươi đã không nói như vậy bản tọa liền tự mình đến kiểm tra để cho người ta sợn cả tóc gáy tiếng cười hạ xuống Lý Cửu tiêu thân hình chợt lóe đi tới sủi lơ trên đất hai gã nguyệt thần sứ bên cạnh. Không đợi hai người phản ứng kịp. Lý Cửu tiêu liền lộ ra hai tay đè ở bọn họ trên đầu. Sư hồn thuật. Vốn là hắn lười phiền toái. Cho nên mới cho hai người một cái cơ hội. Để cho bọn họ chủ động nói ra. Không nghĩ tới hai người này hoàn toàn không tán thưởng. Vậy hắn cũng lười nói nhảm. Theo sư hồn thuật thi triển. Bị phế tu vi hai gã nguyệt thần sứ nhất thời kêu thê lương thảm thiết đứng lên. a giờ phút này lý cẩu tiêu kinh khủng thần thức giống như một trăm ngàn cây ngân châm như thế ở tại bọn hắn thức hải hồn thể chung xem tìm kiếm sở hữu trí nhớ. Mà bọn họ hồn thể giống như bị một trăm ngàn cây ngân châm một lần lại một lần châm. Loại này không cách nào nói rõ thống khổ để cho bọn họ hận không được lập tức xé chết đi. Dù là bị chém thành muôn mảnh. Bọn họ cũng cảm giác so với chịu đựng loại đau khổ này muốn thoải mái nhiều. Nghe này hai gã nguyệt thần sứ vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Thiên vũ ninh cùng rất nhiều thiên vũ vương thất cường giả đều là sắc mặt trắng bịch. Cơ thể hơi run rẩy, Liên tiếp không ngừng vang lên kêu thê lương thảm thiết âm thanh phản phất liền phát sinh ở trong đầu của bọn họ bên tựa như. Phong đạo nhân chính là vẻ mặt ngạc nhiên thần sắc. Mắt không hề nháy một cách địa nhìn chằm chằm Lý Cửu Tiêu. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng ngày càng yếu. Cứ như vậy qua thời gian một nén nhăng. Lý Cửu Tiêu mới thu hồi hai tay. Ngay tại hắn thu hồi hai tay trước mắt. Hai cái nguyệt thần sứ nhục thân lặng lẽ hóa thành huyết vụ. Tiếp lấy hai nhân hồn thể bị Lý Cửu Tiêu cách không thu lấy đến trong lòng bàn tay bên. Hai nhân hồn thể ước chừng có lớn chừng bàn tay giờ phút này đang bị lý cẩu tiêu giam giữ tiểu tiểu hồn thể ở run rẩy kịch liệt hồn thể khắp khuôn mặt thì không cách nào che giấu sợ hãi và tuyệt vọng chúng ta nói chúng ta cái gì đều nguyện ý nói van cầu ngài cho chúng ta một thống khoái đi giờ phút này hai người này là hoàn toàn sợ nhục thân đã biến thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa nhưng bọn hắn hồn thể vẫn còn ở đó Vừa nghĩ tới còn muốn thừa nhận cái loại này không cách nào nói rõ thống khổ. Bọn họ hẳn không được trực tiếp tự bạo nổ. Nhưng là bọn họ tu vi bị phế. Coi như là muốn tự bạo đều làm không được đến. Nhìn quỳ xuống trường phía trong lòng điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ hai cái hồn thể. Ánh mắt của Lý Cửu tiêu lạnh giá một mảnh. Mới vừa rồi cho các ngươi cơ hội không quý trọng. Bây giờ muốn muốn cơ hội. Đã muộn. Vô cùng băng lãnh rứt tiếng nói Trưởng phía trong lòng trong nháy mắt có màu đen ma diễm vô căn cứ thiêu đốt Làm người sợ hãi màu đen ma diễm đem hai cái hồn thể bọc lại ở bên trong Bắt đầu đốt thiêu cháy a, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa So với mới vừa rồi mạnh liệt không chỉ gấp mấy lần Hơn nữa giờ phút này kêu thê lương thảm thiết âm thanh chính là hồn thể phát ra trực tiếp truyền vào người sở hữu thức hải hồn thể trung nghe đúng như cùng áp dụng đang gào thét một dạng làm người ta không tự chủ được cả người run rẩy lý cẩu tiêu thu hồi hai tay lưỡng đạo ma diễm huyền phù tại không trung từng điểm từng điểm địa luyện hóa thành hai gã nguyệt thần sứ nhìn một màn này thiên vũ ninh cùng thiên vũ vương thất cường giả đều là tê cả da đầu đem người chém chết thì coi như xong đi Lại còn có thể đem hồn thể dùng loại phương pháp này tới hành hạ. Kinh khủng như vậy cảnh tượng đích thực quá đáng sợ. Để cho bọn họ đều có loại cảm động lây cảm giác sợ hãi. Lý cổ tiêu giờ phút này ngược lại là không có tâm tình quan tâm bọn họ tâm lý ý nghĩ. Mới vừa rồi hắn thi triển sưu hồn thuật dò xét này hai gã nguyệt thần sứ thức hải hồn thể. Từ bọn họ thức hải hồn thể bên trong. Lý Cửu Tiêu biết được có liên quan Nhật Nguyệt Thần Giáo tin tức cảnh kẽ. Được đến câu trả lời cũng ra dự liệu của hắn. Đông Thái Hoàng Chiêu Trung Tổng Cộng có tứ đại đỉnh cấp thế lực. Nhật Nguyệt Thần Giáo đó là một người trong đó. Hơn nữa ở nơi này tứ đại đỉnh cấp trong thế lực. Nhật Nguyệt Thần Giáo đứng hàng thứ hai. Mặc dù trên danh nghĩa đứng hàng thứ hai. Nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực chân thật cùng để nhất nhưng là không phân cao thấp lớn như vậy nhật nguyệt thần giáo chung hóa thần cường giả ước chừng có ngũ sáu mươi người nhiều phân thần cường giả cũng có bảy tám vị về phần vượt qua phân thần cảnh cường giả liền không phải hai người này có tư cách biết nhật nguyệt thần giáo bên trong có nghiêm khắc cấp bậc phân chia hóa thần cường giả chỉ có tu vi đi đến hóa thần hậu kỳ trở lên mới có thể trở thành thần sứ hóa thần hậu kỳ cùng hóa thần đỉnh phong là nguyệt thần sứ Mà phân thần cường giả là được gọi là nhật thần sứ. Về phần hóa thần bên dưới tu sĩ là được gọi là thần phó. Cũng chính là thần phó nhân. Mà bọn họ cung phụng đó là cách gọi là nhật nguyệt thần. Ai cũng không biết rõ nhật nguyệt thần rốt cuộc là vật gì. Lần này không chỉ là thiên vũ đế quốc có nguyệt thần sứ chạy tới. Những đế quốc khác. Thậm chí là vương quốc cũng có nguyệt thần sứ xuất hiện. Mà bọn họ mục đích là vì rồi phát triển tín đồ. truyền bá nhật nguyệt thần giáo giáo nghĩa. Về phần tại sao muốn làm như thế. Những thứ này nguyệt thần sứ cũng không biết rõ. Ngược lại bọn họ chỉ cần đi làm là được. Làm những chuyện này nguyên nhân bọn họ không cần biết rõ. Đem những tin tức này tất cả đều ở trong đầu bên suy tư một phen sau. Lý cử tiêu lúc này mới khẽ hô một hơi thở khôi phục như cũ. Liếc mắt một cái ma diễm trung thiêu đốt chỉ còn lại đầu hồn thể Lý cổ tiêu trong mắt tử quang chợt lóe Chỉ thấy vốn là bình tĩnh ma diễm trong nháy mắt cuồng bảo Trước mắt liền đem còn lại hồn thể đầu đốt thành cho bụi Hồn thể bị triệt để đốt xong lúc Lưỡng đạo màu đen ma diễm cũng biến mất theo không thấy Đi thôi Lý cổ tiêu nhàn nhạt phun ra hai chữ Liền dẫn đầu hướng bên ngoài đại điện vừa đi đi Phong đạo nhân theo sát phía sau. Làm Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân đi ra này tỏa đại điện sau đó, Thiên Vũ Ninh cùng rất nhiều Thiên Vũ Vương thất cường giả mới phản ứng được. Nhìn đầy đất máu tươi liếc mắt, bọn họ vội vàng xoay người đuổi theo. Ngay tại Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân cùng với Thiên Vũ Ninh đám người lần nữa chạy tới hoàng cung sâu bên trong cấm địa lúc, đi ở phía trước Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân đồng thời ngừng lại, vạn cổ ma tổ không tám chương hai trăm mười bốn u minh khách xuất hiện lần nữa thấy lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân đột nhiên dừng lại thiên vũ ninh cùng rất nhiều thiên vũ vương thất cường giả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không nhìn được mở miệng hỏi dò đế sư phong tiền bối thế nào nhưng mà hai người cũng không trả lời hắn liếc nhìn nhau Trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra lạnh lẽo sát ý. Sau một khắc, Lý Cửu Tiêu dẫn đầu bùng nổ tu vi khí thí. Hướng về phía phía trước Tư không một quyền đập tới. Lý Cửu Tiêu một quyền đập ra đồng thời. Phong đạo nhân cũng là thi triển kim cương pháp tướng hướng phía trước nhấn một ngón tay. Ngay tại hai người một quyền chỉ một cách hướng phía trước công kích đi lúc. Vốn là không có một bóng người phía trước đột nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Bốn đạo nhân ảnh cũng không có đối kháng Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân này một đạo công kích, mà là lập tức lắc mình lui về phía sau mở ra khoảng cách. Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân cũng giống vậy không có tiếp tục công kích, mà là thần sắc hờ hững nhìn về phía bốn người này. Chỉ thấy bốn người này đều là thân mặc trường bào màu đen, cổ áo chính là nhức mắt đỏ như màu máu. Thấy cái này trang trí lý cửu tiêu liền lập tức biết này bốn người thân phận, u minh các u minh khách. hơn nữa này bốn người chung có hai người là hóa thần đỉnh phong, hai người khác chính là phân thần sơ kỳ. ngắn ngồi quan sát đối thì hậu. lý cửu tiêu thần sắc lạnh giá hờ hứng nhìn bốn gã u minh khách lạnh lùng nói. các ngươi u minh các thật đúng là bám dai như đĩa nột. bổn tỏa đi tới chỗ nào. các ngươi liền đuổi theo tới chỗ nào. Lý Cửu Tiêu, giao ra chúng ta muốn cái gì? Chúng ta không dây dưa nữa ngươi. Nếu không lên trời xuống đất, chúng ta U Minh Các cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm một tên trong đó phân thần sơ kỳ U Minh Khách nói ra lời này lúc. Phong đạo nhân cũng là nghi ngờ vô cùng cho Lý Cửu Tiêu truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc cầm rồi thứ gì? U Minh Các đám này ôn thần một mực gắt gao quấn ngươi. Hỏi thời điểm, phong đạo nhân trong lòng cũng là nồng nặng hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Có thể để cho U Minh cắt như thế đuổi theo lý cửu tiêu không thả bảo vật. Tuyệt đối không đơn giản. Đối với bảo vật như vậy, hắn tự nhiên cũng là có cực kỳ hưng thịnh thú. Bất quá lý cửu tiêu căn bản không có phản ứng đến hắn truyền âm, mà là nhìn bốn gã U Minh khách cười lạnh, được các ngươi đã u minh cắt nhất định phải phái người một lần một lần đi tìm cái chết như vậy bản tỏa thành toàn cho các ngươi bây giờ hắn đã biết u minh cắt muốn muốn là thứ gì như quả không ra ngoài dự liệu lời nói chắc là tiền thân tra lưu lại kia một thanh kiếm mặc dù thanh kiếm kia tự động lấy được sau đó hắn vẫn đặt ở cửa tháp chung cho tới bây giờ chưa từng dùng qua nhưng là hắn biết rõ thanh kia kiếm tuyệt đối không phải đơn giản vật hàm chứa vô cùng kinh khủng uy lực, bất quá vì nghiệm chứng suy đoán của mình. Hắn yêu cầu sưu hồn này bốn người, có lẽ có thể biết rõ một ít hữu dụng tin tức, sát ý lấm nhiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, lý cửa tiêu trong nháy mắt thi triển di hình hoán ảnh, thân hình tại chỗ biến mất, làm lý cửa tiêu tại chỗ biến mất trước mắt. Bốn gã u minh khách liền lập tức cảnh giác, cẩn thận, Quát lạnh một tiếng sau. Bốn gã u minh khách đồng thời lắc mình lui về phía sau. Hơn nữa bộc phát ra khí thế uy áp. Ngay tại bốn người lui về phía sau sau đó. Lý cổ tiêu ra bây giờ bọn hắn mới vừa rồi đứng lập địa phương. Nếu là bọn họ chậm hơn một cách ngay lập tức. Lý cổ tiêu vô cùng kinh khủng công kích sẽ lạc ở trên người bọn họ. Nhìn một màn này. Bốn gã u minh khách đều là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Bọn họ đã từ đế đô nhị luận âm ỉ ở trong tin tức bên biết được Lý Cầu Tiêu cường hãn cùng kinh khủng. Nhưng giờ phút này thân thân thể hội sau đó. Bọn họ mới hiểu được Lý Cầu Tiêu kinh khủng. Đích thực quá đáng sợ. Như không phải bọn họ có hai vị phân thần sơ kỳ đồng bản. Là tuyệt đối sẽ không mai phục chờ ở nơi này Lý Cầu Tiêu xuất hiện. Bất quá bốn người là sát thủ chuyên nghiệp Rất nhanh liền khôi phục bình thường Ánh mắt bình tĩnh âm lãnh Giống như rắn độc Sau một khắc Bùng nổ khí thế bốn người đồng thời hướng Lý Cẩu Tiêu liều chết sung phong Hơn nữa không chút do dự sử dụng pháp bảo cùng ám khí Nhìn phi đâm tới nguyễn kiếm cùng không thiểu ẩn ngầm kịch độc phi tiêu Lý Cẩu Tiêu cười lạnh một tiếng Nếu như U Minh Khách chỉ có chút thực lực này lời nói. Như vậy bản tòa coi như quá thất vọng. Cười lạnh đồng thời. Lý Cửu tiêu lần nữa thi triển di hình hoán ảnh tại chỗ biến mất. Chân đạp huyền diệu nhịp bước hắn dễ dàng tránh rất nhiều công kích. Đi tới ngoài cùng bên phải nhất tên kia hóa thần đỉnh phong U Minh Khách mặt bên. Lúc này hai ngón tay khép lại. Chỉ một cách làm kiếm hướng tên này hóa thần đỉnh phong u minh khách huyệt thái dương đâm tới. Đối mặt Lý Cẩu Tiêu như thế mau lẻ một chiêu. Tên này u minh khách căn bản phản ứng không kịp nữa. Khi hắn phản ứng kịp muốn phải tránh này một đạo trí mạng lúc công kích Lý Cẩu Tiêu bị ma quang bao trùm hai ngón tay đắc điểm vào đem huyệt thái dương nơi. Phúc suy theo một cổ máu tươi từ huyệt thái dương nơi tiêu xả mà ra. Tên này hóa thần đỉnh phong u minh khách thức hải hồn thể hoàn toàn bị xoắn nát. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Mà hết thảy này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Những người còn lại căn bản không có phản ứng kịp. Cho đến tên này hóa thần đỉnh phong thi thể hướng dưới đất đập ngã lúc. Ngoài ra ba gã u minh khách mới đột nhiên phản ứng kịp. Bọn họ không có thả cái gì lời độc ác Cũng không có nói nhiều còn lại nói nhảm. Như cú thần sắc vô cùng băng lãnh hướng Lý Cửu Tiêu công kích tới, trên người sát ý đầm đà vô cùng. Gia nhập U Minh các thời điểm bọn họ liền đã làm xong tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Cho nên dù là nhìn tận mắt đồng bạn tử ở trước mặt bọn họ, bọn họ tâm lý cũng không có cái gì xúc động. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là sát Lý Cửu Tiêu mang theo bên trên cần muốn cái gì trở về. Nhìn đồng thời xông về lý cầu tiêu ba gã U Minh khách, Phong đạo nhân cũng không xem náo nhiệt, điểm mũi chân một cái, thân hình trong nháy mắt hóa một cái bóng mờ bay vút tới, hướng một tên phân thần sơ kỳ U Minh khách nghênh đón, hừ, đều nói U Minh khách rục gì vô địch, hôm nay đạo gia sẽ tới tự mình thử một lần. Kèm theo Phong đạo nhân khinh thường tiếng cười lạnh, hai người liền trong nháy mắt chiến đấu chung một chỗ. Mà Lý Cửu Tiêu chính là một thân một mình đối kháng tên kia hóa thần đỉnh phong cùng phân thần sơ kỳ u minh khách. Dù là đối mặt hai người vây công, Lý Cửu Tiêu tốc độ công kích cũng không có chút nào chậm lại, theo, lại vừa là quát khẽ một tiếng. Lý Cửu Tiêu trong tay ma thương mảnh vụn trực tiếp xuyên thủng còn lại tên này hóa thần đỉnh phong u minh khách cổ. Bốn gã cường đại vô cùng u minh khách. Giờ phút này nhưng là chỉ còn lại hai người cùng lý cửa tiêu rằng co tên này phân thần sơ kỳ u minh khách nhìn một chút bị phong đạo nhân đánh bẹp đồng bản lại nhìn một chút mặt lộ hung quang cùng sát ý lý cửa tiêu trong mắt của hắn nhất thời thoáng qua một tia kiên quyết đáng chết tiểu xuất sinh đã như vậy liền cho các ngươi kiến thức một chút chúng ta u minh khách thủ đoạn giờ phút này danh u minh khách cũng bị triệt để chọc giận Vốn cho là có hai người bọn họ phân thần sơ kỳ xuất thủ Bắt hoạt là chém chết lý cổ tiêu hẳn không có bất kỳ ngoài ý muốn Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới bọn họ căn bản uy hiếp không được lý cổ tiêu Còn bị nhân ra ngay trước mặt liên tiếp chém giết hai gã đồng bản Bây giờ nếu không phải thi triển ẩm dấu liều mạng tuyệt chiêu Đừng nói là chém chết lý cổ tiêu Coi như là hắn mình có thể hay không còn sống vẫn là vấn đề đây Sát ý lấm nhiên nanh cười một tiếng Tên này ô minh khách nhất Thời hai tay mắt pháp quyết Trên người khí tức kịch liệt Sóng gió nổi lên